Đối phó như vậy một cái ý chí tinh thần xa suốt người, đoạn dịch hút cảm thấy thực không thú vị, mí môi, dùng kiếm chỉ Phan Nghĩa quát lạnh nói, Phan Nghĩa, ngươi không phải phải cho ca ca ngươi báo thủ sao? Hiện tại buồn xoáy liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi còn do dự cái gì? Báo thủ! Phan Nghĩa chậm rãi nâng lên mí mắt nhìn đoạn dịch húc liếp mắt một cái, bên môi nhắc lên một mặt tự rêu ý cười. Hắn cũng giết không ít kỳ nghiệu binh lính, bên trong có lẽ còn có mấy cái tướng lanh đi. Những người đó huynh đệ có phải hay không cũng nên tới tìm hắn báo thù đâu. Phan Nghĩa thừa nhận, hắn không phải cái đủ tư cách tướng lãnh cũng không phải cái đủ tư cách tướng sĩ. Hắn rời núi hoàn toàn là bởi vì hắn ca ca một câu, không có quốc nào có ra. Hắn cái này tướng quân cũng là hàng không, vừa mới bắt đầu có bao nhiêu người không phục, chính là hắn rửa vào đáy lòng kia cổ chính khí, bẩm bảo vệ quốc gia, thề đem kỳ nghiêu quân đuổi ra bắt hách niệm tưởng anh dũng giết địch chưa từng hàm hồ. Này cũng mới làm phía dưới nhân tâm duyệt thần phủ, nhưng ai biết kết quả là lại chỉ là một hồi lừa gạn Như thế nào, ca ca ngươi chết ở ta dưới kiếm, này thù ngươi không báo. Đoạn dịch hút nhứng mẩy. Thấy Phan Nghĩa muốn đứng lên, hắn hai cái thị vệ tưởng tiến lên nâng lại bị hắn hung hăng ném ra, chính hắn dùng mũi kiếm chống mặt đất chậm rãi đứng lên. Đoạn dịch hút hơi xả khoẻ môi, lúc này mới giống một cái quân nhân. Ta vốn không phải quân nhân. Phan Nghĩa ngự khí đạm mạc. Đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Đoạn Dịch Húc. Đột nhiên, Phan Nghĩa nương mũi kiếm lực lượng một cái vọt người hướng Đoạn Dịch Húc bay đi, mũi kiếm đồng thời chỉ hướng Đoạn Dịch Húc kết hổ. Đoạn Dịch Húc hai tròng mắt níu lại, đồng thời nhảy dựng lên, cầm kiếm nên hướng hắn. Liên ở hai người mũi kiếm tương đối kia trong nháy mắt, lại thấy Phan Nghĩa mũi kiếm lệch về một bên thứ hướng Đoạn Dịch Húc vai trái phía trên, mà Đoạn Dịch hút kiếm lại thẳng tắp đâm thủng Phan Nghĩa ngực. Ngươi nhìn mặt mang mỉm cười Phan Nghĩa đoạn dịch hút thần sắc rất là phức tạp. Vừa rồi hắn ở một bên quan chiến, nhìn ra Phan Nghĩa võ công xa ở Phan Nhân phía trên, chỉ là hắn vì cái gì phải dùng loại này tự sát thức phương pháp kết thúc chính mình sinh mệnh. Thướng quân! Phan Nghĩa hai cái thị vệ sông lên trước đem Phan Nghĩa đi xuống đảo thân thể đỡ lấy, vẻ mặt bi thống tê ơ. Không cần! Không cần báo thủ, tà giác! Về! Về! Cuối cùng một chữ không nói xong. Phan Nghĩa tay liền rũ đi xuống. Tướng quân, hai cái thị vệ nằm ở Phan Nghĩa trên người cực kỳ bi ai khóc lên. Cùng lúc đó, đoạn dịch húc thủ hạ vài vị đem cả vạt người đem rửa vào nơi hiểm yếu chống lại bắt hách binh tất cả đều giết, đem thủ binh phân biệt an trí ở mấy cái doanh trướng làm người trông coi, cũng đem nơi sân thu thật hảo, kiểm kê thương vong số tiến lên hướng đoạn dịch húc bẩm báo. Đoạn dịch húc nghe xong vài vị tướng lãnh hội báo, đang muốn mở miệng. Liền nghe được lâm tướng quân vội vàng thanh âm ở bên cạnh văng lên, nguyên Soái còn có thuộc hạ, ngài đem thuộc hạ cấp đã quên sao. Lâm tướng quân. Nghe được thanh âm mọi người mới nhớ tới lâm tướng quân tới. Nguyên Soái là thuộc hạ, ngài mau nói cho thuộc hạ như thế nào biến trở về tới A. Nghe lâm tướng quân miệng lưới hiển nhiên là lo lắng. Đồ nước thuốc thời điểm hắn căn bản liền không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành sau sự. Hiện tại hắn nhiệm vụ hoàn thành mọi người đều không phát hiện bọn họ giống nhau ở an bài quân vụ. Lâm tướng quân lại cấp lại sợ. Này nước thuốc nên không phải là. Vĩnh cửu tính đi. Nghe được Lâm tướng quân lo âu thành âm, bối bối nhịn không được nở nụ cười. Lâm tướng quân, này dược ngộ thủy liền giải. Các ngươi chỉ cần hướng cái tắm nước lạnh liền thành. Tạ nguyên xoái phu nhân, tạ nguyên Soái phu nhân. Lâm tướng quân đám người hoan hô một tiếng, càng tạ bối bối nói càng lúc càng xa Theo sát liền thấy một ít tướng sĩ mạc danh bị đánh ngã trên mặt đất. Đoạn nguyên đám người sửng sốt, tiện đà phát ra từng trận cười to. nha đầu, vừa rồi vài vị tướng quân không phải nói nhà bếp còn có chút thức ăn sao, người đi cho chúng ta lộng điểm ăn đi. Khương hành nhạc đột nhiên chiều bối bối sai khi nói. Đoạn dịch hút nhàn nhạt quét khương hành nhạc liếc mắt một cái, hỏi bên người thị vệ, bác hách đầu bếp còn sống sao. Bầm nguyên Soái còn có hai cái đầu bếp tồn tại. Thì vậy nói, đoạn dịch hút đang muốn nói đem hai cái đầu bếp đưa tới nhà bếp đi, bối bối lại mở miệng nói, tính, vẫn là kêu hai cái binh lính cho ta trợ thủ, ta tự mình xuống bếp đi. Thật vất vả đánh thắng một hồi tháng chiến, bối bối nhưng không nghĩ nhìn đại gia bị địch quốc đầu bếp cấp như hại Vì ổn thỏa khởi kiến, bối bối tình nguyện vất vả một ít. Chính là, chính là, khương hành nhạc cao hứng đến lưỡng đạo đoạn mi run run, tiểu tử túi, ngươi không biết. Vạn nhất kia hai cái đầu bếp hiểu chút ý hề lý, lộng chút tương khắc đồ ăn cấp chúng ta ăn, đến lúc đó ngươi hối hận cũng chưa địa phương tìm đi. Cho nên nói vẫn là làm nha đầu tự mình xuống bếp mới an toàn. Đoạn dịch hút cùng bối bối hai người làm lơ khương hành hạc, hướng nhà bếp đi đến, không một hồi thị vệ liền đem hai cái ở tổng quân chức đã từng hạ quá bếp binh lính cấp mang theo lại đây. Cái này lâm thời nhà bếp kỳ thật chính là một cái doanh trướng, bối bối tiến nhà bếp. Thấy nhà bếp trường án thượng trừ bỏ dê bỏ thịt, còn có mấy đại túi bạch diện, mặt khác thế nhưng còn có hành tây khoai tây chờ đồ ăn, không khỏi ánh mắt sáng lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên vài món thức ăn. Khương hành nhạc hiển nhiên không có đem hai người lãnh đạo để ở trong lòng, không biết xấu hổ theo vào nhà bếp, nhìn thấy nhà bếp những cái đó phong phú thức ăn, nhịn không được lại bắt đầu mang lên, con mẹ nó, lao tử cho rằng tiêu kêu mấy xe lương thảo bắt hách cẩu xứng đáng đói thượng một thời gian không nghĩ tới thứ tốt đều tảng đến nơi đây tới. Mang xong, Khương Hành Nhạc lại chịu bối bối lấy lòng cười nói, nha đầu, cấp lao tử hảo hảo lộng mấy cái đồ nhắm rượu đi. bối bối nhúng mày, nhìn về phía đoạn dịch húc ta giống như nhớ rõ ngươi quân quy giống như có không được uống rượu này một cái đi. Liên lộng chút đơn giản, ăn xong còn muốn suốt đêm chạy tới Tĩnh Nguyệt Sơn Núi cùng lạc tướng quân hội hợp. Đoạn dịch húc coi như không nghe được Khương Hành Nhạc nói giống nhau, đối bối bối nói Minh Bạch, ta ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bối bối chiều đoạn dịch hút con con ngôi. Bối bối trước làm hai cái trợ thủ binh lính hỗ trợ đem mặt xoa hảo phóng tới một bên tỉnh, sau đó làm cho bọn họ đem chỉnh đại khối chân dê, sườn dê tất cả đều trảm thành tiểu khối, lại đem hành tây bẻ sạch sẽ, đem khoai tây ra tức hảo cắt thành khối. Bối bối biên trang bị hầm thịt dê gia vị, biên đối hai người nói, các người đi đem nổi giá lên, bởi vì sợ hỏa hoạn. Bối bối làm cho bọn họ đem nồi to giá đến doanh trứng ngoại. Sau đó đem thịt dê cùng xứng tốt gia vị bỏ vào trong nồi một khối hầm lên. Bên kia tắc khởi nồi phóng du đem cắt thành khối khoai tây bỏ vào chảo dầu quá một lần du Sau đó bỏ vào thịt dê nồi bên kia cũng sẽ không hầm đến quá lạ. Đến lúc đó khoai tây bao vây lấy thịt dê hương vị, đó là cực mỹ vị. Hành tây sinh khương đều là dùng để áp chế dương tao vị. Sinh khương có thể chức hạng. Hành cây sau đó lại phóng cũng có thể. Bối bối lo lắng hai người đao công không tốt, thịt bò liền chính mình tự mình thiết. Muốn xào thịt bò cần thiết thiết đến nhất mỏng, như vậy mới dễ dàng thuộc hơn nữa sẽ không láo. Nơi này không có thịt non phấn cùng sinh phấn linh tinh đồ vật, bối bối liền dùng ru cùng muối còn có gừng băng đem cắt xong rồi thịt bò ướp dự phòng. Muốn xào trước lại tích thượng vài giọt nước lạnh ở thịt bò quấy hạ nồi, như vậy xào ra tới thịt bò lại nộn lại hoạt. Khương hành nhạc từ hai vị binh lính ngay từ đầu giá nổi sắt liền ở bên cạnh ngồi sổn, đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nồi to, thẳng đến thịt dê mùi hương từ trong nồi phiêu ra, hắn mới chớp mắt nhảy dựng lên. Tiểu huynh đệ, này thịt dê hẳn là hầm đến đủ lạn đi. Khương hành nhạc nuốt nuốt nước miếng ngò ngoe rụt dịch hỏi. Khương thần y ỉa, này thịt dê mới vừa thiêu khai đầu. Hai binh lính nói, ngụ ý chính là ly hầm lạn còn sớm đâu. Khương hành nhạc lại lần nữa nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt không có ly nổi to, láo nhân kia nếm khẩu canh, trước thử xem hàm đạm tổng hành đi. Không được. Bối bối vừa nói vừa bưng một nồi to qua du khoai tây từ nhà bếp đi ra, xem cũng chưa xem khương hành nhạc liếc mắt một cái. Hai vị binh lính cực có ánh mắt, vội vàng đem mấy cái nồi to nắp nồi bóc hởi, cũng tiếp nhận bối bối trong tay khoai tây đảo tiến trong nồi. Bên trong còn có hai nồi. Các người đi mang sang tới đảo Tiến Dương nồi sát. Bối bối lại nói. Bối bối lên tiếng, Khương Hành Nhạc cũng không dám cưỡng cầu nữa, chịu đựng thèm trùng hỏi. Nha đầu, này thịt dê còn phải hầm bao lâu? Nha đầu này rõ ràng có một tay hảo chủ nghệ, lại cố tình lười đến cùng cái gì dường như, tưởng nếm một ngụ nàng thân thủ làm đồ ăn quả thực so lên trời còn khó. Hiện tại thật vất vả có cơ hội này, Khương Hành Nhạc lại nhịn không được cũng đến nhẫn. Bằng không đắc tội cái này, nha đầu sợ liền cái màn thầu cũng ăn không được. Khương hành nhạc liền như vậy mắt trông mong chờ đến màn tầu chưng hảo, thịt dê hầm hảo, còn có bối bối đem thịt bò xào hảo mới rốt cuộc bị phê chuẩn nếm một khối thịt bò. nha đầu, người không làm đầu bếp nữ quả thực là mai một. Khương hành nhạc nếm xong thịt bò sau vô đùi vẻ mặt tiếc hận kêu lên. Nguyên bản cho rằng sẽ tao tới bối bối một trận xem thường, ai ngờ bối bối lại khó được nghiêm túc tự hỏi lên chấm ngâm một lát sau nói, cái này xác thật có thể suy xét. Bối bối lời này vừa nói ra, ngược lại làm Khương Hành Nhạc sửng sốt một chút. Khương Hành Nhạc liếc nàng liếc mắt một cái, ở trên mặt nàng nhìn không ra manh mối, không vui biểu môi, nha đầu, ngươi đừng tìm lao nhân vui vẻ. Nếu là trước đây ở làng trại khi ngươi nói lời này lao nhân còn có thể tin tưởng, hiện tại tiểu tử thúi cái gì thân phận, ngươi sẽ đi đương đầu bệnh nữ. Ngươi sẽ không sợ cấp tiểu tử thúi bôi đen. Bối bối nhúng mày, ta đi đương đầu bếp nữ chính là cấp đoạn dịch hút bôi đen, đây là cái gì lo gì? Cái gì lo dịp? Khương hành nhạc một đôi đôi mắt nhỏ mãn mang khiển trách trừng mắt bối bối, ngươi đường đường một cái nguyên xoái phu nhân đi đương đầu bếp nữ, còn không phải cấp tiểu tử thúi bôi đen. Ngươi làm tiểu tử thúi mặt hướng nơi nào phóng. Bối bối liếc mắt nhìn hắn, nghỉ ngơi cùng hắn cái cỏ tâm tư, tính, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, vẫn là ăn cơm đi người buồn còn tưởng phản bác Khương trước nhạc nghe được bối bối mặt sau một câu, nỗ lực chừng lớn hai mắt đột nhiên một loan, hảo, ăn cơm ăn cơm. Lần này này tiểu chi lại tiểu nhân chiến dịch bởi vì có lâm tướng quân đám người, kỳ nghiêu quân thương vong tiểu chi lại tiểu, chết nhân số không vượt qua 10 người, bị thương nhân số không vượt qua 50, xem như một lần xưa nay chưa từng có thắng trận lớn. Ở màn thầu cùng đồ An khởi nổi trước. 400 người tới đã huấn luyện có tố mỗi 12 người làm thành một vòng chờ thượng đồ ăn. Lúc này đã gần hướng đông, sở hữu tướng sĩ trải qua chém giết sớm đã đói đến trước ngực rán phía sau lưng. Các tướng sĩ gặp mấy ngày lương khô, ngày hôm qua ở trong rừng bối bối làm cho kia canh cá cũng không nhiều lắm, màn thầu bọn họ bắt được tay khi cũng không phải thực nhiệt, hơn nữa vẫn là lén lúc ăn, cho nên này cơm có thể xem như bọn họ mấy ngày tới nay ăn đến nhất thông khoái một cơm mũ nội nó cái hùng. Còn nói bọn họ bác hách vật tư thiếu thốn, thiếu thốn cái giám. Lâm tướng quân vừa an biên trong lòng không cân bằng bạo lời thô tục Chúng ta kỳ nghiêu quân ngày lễ ngày Tết đều chưa từng ăn qua như vậy phong phú. Bọn họ tùy tiện mấy ngàn người ra tới là có thể mang nhiều như vậy phong phú thức ăn, quả thực quá mức. Chính là, ăn đến như vậy phong phú thế nhưng còn đến kỳ nghiêu biên cảnh quái dày kỳ nghiêu ba tánh. Thật nên đêm này đó bác hách cẩu đánh hạ 18 tầng địa ngục. Lâm tướng quân lời nói vừa ra, mặt khác tướng lanh cùng binh lính cũng giận dự phụ hòa lên. Nay bữa cơm liền ở đại gia một bên ăn ngầu nghiến, một bên mắng quỷ dị không khí chung kết thúc. Cơm nước xong, đoạn dịch hút hạ lệnh tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó hướng ấp Sơn huyện tỉnh Nguyệt Sần núi xuất phát, đến nổi những cái đó bắt hách tù binh, nguyện về nhà về nhà, nguyện ý bị hợp nhất liền từ Lâm tướng quân đám người hợp nhất phân tán ở trong quân đội. Đoạn Dịch Húc đoàn người xuất phát khi thiên đã tờ mờ sáng, chiến mã chỉ có 200 nhiều thất, Đoạn Dịch Húc mang theo hai nhiều tinh binh đi trước một bước, Lâm tướng quân Tắc mang theo dư lại tinh binh đi bộ đi trước Tĩnh Nguyệt Sơn núi. Đoạn Dịch Húc phát ra trước Hắc Lạp cũng đã lúc trước hướng Tĩnh Nguyệt Sơn núi đem bên này tình huống báo cho Lạc Nhất Khánh, Lạc Nhất Khánh trước tiên chỉnh đốn thật lớn quân ở tỉnh Nguyệt Sơn núi chân núi tĩnh chờ Đoạn Dịch Húc đám người. Bởi vì Đoạn Dịch Húc đám người ở chướng khí lâm bị nhốt nhiều ngày, đã mất đi tiên cơ cho nên đường vòng đánh lén chi kế lại bị mắc cạn. Nguyên xoái, chúng ta bên người trăm có gian tế. Lạc nhất Khánh vừa thấy đến đoạn dịch húc liền tức giận hạ định luận. Bọn họ mỗi lần kế hoạch rõ ràng bố trí thật sự chu đáo thận mật, này bố trí là trong quân cơ mật, lại nhiều lần bị địch nhân trước tiên thu hoạch, nếu là bọn họ bên trong không có quân địch gian tế, hán lạc nhất Khánh dám đem đầu chặt bỏ đương bầu rượu dùng. Nói đến việc này, đoạn dịch hút sắc mặt cũng rất khó xem. May mắn lần này là hắn dẫn dắt 500 tinh binh sống trướng khí lâm, nếu là đổi thành những người khác. Quang nghĩ đến khả năng có hậu quả đoạn dịch húc liền không dét mà run. Lạc tướng quân yên tâm, buồn xoáy nhất định sẽ lần này tiến công phía trước đem cái này nội gian cấp bắt được tới. Đoạn dịch húc hai tròng mắt lập lòe hàng quang. Nguyên Soái ngài có phải hay không có hoài nghi đối tượng? Lạc nhất khánh hỏi. Tạm thời không có. Đoạn dịch húc như mày nói. Cùng hắn đến Đông Bắc tới 20 vạn đại quân là Hoàng thượng lâm thời từ các nơi chung điều lại đây, bên trong nhân viên có chút hôn đột, đoạn dịch húc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có manh mối. Bất quá, có thể tiếp xúc đến này đó cơ mật chỉ có bọn họ trong quân trung tâm nhân viên, gian tế đơn giản cũng liền như vậy mấy cái. Nguyên Soái, không có hoài nghi đối tượng, chẳng lẽ chúng ta muốn một đám bài tra không thành. Lạc nhất khánh nữ mày nói, này cần phải tiêu phí không ít thời gian đâu. Đoạn dịch hút lược hơi trầm ngầm, hắc mô trung hiện lên một kia sát khí, xem ra chỉ có dẫn xà xuất động. Tại đây quân doanh, đoạn dịch hút chỉ tin được Lạc Nhất Khánh, vì tránh cho tin tức lại lần nữa tiết lộ, việc này đương nhiên chỉ có cùng Lạc Nhất Khánh Thương Nghị. Đoạn dịch hút cùng Lạc Nhất Khánh Thương Nghị xong trở lại chính mình doanh trướng, thấy bối bối ở trên giường ngủ đến chính thủ, trên người túc sát chi khí nháy mắt tấn cởi, trong mắt nhiễm nhẹ nhẹ nhu hòa. Hán tả hạ khôi giáp quải phóng tới trên bàn. Sau đó ngồi lấy giường biên rỗi tay đem nàng rũ ở trên mặt sợi tóc nhẹ nhàng thuận đến nàng bên thai. Lần này nàng chỉ sợ không ngừng mệt, lại còn có dò đi. Phát hiện có người nhẹ nhàng đụng chạm chính mình, động tác ôn nhu lại tiểu tâm cẩn thận, bối bối khỏe môi một câu, đôi mắt chưa từng mở, hai tay rỗi ra tay ôm thượng hắn chắc nịch eo vòng, đầu hướng hắn bên người cọ cọ. Đánh thức ngươi! Nhìn nàng lười biếng bộ dáng đoạn dịch hút sủng nịch cười cười, thuận thế đem nàng vất tiến trong lòng ngực. Vốn gì không muốn ngủ, ai ngờ liếc mắt một cái tỉnh nhữ lại liền ngủ rồi. Bối bối biểu biểu môi, mặt rán hắn ngực tiếp tục hiếp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Thối hôm qua một đêm không ngủ, muốn ngủ liền ngủ đi. Hắn nhẹ vô về nàng gương mặt, thấp giọng nói. ta không. Nàng hơi hơi nâng lên đầu quật cường nhìn hắn một cái. Chờ những người khác vừa đến, hắn lại muốn xuất chiến, nàng nơi nào có thể chân chính an tâm ngủ. Hắn ru mắt buồn cười nhìn nàng một hồi, nói. Nếu không cứ như vậy mị một hồi đi. Ấn. Dù sao lâm tướng quân bọn họ còn chưa tới tỉnh Nguyệt Sơn Úi, chờ bọn họ tới hắn cũng phải đi rồi. Nam ở trong lòng ngực hắn, bối bối mấy ngày nay tới lên xuống phập phòng tâm trầm rãi bình tĩnh xuống dưới, một hồi liền đã ngủ say, đoạn dịch húc cũng rửa vào giường trụ thượng hiếp mắt nghỉ ngơi. Lâm tướng quân đám người là ở sau giờ ngọ trở lại quân doanh, lạc nhất khánh vội vàng đi xoay trướng. Xoay trướng mảnh không có buông. Đoạn dịch húc nghe được trầm trọng tiếng bước chân, vừa mở mắt liền thấy được lạc nhất khánh hướng chính mình doanh trướng mà đến. Đoạn dịch húc cúi đầu thấy bối bối đang ngủ ngon lành, vội vươn tay trái hướng lạc nhất khánh đánh cái rừng bước thủ thế, thấy lạc nhất khánh dừng lại bước chân lúc này mới nhẹ nhàng đem bối bối bình thả lại trên giường, cho nàng đắp lên một tầng hơi mỏng khăn trải giường lúc này mới mặc vào khôi giáp phóng nhẹ bước chân đi ra doanh. Trướng Đoạn dịch húc buông doanh trướng mảnh Đối cùng thân võ thay ca đoạn nguyên giao đai nói, phu nhân ngủ đừng đánh tức nàng, xem trọng. Là, thiếu ra. Đoạn nguyên nguyên bản bị điểm vết thương nhẹ, này sẽ đã hảo đến không sai biệt lắm. Nguyên xoái, bọn họ đã trở lại. Lạc nhất khánh lời nói có ẩn ý nói. Hảo, đã biết, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đoạn dịch húc cùng lạc nhất khánh sóng vai mà đi, thấp giọng nói. Lạc nhất khánh trong doanh trường phóng xa bàn. Đoạn dịch hút đối với sa bản cùng vài vị tướng quân bố trí xong sau nói, vài vị tướng quân đuổi nửa ngày lộ cũng mệt mỏi, đại gia nghỉ ngơi 30 phút, 30 phút sau chỉnh quân xuất phát. Cẩn tuân nguyên soái chi lệnh. Lạc nhất khánh đem vài vị tướng quân đưa đến doanh trướng ngoại, nhìn mấy người từng người vào doanh trướng, lại ở doanh trướng ngoại đứng một hồi mới xoay người tiến trở về chính mình doanh trướng. Lạc tướng quân có gì phát hiện? Lạc nhất khánh tiến doanh trướng, đoạn dịch húc liền mở miệng hỏi. Lạc Nhất Khánh có chút thất bại lắc lắc đầu, thuộc hạ cũng không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Lạc tướng quân không cần nóng vội, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đó là. Đoạn Dịch Húc chậm rãi mở miệng nói. Lạc Nhất Khánh lo lắng sốt ruột gật gật đầu, kia nội gian che giấu đến sâu như vậy khẳng định không đơn giản, hắn thật sự sẽ rớt vào bọn họ bấy dập sao? Nửa khác chung sau, một thân bình thường thị vệ ăn mặc thân võ đi vào Lạc Nhất Khánh doanh trướng. Nhìn thấy thân vọ, Đoạn Dịch ánh mắt hơi hạ. Nguyên Soái lạc tướng quân, mai tướng quân ra doanh trướng hướng sau núi đi. Thần võ ôm quyền bẩm báo nói. Đoạn dịch hút ánh mắt trầm xuống, tiếp tục giám thị. Là, nửa chén trà nhỏ công phu sau, thân võ lại lần nữa trở lại doanh trướng. Bất quá lúc này hắn trong lòng ngực nhiều chỉ bổ câu. Nguyên xoái, lạc tướng quân, hát lạp bên kia trở về tin tức nói mai tướng quân không biết từ nào tìm tới một con bổ câu, muốn bổ câu đưa thư. Đây là kia chỉ bồ câu cùng tờ giấy. Thần võ đem cột vào bồ câu trên chân tờ giấy hủy đi tới trình cấp đoạn dịch húc. Đoạn dịch húc nhìn tờ giấy thượng tự, cười lạnh một tiếng sau đó cấp Lạc Nhất Khánh đưa qua đi. Lạc Nhất Khánh xem xong tờ giấy thượng mấy hành tự, tức giận đến nguyên bản liền hắc mặt càng thêm đen. hắn một quyền giận nện ở trên bàn nguyên lai like cái này nội gian chính là này sát ngàn đào mai tích ninh. Đem tờ giấy không lưu dấu vết trói về đi, đem bồ câu thả ra đi. Làm Hác Lạp đi theo. Đoạn dịch húc chiều thần võ phân phó nói. Nay quân doanh trừ bỏ hắn, cũng chỉ có hắc Lạp khinh công tốt nhất, chỉ có hắn mới có năm chắc không bị người phát hiện theo dõi này bổ câu rốt cuộc sẽ dừng ở người nào tay. Là. Thân võ từ Lạc Nhất Khánh trong tay đem tờ giấy tiếp nhận, trói về bổ câu trên chân liền đi ra ngoài. Sau khi nghe xong đoạn dịch húc chi lời nói, Lạc Nhất Khánh nghi hoặc nói, nguyên Soái Ngài hoài nghi này Mai Tích Ninh không phải cùng bác hách cầu câu kết. Cấu kết là khẳng định, bằng không chúng ta thượng hai lần kế hoạch lại như thế nào sẽ bị địch nhân trộm đến. Buồn xoáy chỉ là muốn biết cái này Mai Tích Ninh sau lưng còn có hay không người. Đoạn dịch hút chậm dài nói. Nghe vậy, Lạc Nhất Khánh vẻ mặt nghiêm lại. Hán đối cái này Mai Tích Ninh thân ra bối cảnh cũng không hiểu biết, chỉ là cái này Mai Tích Ninh hiện giờ cũng bất quá 30 tuổi. Tuổi còn trẻ lên làm từ tam phẩm đại tướng, ở cái này chiến tranh triều đại tới nói cũng không phải không có, nhưng lại là thiếu chi lại thiếu. Theo lý thuyết, Mai Tích Ninh như vậy tuổi tác có thể bò đến vị trí này, khẳng định là kiêu dung thiệt chiến, ngậy bén hơn người. Nhưng theo lạc nhất khánh quan sát, cái này Mai Tích Ninh lại chỉ có thể miễn cưỡng xưng là anh Dũng châm ổn, ở trong quân cũng không xông ra biểu hiện, muốn nói liền hắn biểu hiện như vậy có thể bò đến vị trí này xác thật là đáng giá cân nhắc. Nguyên Soái kêu y y hình ý tứ là. Lạc nhất khánh ngưng thần hỏi. Mặt khác giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Đương vài vị tướng quân lâm xuất phát trước nghe được đoạn dịch húc muốn sửa đổi bố trí, hoảng sợ. Nguyên Soái vừa rồi bố trí đều đã an bài đi xuống, vì sao phải sửa đổi. Lâm tướng quân sốt ruột hỏi. Đây là quân lệnh, không được cãi lời, ngươi chờ chiếu lệnh chấp hành đó là. Đoạn dịch húc chân thật đáng tin mệnh lệnh nói. Tuân lệnh. Các vị tướng lánh lĩnh mệnh mà đi. Từ đoạn dịch hút nói muốn sửa đổi bố trí, Lạc nhất Khánh liền lặng lẽ đánh giá Mai Tích Ninh thần sắc, làm Lạc nhất Khánh thất vọng chính là, Mai Tích Ninh từ đầu đến cuối đều một bộ vững vàng bộ dáng căn bản là nhìn không ra hắn trong lòng bất luận cái gì ý tưởng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Lạc nhất Khánh cũng liền bình thường trở lại. Cũng là, nếu hắn không vững vàng làm sao có thể che giấu đến sâu như vậy. Thân bó, giám thị Mai Tích Ninh. Đoạn dịch húc chiều chỗ tối thân võ nói, kia hai ngày ở trướng khí lâm, ánh sáng không đủ, thân võ cũng coi như là sinh gương mặt, mà hắn võ công cũng cao, hiện tại không phải sát Mai Tích Ninh thời điểm, những việc này giao cho thân võ đi làm mới sẽ không làm Mai Tích Ninh khả nghi. Cùng lúc đó, bác hách tân nhiệm nguyên xoáy lý kiến thông biết được đoạn dịch húc hủy bỏ đường vòng đánh lén kế hoạch, đem sở hữu binh lực đều điều tới rồi ấp sơn huyện Tân Kiến cửa thành trước dùng để ngăn cản kỳ nghiêu binh cường thế tiến công. Nay Tân Kiến Cửa Thành nói là ấp Sơn Huyện Cửa Thành, kỳ thật bất quá chỉ là nửa cái ấp Sơn Huyện thôi. Trước đoạn ngày đoạn dịch húc mang binh công chiếm nửa cái ấp Sơn Huyện, chỉ là lúc ấy bắt hách tiền nhiệm nguyên Soái lô toàn còn sống. Đoạn dịch húc đám người tuy rằng dẹp xong ấp Sơn Huyện, lại tổn binh hao tướng vô số. Đoạn dịch húc ở thượng một hồi chiến dịch trung tướng lô toàn giết chết sau liền tạm thời án binh bất động Sau lại từ quân địch đánh cắp ớp sơn huyện bản đồ sau, đoạn dịch húc phát hiện Lý Kiến Thông tân kiến cửa thành thế nhưng đem dư lại nửa cái ớp sơn huyện toàn bộ phía sau lưng cho hắn lộ ra tới, cho nên một cái liền muốn dùng trước sau giáp công chi kế đem dư lại nửa cái ớp sơn huyện bắt lấy. Chỉ là, cái này kế hoạch còn chưa thực thi liền thai chết trong bụng, còn làm hắn thủ hạ 500 tinh binh suýt nữa bỏ mạng. Kỳ thật đoạn dịch húc cũng không biết, Lý Kiến Thông ở kiến tân cửa thành khi. Phan Nhân cùng Phan Nghĩa đã từng mấy lần khuyên căng quá, chỉ là Lý Kiến Thông cùng Phan Nhân từ trước đến nay không đối bản, Phan Nhân cùng Phan Nghĩa càng phản đối, hắn liền càng nhất ý cô hành, còn nói thẳng có chương khí lâm làm bảo đảm, đoạn dịch húc đám người vô luận như thế nào cũng vô pháp thông qua. Lý Kiến Thông trăm triệu không có dự đoán được chính mình chuyên quyền độc đoán sẽ làm bác hách lâm vào bị động hoàn cảnh, hắn chính mang theo sở hữu binh lực ở cửa thành trô chống cự lại đoạn dịch hút đám người mãnh liệt công kích. Lại mơ hồ nghe được đại quân sau có chém giết tiếng động, đang ở buồn bực chi gian, liền thấy một đám tử thấp bé binh lính đầy người máu tươi, thần sát hoảng loạn lại đây, dùng con lược hiện non nốt thanh âm hồi bẩm. Nguyên! Nguyên Soái đại quân mặt sau có quân địch đánh lén. Cái gì? Lý kiến thông sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa từ ghế rửa ngã xuống. Kêu binh lính run như cẩy sấy lặp lại nói, Nguyên xoái, địch nhân 5-6 kỵ binh vòng đến chúng ta phía sau đánh lén. Một lát công phu, những cái đó kỵ binh liền giết bọn họ hai ba và người, như thế biêu hán kỵ binh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này binh lính lại là tân trinh tới tân binh, chân đều dò mềm. Lý Kiến thông đôi mắt trường, mụ nội nó, người nọ thế nhưng gạt chúng ta. Người nọ cho hắn kế hoạch trong sách rõ ràng liền không có đường vòng đánh lén này một cái. Lý Kiến thông lúc này cũng có chút luôn cuống, hắn vùng đầu tại chỗ qua lại đi dạo vài vòng, sau đó tự mình an ủi nói. Không có việc gì, không phải 56.000 người sao. Chúng ta đại quân nhân số so địch nhân nhiều đâu. Lý kiến thông mọi nơi nhìn mắt, hô, trình phó tướng, ngươi mang 2 vạn người đi đem những cái đó kỵ binh diệt. Thuộc hạ tuân lệnh, vị kia trình tướng quân lĩnh mệnh mà đi. Vị kia thông báo tiểu binh lính muốn nói lại thôi, một bộ tùy thời liền phải ngã xuống bộ ráng. Không sai, bọn họ đại quân nhân số đích xác so đoạn dịch húc bọn họ nhiều. Chính là bọn họ khoảng thời gian trước tổn binh hào tướng, một lần nữa đưa tới tân binh không nói không trải qua huấn luyện liền thượng chiến trường, hơn nữa vẫn là một ít tuổi già ấu tiểu, nơi nào là quân địch đối thủ. Lý kiến thông nguyên bản tâm tình liền không tốt, thấy tiểu binh vẻ mặt kinh hoàng thất thố, một chân liền đã tới rồi tiểu binh trên người, nổi giận nói, vẻ mặt đen ủi, cấp lao tử lan. Nguyên Soái tiểu nhân này liền lăn này liền lăn Tiểu binh đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Kéo gầy yếu tiểu thân thể rời đi Lý Kiến Thông tầm mắt. Cũng chính là ở ngay lúc này hoành một tiếng, cửa thành bị phá khai, kỳ nghiêu quân vọt tiến vào cùng bắt hách quân chém giết ở một hối. Còn đứng ở cửa thành bậc thang Lý Kiến Thông có chút không thể tin được hai mắt của mình, trực tiếp cấp ngây ngẩn cả người. Như thế nào sẽ? Nay cửa thành như thế nào sẽ như vậy bất khám một kích? Nguyên xoái, quân địch phá thành nhóm, thuộc hạ hộ ngày trước rời đi đi. Lý Kiến Thông thị vệ nôn nóng nói. Nghe được thị vệ thanh âm, Lý Kiến Thung phản phất mới như ở trong ngọc mới tỉnh. Hắn lại thua rồi. Lý Kiến thông bị mấy cái thị vệ tả hưu che chở hạ tường thành bậc thang chen vào chém giết hai quân bên trong. Lý Kiến thông buồn chính là cái tự cho là đúng lại sợ chết. Ở vài lần lọt vào kỳ nghiêu binh lính vây công bị cứu sau. Hắn đơn giản bỏ đi trên người nguyên soái khôi giáp, thay binh lính bình thường khôi giáp ở mấy cái thị vệ hiểm hộ hạ rời đi đại quân. Chỉ là hắn chạy tiến một cái sơn đạo đã bị người cấp chặt đứng. Ha ha, Lý Kiến Thông Lý Tướng Quân, ngươi gì đến nỗi này chật vào ta Này thân khôi giáp làm cho lão tử thiếu chút nữa nhận không ra. Lâm Tướng Quân phun ra một ngụm chọc khí sau đối Lý Kiến Thông châm chọc nghĩa mai nói. Vừa mới bắt đầu hắn còn không rõ đoạn nguyên xoáy rõ ràng làm hắn mang binh đường vòng từ sau bọc đánh bác hách cẩu, vì cái gì phút cuối cùng rồi lại tránh mọi người cho hắn tân nhiệm vụ khiến cho hắn mang 100 binh lính tại đây chờ đợi. Vừa mới hắn nghe được trong thành thống khoái tiếng chém giết, còn ở chính mình cấp dưới trước mặt oán giận đâu, không nghĩ tới đoạn nguyên soái là chuẩn bị một cái đầu công cho hắn nha. Lý Kiến Thông thất bại đem mũ giáp tháo xuống hướng trên mặt đất một ném, nổi giận mắng: "Các ngươi này đó bất an hảo tâm kỳ nghiêu người, rõ ràng chính là đối chúng ta Bắc Hách Kim Sơn mỏ bạc như hổ rình mồi, là chúng ta chứ các ngươi nói mới có thể ngây ngốc động thủ trước." Không thể không nói Lý Kiến Thông du một đầu cuối cùng khai một hồi khiếu, trực tiếp vạch trần kỳ nghiêu hoàng đế tâm tư. Chỉ là lâm tướng quân là cái thô nhân, hơn nữa hắn trừ bỏ nghe thượng cấp mệnh lệnh hành sự, đối với chuyện khác căn bản là không quan tâm. Lúc này nghe được Lý Kiến Thông mắng kỳ nghiêu người bất an hảo tâm, cười lạnh một tiếng, Lý Kiến Thông, chúng ta đều là quân nhân, như vậy ma kỳ làm cái gì, sảng khoái điểm nhận thua thì thế nào? Ngươi như vậy vì chính mình chiến bại tìm lấy cớ Lao tử chỉ biết khinh bị ngươi. Buồn xoái chỉ là chúng các ngươi kế, buồn xoái không có bại, hơn nữa cùng ngươi loại này mãng phu buồn nộ không lời nào để nói. Lý kiến thông tự giữ là bác hách đại nguyên xoái, thực khinh thường lâm tướng quân này đó chỉ nghe lệnh hành sự người, cũng không nghĩ, chính mình cũng từng như lâm tướng quân giống nhau chỉ có thể nghe lệnh hành sự. Lao tử là mãng phu lại làm sao vậy, tổng so các ngươi này đó lòng dạ thâm trầm, lòng ngông dạ thú bác hách cầu cường. Lâm tướng quân lười đến lại cùng lý kiến thông vô nghĩa, triều thủ hạ mệnh lệnh nói, đêm này mấy cái cấp bản tướng quân bắt lấy. Nói bác hách người lòng ngông giả thú một chút đều không quá, quan từ bọn họ tùy tiện một cái tướng lãnh đều sẽ hai nước ngôn ngữ liền có thể nhìn ra, bọn họ đã sớm vì nốt đánh vào kỳ nghiêu quốc mà làm chuẩn bị, chỉ là bác hách hoàng đế có lẽ không thể tưởng được mười mấy năm trước mới chịu quá một lần bị thương nặng kỳ nghiêu đại quân thế nhưng còn có như vậy nhiều năng trinh thiện chiến tướng quân đi. Các ngươi không thể giết buồn xoái, buồn xoái biết các ngươi bên trong có nội gian. Lý Kiến thông cho rằng Lâm tướng quân là muốn giết hắn, trong lòng hoảng hốt thế nhưng đem này cơ mật sự nói ra. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Lâm tướng quân chấn động, trong lòng sóng gió mánh liệt lên, đầu góc không khỏi nhớ tới đoạn dịch húc trước hai lần bố chi tới. Thấy Lâm tướng quân kinh nghi bất định, Lý Kiến thông đại đại nhẹ nhàng thở ra, cũng không giống vừa rồi như vậy hoảng loạn, ta nói các ngươi bên trong có nội gian. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta như thế nào sẽ biết đoạn dịch húc độc thân lẻn vào ta quân quân doanh đánh cắp ta quân cơ mật, còn có các ngươi lần trước xâm nhập trướng khí lâm cũng là các ngươi bên trong nội gian trước tiên cho chúng ta lộ ra tin tức. Con mẹ nó, mau nói, cái này nội gian là ai? Lâm tướng quân bạo nộ, hận không thể lập tức đem cái kia nội gian cấp nghiền xương thành cho. Lúc này Lý Kiến thông cùng mấy cái thị vệ đã bị trói chặt, hắn rôi thẳng lưng nói, Ở nhìn thấy các ngươi nguyên xoái phía trước buồn xoái là sẽ không nói. Tuy rằng Lý Kiến Thông cũng không biết cái kia nội gian thân phận thật sự, nhưng vì bảo hướng chính mình thánh mạng, hắn không được kéo xuống cái này dối. Hảo, Lão Tử này liền mang ngươi đi gặp chúng ta nguyên soái, Lão Tử đảo muốn nhìn cái này nội gian rốt cuộc là ai. Lâm Tướng quân nghiến răng nghiến lời nói. Tương đối cái này giết chết chính mình vô số vinh đệ Lý Kiến Thông, Lâm Tướng quân càng hận cái kia phản bội bọn họ nội gian. Lâm tướng quân mang đến những cái đó binh lính nghe được trong quân có nội gian, mỗi người cũng đều giận dữ dựng lên, áp ly kiến thông mấy cái vòng quanh đường nhỏ hướng bọn họ kỳ nghiêu binh đóng quân nơi mà đi. Đoạn dịch húc đoàn người trở lại đóng quân nơi khi sát trời đã đen, bối bối thấy đoạn dịch húc trở về vội đem hắn từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không bị thương. Đoạn dịch húc không biết, Khi thật bối bối là ở hắn vừa ly khai liền tỉnh lại, vẫn luôn lo lắng để phòng trở tới bây giờ. Hôm nay ta chỉ là quan chiến như thế nào sẽ bị thương. Đoạn dịch húc buồn cười giúp nàng gom lại tóc, ôm lấy nàng vào doanh trướng. Chúng ta là thắng vẫn là thua. Bối bối hướng hắn doanh trướng ngoại nhìn nhìn, lại khẩn trương hỏi. Hôm nay này không khí rất kỳ quái, vừa rồi cùng đoạn dịch hút trở về tướng sĩ thiếu không ngừng hơn phân nửa, chính là đại gia trên mặt đều treo ngăn không được ý cười. Tháng, hắn nói giúp nàng thu thập khởi tay lại tới, đại quân đều ở ấp Sơn huyện nội chờ chúng ta đâu, chúng ta thu thập một chút chạy nhanh qua đi theo chân bọn họ hội hợp. Lần này chiến dịch là hắn nắm giữ ớn xoáy tới nay dùng thời gian ngắn nhất một lần chiến dịch, cũng là thương vong ít nhất một lần chiến dịch, đoạn dịch húc tâm tình phi thường không tồi. Ngay vậy, bối bối bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like những cái đó binh lính đều lưu tại ấp Sơn huyện nội, nàng còn tưởng rằng là hy sinh đâu. Đúng lúc này, có thị vệ ở xoái chướng ngoại bẩm báo nói Lâm tướng quân sống bắt lý kiến thông trở về, muốn gặp đoạn Dịch Húc. Người đi đi, ta tới thu thập." Bối Bối hướng bên ngoài nhìn mắt, thấp giọng nói: "Hảo." Hắn dơ dơ lên khóe môi, bung trong tay quần áo xoay người ra xoái chướng. Lạc nhất Khánh Lưu tại ấp Sơn huyện thành nội dàn xếp đại quân, trong doanh chướng trường đèn, đoạn Dịch Húc trực tiếp đi vào. Nhìn thấy kích động Lâm tướng quân, nhìn nhìn lại bị chói go lý kiến thông mấy người, Đoạn dịch húc ý bảo thị vệ đem Lý Kiến Thông mấy người trước dẫn đi. Chờ một chút, Nguyên Soái Lâm tướng quân ra tiếng ngăn cản, lòng đầy căm phận nói, Lý Kiến Thông nói chúng ta doanh có nội gian, hắn nói biết cái này nội gian là ai. Đoạn dịch húc cười như không cười quét Lý Kiến Thông liếc mắt một cái, Lý Nguyên Soái biết. Lý Kiến Thông bị đoạn dịch húc xem đến đáy lòng trộn dạ, nhưng việc này quan chính mình tánh mạng, hắn nâng nâng cảm, không ai bị nổi nói, đoạn dịch húc. Chỉ cần ngươi đáp ứng bổn xoá điều kiện, bổn xoá liền nói cho ngươi ai là nội gian. Đoạn Dịch Húc khinh miệt cười, lạnh giọng mệnh lệnh, "Dẫn đi." Đoạn Dịch Húc tiếng nói vừa dứt, Lý Kiến Thông tức khắc thay đổi mặt, một bên bị thị vệ ra bên ngoài kéo, một bên, "Thiêu Kinh Hoàng Hồ, Đoạn Dịch Húc, ngươi không muốn biết ai là nội gian. Lâm tướng quân tuy nói là cái thô nhân lại cũng là cái can đảm cẩn trọng, thấy Đoạn Dịch Húc nghe được doanh trùng có gian tế cũng không ngoài ý muốn, liền biết Đoạn Dịch Húc cũng biết việc này cho nên đoạn dịch húc làm người đem Lý Kiến Thông dẫn đi cũng không lại ngăn trở. Đại Lý Kiến Thông bị mang đi, hắn mới vội vàng hỏi, Nguyên Xoái, ngài sớm biết rằng chúng ta doanh có nội gian. Ngài có phải hay không biết nội gian là ai? Đoạn dịch húc đánh giá lâm tướng quân một hồi, mới nghiêm mặt nói, buồn xoái cũng là buổi chiều mới đưa cái này nội gian cấp điều tra ra. Đoạn dịch húc vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy làm trong quân tướng lãnh biết nội gian một chuyện chỉ là hiện tại Lâm tướng quân đều từ lý kiến thông nơi đó biết được việc này, hắn lại gạt sợ sẽ khiến cho Lâm tướng quân bất mãn, cho nên châm trước luôn mãi, đoạn dịch húc vẫn là quyết định nói cho hắn việc này, đỡ phải hắn hiểu sai. Nghe vậy, Lâm tướng quân hiểu rõ, chẳng lẽ Nguyên Soái muốn Lâm xuất phát một lần nữa bố trí chiến cuộc? Lâm tướng quân nghĩ nghĩ, nói, "Nguyên Soái, ta dừng giả tuy rằng là cái thẳng tính người, hy vọng Nguyên Soái đừng trách thuộc hạ di hạ phạm thượng." Lâm tướng quân người nói, Đoạn dịch húc biết lâm tướng quân người này tuy rằng tính tình hư, lại không phải cái thị phi chẳng phân biệt người. Nguyên Soái thuộc hạ chính là muốn biết ngài nếu biết cái này nội gian là ai, vì sao không đem hắn bắt lại. Ngài không biết như vậy rất nguy hiểm sao. Lâm tướng quân có chút bất bình nhìn đoạn dịch húc Nghe lý kiến thông ý tứ, cái kia nội gian hiện giờ hẳn là còn hào hảo. Lâm tướng quân, ở nói cho ngươi này nội gian là ai phía trước, bổn xoái tưởng cùng ngươi ước pháp tam trương. Đón nhận Đoạn Dịch Húc rất là nghiêm khắc đôi mắt, Lâm Tướng Quân trịnh trọng chuyện là gật đầu nói, chỉ cần là vì các huynh đệ hảo, đừng nói ta mượn pháp tam trường, chính là mười chương ta dừng già cũng tự. Hảo. Đoạn Dịch Húc vừa lòng cười cười, hắn biết Lâm Tướng Quân là cái mau ngôn mau ngữ người, cũng là cái giữ lời hứa người liền đem tính toán của chính mình mơ hồ nói với hắn. Nghe xong Đoạn Dịch Húc kế hoạch, Lâm Tướng Quân trong lòng lửa giận mới thoáng bình tắt chút. Lâm Tướng trầm ngâm một lát sau, hỏi Nguyên Soái nói như vậy, cái này nội gian hiện tại còn không động đậy được. Đoạn dịch hút nhìn lầm tướng quân, ngữ mang trầm trọng nói, buồn xoái lý giải Lâm tướng quân đem nội gian diệt trừ cho sảng khoái tâm tình, chúng ta suýt nữa bị hại chết, chính là đem cái này nội gian sống sẻo cũng khó tiêu buồn xoái trong lòng chi hận. Đoạn dịch hút hơi hơi đốn hạ, lời nói phong vừa chuyển, nhưng là, nếu chính là như vậy giết hắn liền tra không ra hắn phía sau người. Đến lúc đó hắn phía sau người sẽ dùng cái gì thủ đoạn tới đối phó chúng ta, chúng ta liền một chút đế đều không có. Nguyên Soái, ngài không cần phải nói, thuộc hạ minh bạch. Lâm tướng quân buồn bực nói, Nguyên Soái liền ấn ngài nguyên lai kế hoạch hành sự đi, thuộc hạ. Lâm tướng quân nghĩ nghĩ, vỗ vô, vô đùi, nói, thuộc hạ mấy ngày kế tiếp liền sinh bệnh đi, đỡ phải nhìn thấy vài vị tướng quân lộ hãm. Vậy ngươi hôm nay mang đi những cái đó huynh đệ. Nguyên Soái yên tâm. Thuộc hạ sẽ làm bọn họ đem cái gì đều đã quên. Lâm tướng quân nói xong liền ra doanh trướng. Nhìn vội vàng rời đi Lâm tướng quân, nghĩ lại hắn kia sinh bệnh lấy cớ, có chút vâu ngữ cười. Như vậy lạn lấy cớ, cũng mệnh hắn nghĩ đến ra. Thiếu ra. Lộ huy biên kêu biên đi vào doanh trướng, nói, thiếu phu nhân bên kia thu thập thỏa đáng, hiện tại liền tiến ấp sơn huyện thành sao. Đúng vậy, đến bên kia dùng câm chiều. Hai người cùng đi ra doanh trướng. Cuối cùng, đoạn dịch húc đem lâm tướng quân cùng kêu 100 tới cái binh lính lưu tại nguyên đóng quân mà, chính mình tắc mang theo mặt khác tướng sĩ vào ấp Sơn huyện thành. Lạc nhất khánh không hổ là Kiều Hùng thủ hạ cường đem, đoạn dịch húc trở về tiếp bối bối này biết công phu hắn đã đem đại quân chỉnh đốn hảo, cũng trấn an hảo ấp Sơn huyện thành bá tánh sau đó mang theo các tướng sĩ đem trong thành buổi chiều 2 quân giao chiến địa phương dọn dẹp sạch sẽ. Chút nào nhìn không gian này ấp thành phố núi nội buổi chiều đã từng phát sinh quá một hồi ác chiến. Ở ấp thành phố núi tuần tra một phen, đoạn dịch hút lúc này mới mang theo bối bối đi theo lạc nhất khánh đi đóng quân doanh địa. Còn chưa tới gần doanh địa, bối bối đoàn người liền nghe thấy được trong doanh địa chuyển ra tiếng hoan hô. Hiển nhiên là ở vì buổi chiều thắng trận mà ăn mừng, bối bối không tự giác gợi lên khỏe môi chính là tưởng tượng đến vừa rồi ở trong thành nhìn đến những cái đó xuyên thấu qua cửa sổ cùng kẹt cửa lại kinh lại tò mò đôi mắt khi, Bối Bối lại khẽ thở dài một tiếng. Nếu là vì bảo vệ quốc gia mà chiến, đó là quan vinh, đánh thắng trận đó là vô cùng cao hứng, nhưng nơi này là Bắc Hách lãnh địa, Bối Bối tổng cảm thấy không như vậy hưng phấn. Tuy nói trận chiến tranh này là Bắc Hách người trước khơi mào tới, chính là ba tánh là vô tội, hai quân giao chiến, chịu tội vẫn là ba tánh. Tiến doanh trướng, liền thấy đầu bếp đã đem nổi to cấp giá khởi, mấy chục cái nổi to đều trưng đồ vật, mười mấy đầu bếp ở bận rộn. Lạc tướng quân, có hay không hát lạp tin tức? Đoạn dịch hút tiến xoáy trướng liền nhữ mày hỏi. Lạc nhất khánh trong lòng căng thẳng, nguyên Soái ngài cũng không có hắc lạp tin tức. Đoạn dịch hút ánh mắt trầm xuống, nhấp môi nói, hát lạp chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Lạc nhất khánh sát mặt biến đổi, nguyên xoáy, hát lạp võ Hẳn là không đến mức xảy ra chuyện đi. Đoạn dịch hút không biết suy nghĩ cái gì, không có trả lời Lạc Nhất Khánh nói. Một lát sau đối đoạn nguyên nói, đoạn nguyên, ngươi mang những người này dọc theo Hác Lạp lưu lại ký hiệu đi tiếp ứng hắn. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bại lộ thân phận. Là, thiếu ra. Nguyên Soái Lạc Nhất Khánh lo lắng sốt ruột, vừa định hỏi cái gì liền nghe được thị vệ kêu ăn cơm. Đoạn dịch hút đứng lên đánh gây hắn nói, Lạc tướng quân. Việc này chờ đoạn nguyên trở về lại nói. Hắc Lạp đến bây giờ không trở về, đoạn dịch húc không xác định là bởi vì đường xa quá xa vẫn là bởi vì Hắc Lạp đã gặp bất chắc, cho nên hắn vô pháp cấp lạc nhất khánh đáp án. Hai người vừa đi ra doanh liền thấy bối bối đưa cho đoạn nguyên thứ gì, đoạn nguyên triều bối bối liệt hạ miệng sau đó cầm túi tiền đến đầu bếp nơi đó trang chút màn thầu liền vội vàng rời đi quân doanh. Thấy đoạn dịch húc ra tới, bối bối chạy chậm lại đây. Lạc Nhất Khánh thực thức thời chiều hai người cười cười, các người liêu. Liền rời đi. Ta làm đoạn nguyên tìm Hắc Lạp đi. Đoạn dịch hút thấp giọng nói. Hắn đoán được bối bối cấp đoạn nguyên thứ gì. Hắn mỗi lần muốn ra cửa nàng sẽ cho hắn tắt một ít. Hắn cha ra cửa nàng cũng muốn tắt thượng một ít. Hiện tại thấy đoạn nguyên ra cửa nàng cũng tác Này đều mau thành nàng thói quen. Nghe vậy, bối bối trong lòng căng thẳng. Hắc Lạp đã xảy ra chuyện. Cái này ta cũng vô pháp xác định Chỉ có thể chờ đoạn nguyên tin tức. Hắn có thể cùng Hắc Lạp đáp thượng tuyến là bởi vì nàng, cho nên Hắc Lạp sự hắn không có gật nàng. Hy vọng Hắc Lạp không có việc gì mới hảo. Nàng cảm thắn nói, lại không hỏi nhiều mặt khác sự. Ân hắn gật gật đầu, chúng ta ăn cơm đi thôi. ngày thường đoạn dịch hút đều là chính mình doanh trướng dùng cơm, buổi chiều đánh thắng trận, này đốn cơm chiều cũng coi như là khánh công Yến cho nên hắn đến cùng đại gia một khối ăn. Đây là mỗi lần đánh xong thắng trận lệ thưởng Tuy nói là Khánh Công Yến, trừ bỏ màn thầu cùng canh sương hầm, chính là mỗi người nhiều đã phát một cái trứng gà, so với lâm tướng quân đám người ở trường khí lâm ngoại an đại đốn phong phú đồ ăn, này đốn Khánh Công Yến thật sự là có vẻ quá khó coi, bất quá mọi người cũng không giống như để ý, vẫn ăn đến vui sướng. Chỉ là có bối bối ở, đại gia cho dù lại hưng phấn cũng vẫn là có điều thiết chế, không dám nháo đến quá mức. Bối bối nhìn ra bọn họ bởi vì chính mình ở mà có vẻ có câu thúc, bẻ một cái chậm đầu tiến trong miệng sau liền hồi doanh trướng đi. Bối bối tiến doanh trướng, liền nghe được bên ngoài truyền đến càng thêm vui vẻ khoe khoang hải khả thanh, không khỏi nhuẩn miệng cười. Đoạn dịch hút không có lập tức tiến doanh trướng, mà là cùng các tướng sĩ tiếp tục nói chuyện, tuy rằng không có rượu, cũng không có phong phú thái sát, này bữa cơm đại gia vẫn là ăn ước chừng có non nửa cái canh giờ. Đoạn dịch húc trở lại doanh chướng khi thấy bối bối đang ngồi ở bên cạnh bàn liền đèn dầu nhìn thư hắn dơ dơ lên khỏe môi cười hỏi đang xem cái gì thư ăn xong rồi nàng bông thư đứng lên mới trả lời liền ngươi vừa rồi đặt lên bàn ngày buồn ta tùy tay cầm lấy đến xem kỳ thật không thấy đi vào hắn cười cười nơi này đều là chút binh thư khẳng định không ý thư có thể hấp dẫn ngươi bối bối không tỏ ý kiến cười cười ngươi vừa rồi chỉ ăn cái màn ầu Nếu không tiến không gian ta cho ngươi hạ chén mì ăn. Hắn lại hỏi. Nghĩ đến hắn kia sứt sẻo trù nghệ, bối bối nhịn không được cười. Ta đây còn không bằng chính mình nấu đâu. Đoạn dịch hút ngượng ngùng cười. Vậy ngươi liền chính mình lộng điểm đi. Ngươi mấy ngày nay ngủ không tốt, ăn không ngon. Đến bổ bổ, bằng không dễ dàng sinh bệnh. Hai người đang chuẩn bị tiến không gian. Liền nghe được thân võ ở bên ngoài nói cốc can đồng cùng Khương Hành nhạc tới. Sư phụ. Bối bối ánh mắt sáng lên. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ như thế nào chưa thấy được sư phụ người đâu, sư phụ này liền tới. Sư phụ, ngài lao nhân ra còn hảo đi. Bối bối tự mình đón đi ra ngoài. Cốc an đồng cao giọng cười, ta khá tốt. Nói xong, cốc an đồng lại đem bối bối đánh giá một hồi, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng cũng không tệ lắm, nghe nói ngươi cấp đoạn nguyên xoáy thêm một đôi xong bào thai. Vừa rồi hắn tự cấp thương binh xử lý miệng vết thương chờ hắn vội xong ra đều cơm nước xong, cho nên bối bối chưa thấy được hắn. Cốc an đồng lời vừa ra khỏi miệng, đoạn dịch húc đấy mát hiện lên một mặt tưởng nghiệm, nghĩ đến chính mình kêu đối xong bảo thai nhi tử, đoạn dịch húc đấy lòng lại là vui mừng lại là ấy nấy, mấy đứa con trai xuất thế đến bây giờ hắn cũng chưa coi trọng vài lần càng đừng nói làm bạn, chỉ mong đương kim thánh thượng có thể chuyển biến tốt liền thu, hắn cũng hảo sớm cho kịp trở về làm bạn thế nhi. Sư phụ, Chờ hồi hoài châu thành ngài là có thể nhìn thấy đại bảo nhị bảo. Bối bối trên mặt tràn đầy là mẹ người Quang Huy. Đại bảo nhị bảo. Cốc an đồng phục thì thầm, là hài tử tên. Là nũ danh, đại danh kêu huyền rượu, huyền Duệ Bối bối cười nói. Tên hay. Khẳng định là đoạn nguyên xoài lấy đi. Cốc an đồng cười nói. Đoạn dịch hút chỉ cười không nói. Nói, cốc đại phu, bên trong thỉnh. Bởi vì canh giờ không còn sớm gan đồng cùng đơn giản khảo giáo một chút bối bối y hệ thuật, sau đó lại hướng đoạn dịch húc bẩm báo hạ thương binh tình bộ liền rời đi. Khương hành nhạc cũng khó được không nói gì ngắt lời, ngược lại là một bộ thất thần bộ ráng, cũng không biết nếu muốn cái gì. Khương hành nhạc cùng cốc gan đồng rời đi sau, đoạn dịch húc mới thổi tắt đèn dầu cùng bối bối vào không gian. Bối bối làm đoạn dịch húc thích gan bát cá sủi cảo còn có trên cái hầu sống bánh nướng áp chảo, mặt khác lại rết chỉ gà. Ngao nổi tùng lộ canh gà, cuối cùng còn xào cái tây cần phiến nhào một mâm hạ lò rẻn chân giò hôn khói, đối hai người tới nói có thể nói là phong phú một đốn. Vừa rồi ngươi hướng canh gà phong cái kia hát hát chính là thứ gì? Đoạn dịch hút giúp nàng đem đồ ăn mang sang thạch động ngoại sau hỏi. Hắn vừa rồi giúp nàng thêm tuổi lửa thời điểm thấy nàng thiết một khối đen tuyển đồ vật, không nghĩ tới nàng đem vật kia bỏ vào canh gà. Bối bối cười mà không nói. Thịnh một chén tùng lộ canh gà phóng tới hắn trước mặt, thần bí cười nói, ngươi nếm thử xem hương vị thế nào. Đoạn dịch hút lướt qua một ngụm sau dư vị hạ mới trầm ngâm nói, nay canh gà mang theo một cổ khó có thể hình dung mùi hương, cùng dị vã ngươi cho ta làm canh gà thực giống nhau. Đoạn dịch hút ở thức ăn phương diện cũng không chú ý, chỉ biết này canh gà hạ uống, lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Bối bối đắc ý cười, đây là hát tùng lộ, là bảo bối tới, dinh dưỡng giá trị rất cao. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến loại cái này? Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy đến nàng từ buồn đem thứ này vào ra. Nghe được nàng đi thôn trang trụ thời điểm phát hiện thứ này, đoạn dịch húc nhịn không được cười nói, ngươi thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể phát hiện người khác không biết bảo bối. Nói xong, đoạn dịch húc lại nhìn nhìn cách đó không xa dê bỏ bầy gà cùng mười mấy dưỡng cá biển đại thùng gỗ. Buồn cười nói, này không gian đều mau bị ngươi biến thành nuôi dưỡng địa Còn có mạch mà cùng vườn rau đâu? Bối bối nâng nâng cảm, chốc mắt nói. Hắn bật cười, mang theo sủng nịch nói, là, còn có vườn thảo dược cùng vườn trái cây, về sau chúng ta toàn ra chính là vẫn luôn ở nơi này cũng không lo ăn uống. Nếu không phải biết nàng tính tình, đoạn dịch húc đều mau cho rằng nàng thật tính toán tại đây trong không gian lánh đời. Nghe vậy, bối bối giận hắn liếc mắt một cái, ta mới không cần vẫn luôn ở nơi này, như vậy nhiều không thú vị à. Sắc thật không có gì ý tứ. Đoạn dịch hút hiển nhiên cũng tán đồng nàng ý tưởng, ở nơi này là có thể ngăn cách với thế nhân, không cần lại lý thế gian những cái đó thị thị phi phi, cả nhà cũng có thể vui vui vẻ vẻ ở một hối, nhưng nếu thật sự làm hắn vẫn luôn ở nơi này, hắn chỉ sợ sẽ chịu không nổi. Thấy đoạn dịch hút cùng chính mình đạt thành chung nhận thức, bối bối cao hưng gấp cái bát cá sủi cảo coi như khen thưởng nhét vào trong miệng của hắn, cười tủng tìm nói, thường chú ở chỗ này là không được. Bất quá về sau chúng ta già rồi có thể thường tiến vào hưởng thụ tăm nắng. Liền hai ta người. Hán bổ sung nói. Ơn, liền hai ta. Nàng cười khanh khách gật đầu. Hắn nâng lên cười mắt nhìn nàng một cái. Vươn chiếc đua đem chính mình trong chén chảm thành tiểu khối đùi gà lấy ra bỏ vào nàng trong chén. Đừng chỉ lo nói chuyện, ngươi đêm nay không ăn no, chạy nhanh ăn đi. Ngươi cũng ăn, ngươi vừa rồi khẳng định cũng không ăn no. Nàng biết hắn ăn cơm thời điểm vẫn luôn cùng các tướng sĩ nói chuyện, cũng không như thế nào ăn cơm. Bởi vì đoạn dịch húc còn có việc muốn tìm lạc nhất Khánh thương nghị, cho nên hai người cơm nước xong cũng không có lưu tại không gian mà là về tới doanh trướng, đại bối bối ngủ hạ sau đoạn dịch húc mới đi tìm lạc nhất Khánh. Hắc lạp là ở ngày hôm sau bị đoạn nguyên đoàn người mang về tới, hắn trở về thời điểm thân bị trọng thương, cũng may không có tánh mạng nguy hiểm. Hắc lạp huynh đệ mất máu quá nhiều, có thể chống được hiện tại thật là một cái kỳ tích. Cốc đại phu cấp hắc lạp kiểm tra hảo thương thế sau nói. Hắc lạp quận cường cự tuyệt đoạn nguyên hảo ý, chẳng bệnh khuôn mặt cầm quần áo mà tốt, sau đó cấp cốc đại phu xả cái suy yếu tươi cười, đa tạc cốc đại phu, ta không có việc gì. Ngươi liền cậy mạnh đi ngươi. Đoạn nguyên khinh thường nói, nếu không phải chúng ta kịp thời ra tay, ngươi này sẽ chỉ sợ đã thành một khối sẽ không nói thi thể. Người này trước kia còn muốn giết hắn ra phu nhân đâu, nếu không phải biết hắn lần này là vì nhà mình thiếu da mới chịu thương, hắn mới mặc kệ hắn đâu. Đúng rồi, còn không có cảm ơn đoạn nguyên huynh để cứu mạng chi ân đâu. Hát Lạp hơi thở rõ ràng so vừa rồi dồn dập vài phần, lại vẫn là ngạnh chống không làm chính mình xuyên lên. Khi thật hắn cũng không phải đối đoạn nguyên có ý kiến gì, chính là lấy nói là tính tình cho phép, cũng có thể nói là bởi vì hắn làm sát thủ này một hàng lâu lắm. Trong khoảng thời gian ngắn không thói quen có người quá tới gần chính mình, cho nên vừa rồi mới có thể cự tuyệt đoạn nguyên hảo ý, không nghĩ tới lại rước lấy đoạn nguyên một đốn lời nói lạnh nhạt, này thật không phải hắc lạp suy nghĩ. Đừng. Đoạn nguyên một bộ hơi sợ bộ dáng, ngươi muốn tạo vẫn là cảm tạ ta ra thiếu ra đi, là thiếu ra nhà ta làm ta đi tìm ngươi, thiếu ngươi không phải ta buồn ý, ngươi không cần cảm tạ ta. Đoạn Dịch mày nhắn lại, lạnh lùng quét đoạn nguyên liếc mắt một cái. Cửa mắng, được rồi, bao lâu sự còn nhớ thương. Trước kia như thế nào không biết người như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Đoạn dịch húc nói làm hắc lạp trong khoảng thời gian ngắn có chút sờ không được đầu vóc, hắn thân mình hơi hơi về phía sau một dựa, hơi thở hồn hển khẩu khí nhìn về phía đoạn nguyên. Thiếu ra, ngài nói ta lòng dạ hẹp hỏi. Đoạn nguyên ngao ngao kêu lên, hắn rôi tay chỉ hướng hắc lạp hắn lúc trước chính là thiếu chút nữa muốn phu nhân mệnh đâu. Đoạn nguyên không thể tin được từ trước đến nay sủng ái thiếu phu nhân thiếu già thế nhưng sẽ thay trước mắt cái này muốn sát thiếu phu nhân hung thủ nói chuyện. Đều nói là chuyện quá khứ, ngươi đủ chưa? Đoạn dịch hút mặt trầm xuống tới trừng mắt nhìn đoạn nguyên liếc mắt một cái, nơi này không cần ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Sau khi nghe xong đoạn nguyên nói, Hát Lạp mới hiểu được hắn vì cái gì vẫn luôn đối chính mình trừng cái môi thương mắt, cười khổ một tiếng, đối đoạn dịch húc nói, đoạn nguyên xoáy. Hắc Lạp vừa định giải thích lại bị Đoạn Dịch Húc đánh ngáy. Hắc Lạp, Đoạn Nguyên nói ngươi không cần để ở trong lòng, buồn xoái cùng phu nhân đều đã quên việc này, về sau việc này không cần nhắc lại. Cũng là bối bối trong lòng đối Hắc Lạp đã không có khúc mắc, bằng không liền tính Hắc Lạp đối chính mình lại có tác dụng, hắn cũng không có khả năng đem Hắc Lạp lưu tại bên người. Đoạn Nguyên soái, thay ta cảm ơn phu nhân. Hắc Lạp nhẹ nhàng thở ra nói, Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước muốn giết cái kia nha đầu có một ngày thế nhưng sẽ trở thành nguyên soái phu nhân, mà hắn thế nhưng cũng trời xuôi đất khiến bởi vì thiếu nàng nhân tình mà đến đến nguyên Soái bên người. Cho nên nói, thế sự vô thường. Được rồi, người thân mình hư, trước nghỉ ngơi một hồi, bổn xoái làm người cho ngươi lộng điểm ăn tới. Đoạn dịch húc nói liền cùng lạc nhất khánh ra doanh trướng. Nếu không phải đoạn nguyên nói... Cốc đại phu cũng không biết hắc lạp cùng chính mình đồ đệ chi gian thế nhưng còn có như vậy một tầng ân đoán, bất qua chính mình đồ nhi đều không so đo, hắn cũng không nghĩ nhiều chuyện, lưu lại dược dặn dò hắc lạp vài câu cũng đi ra ngoài. Lạc nhất khánh nhịn một đường, một hồi tới rồi chính mình doanh trướng liền giận giữ trụt bàn mắng, một đám ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ. Vì chính mình lòng ngông dạ thú thế nhưng lấy ngàn vạn tướng sĩ tánh mạng coi như trò đùa. Lạc tướng quân bất giận. Đoạn dịch húc nhìn như trần an, kỳ thật trào phung nói, phóng nhãn các đời lịch đại, hoàng thất chi gian phân tranh ác quan, có mấy lần hy sinh không phải biên cảnh tướng sĩ cùng vô tội bà tánh. Bị đoạn dịch húc như vậy vừa nói, lạc nhất khánh đảo trời giận hỏa nháy mắt chuyển biến thành đôi hoàng thất một bụng hoàn khí. Đoạn dịch húc nói được không sai, mười mấy năm kia tràng hủy diệt tính chiến dịch còn không phải là bởi vì triều đình dung chuyển mới đưa tới thai nạn. Lúc trước chính là bởi vì Hoàng quyền tranh chấp mới làm mạc ngươi kho người trong nước sấn hư mà nhập, an huyện bá tánh vô tội nhường nào. Những cái đó chết đi tướng sĩ lại cơ nào vô tội. Lạc tướng quân, người cũng không cần nản lòng, nếu lần này chúng ta có manh mối, liền nhất định sẽ không lại làm này đàn sâu mọt lại tiếp tục thai họa bá tánh cùng các tướng sĩ. Đoạn dịch hút trầm giọng nói. Đoạn dịch hút nói chẳng những không có làm lạc nhất khánh an tâm, ngược lại làm hắn càng vì lo lắng. Nguyên Soái nghe nói này Đoan vương gia thâm chịu đường kim thánh thượng coi trọng, vạn nhất thánh thượng tin vào hắn lời giảm pha, chúng ta tướng sĩ thánh mạng vẫn là nắm ở trên tay hắn. Đúng vậy, Hắc Lạp sở theo dõi kia chỉ bồ câu đưa tin vẫn luôn bay đến lạc thành, cũng chính là Đoan vương gia đặng thường thụy ở tạm nơi. Làm Hắc Lạp không nghĩ tới chính là đặng thường thụy chẳng những bên người nhân thân tay nhanh nhẹn liền hắn bản nhân cũng là thầm tàng bất lộ cao thủ, cho nên Hắc Lạp lần này mới có thể thất thủ. Mà đã thương Hắc Lạp người đúng là Đặng Thường Thụy bản nhân. Cũng may mắn Đặng Thường Thụy cũng không có tự mình đuổi giết Hắc Lạp, bằng không đoạn nguyên đám người cũng không nắm chắc đem hắn cứu. Đoạn dịch húc lạnh lùng cười, xưa đâu bằng nay, nếu Hoàng thượng thật sự để ý chính mình ngôi vị Hoàng đế, lại sao có thể lưu hán? Lạc nhất Khánh giật mình ngẩn đầu nhìn đoạn dịch húc, nguyên soái ý tứ là chỉ Hoàng thượng sớm biết rằng đoàn vương ra hành động. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đoạn dịch húc trở về hắn một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hắn cùng hoàng đế tri gian ở hiệp nghị là ngầm sự, không thể nói cùng người khác biết. Lạc nhất Khánh cũng biết rõ phê bình hoàng thất việc chăm hại mà không một lợi, cũng lo lắng liên lụy đoạn dịch húc liền dẫn dắt rời đi đề tài, nguyên Soái hiện giờ đã biết này phía sau mà người, cái kia nội gian muốn xử trí như thế nào, khiến cho hắn lập công chuộc tội đi. Đoạn dịch húc đấy mát hiện lên một mặt tính kế, đến nỗi tính kê ai. Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Thấy Lạc Nhất Khánh khó hiểu, đoạn dịch hút lại nói, Lạc Tướng Quân, chúng ta là đã biết chân chính cùng bác hách cấu kết phía sau màn người là Đặng Thường Thụy, chính là không khẩu bạch lưỡi vô pháp thủ tín với người, nếu là ai thích tình nguyện ý ra tới chỉ chứng Đặng Thường Thụy này lại phải nói cách khác. Vẫn là nguyên soái nghĩ đến chu toàn. Lạc Nhất Khánh trên mặt cuối cùng là có một kêu ý cười. Chỉ cần có thể đem đặng thường thụy cái kia làm lơ ngàn vạn tướng sĩ sinh mệnh xuất sinh đem ra công lý, vùng tha mai tích ninh cái này kẻ chết thay cũng có lời. Đánh hạ ấp Sơn huyện sau đại quân đóng quân ở ngoài thành chờ triều đỉnh tiến thêm một bước chỉ thị, bối bối nhớ hai đứa nhỏ chuẩn bị quá hai ngày liền hồi Hoài Châu Thành. Liên ở bối bối rời đi Hoài Châu Thành trước một ngày giữa trưa, nàng cùng đoạn dịch húc đang ở dùng nhà bếp đưa tới màn thầu xứng rau ngâm, liền thấy lạc nhất khánh sắc mặt ngừng vọt tiến vào Quanh thân phẳng phất châm hừng hực lửa lớn. Lạc tương quân, người đây là. Đoạn dịch húc ngẩn đầu nhíu mày xem hắn. Lạc nhất khánh là trong quân lão nhân, hắn ở kiều hùng bên người nhiều năm đã sớm luyện liền thái sơn sập trước mặt mà bất biến sắc bản lĩnh. Hôm nay hắn như thế hoảng loạn phẫn nộ, đoạn dịch húc thực khẳng định là phát sinh đại sự. Nguyên Soái chúng ta đại quân lương thảo bị tiệt. Lạc nhất khánh tức giận thanh em rơi xuống hạ Ngay cả từ trước đến nay xử thế không kinh đoạn dịch hút sắc mặt cũng phút chốc vọt người đứng lên, chuyện khi nào? Bối bôi trận mắt há hốc mồm 10 vạn tướng sĩ đồ An bị tiệt. Người nọ muốn sống sống đói chết này 10 vạn tướng sĩ không thành. Nguyên Soái, liền ở ngài bị nhốt trướng khí lâm là lúc, này tin tức chúng ta vốn nên ở 3 ba ngày trước thu được, hiển nhiên là bị người cố ý chặn lại. Lạc nhất khánh giận không thể át nói. Một đốn, lạc nhất khánh như là nghĩ tới cái gì? Lại oán hận nói, bọn họ thế nhưng đem sở tiệt lương thảo vận đến Hoài Châu thành một chân núi thiêu. Những người này nếu là đem lương thảo bán hoặc là mặt khác sử dụng, Lạc Nhất Khánh còn không có tức giận như vậy. Nhưng này đó là bọn họ mười vạn tướng sĩ đồ ăn, những người đó thế nhưng cứ như vậy cấp thiêu. Lạc Nhất Khánh hận không thể đem chịu người nọ gân, lột hắn ra. Đoạn dịch hút sắc mặt cũng phi thường khó coi, chầm mặc một lát sau, hỏi. Chúng ta trong quân hiện có lương thảo còn có thể căng bao lâu? Từ giờ trở đi tỉnh điểm ăn, nhiều nhất cũng chỉ có thể căng thượng một tháng. Lạc nhất khánh nghiến răng nghiến lời nói. Liên tính kinh thành bên kia hiện tại đã biết lương thảo bị thiêu tin tức, hiện tại liền đem lương thảo vận ra, kia cũng đến tiêu tốn mấy tháng thời gian, mà một chút phê lương thảo liền tính không có gì bất ngờ xảy ra nói nhanh nhất cũng đến 2 tháng sau tới, hiện tại doanh sở thừa lương thực căn bản là kéo không đến lúc ấy. Lạc Nhất Khánh trong lòng lại nôn nóng lại tức giận. Bối bối nghe xong Lạc Nhất Khánh nói sau cũng trói chặt khởi mày tới. Nếu là chỉ có một hai người, nàng trong không gian những cái đó thức ăn có lẽ còn có thể căng thượng một trống Chính là 10 vạn tướng sĩ, nàng tồn những cái đó thức ăn căn bản là không đủ tắc cái răng. Cho nên nàng tưởng hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực. Trước phong tỏa tin tức, dư lại sự lại nghi cách. Đoạn dịch húc quyết đoán hạ lệ. Tin tức đã phong tỏa. Nhưng giấy là bao không được hỏa, thuộc hạ lo lắng đến lúc đó quân tâm sẽ đại loạn. Lạc nhất Khánh lo lắng suốt ruột nói. Tin tức này một khi tiết lộ đi ra ngoài, khẳng định sẽ ở trong quân khiến cho khủng hoảng. Đến lúc đó liền tính bắt hách bên kia không phái binh phản kích, chính bọn họ liền trước rối loạn đầu trận tuyến. Duy nay chi kế chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đoạn dịch húc như mày nói. Việc này không cần đoán cũng biết là ai làm. Đoạn dịch húc trước tiên đem việc này viết tiến sổ con đăng báo triều đình, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đoạn dịch húc biết trước mắt khốn cảnh không thể trông cậy vào triều đình tới giúp hắn giải quyết, hắn đến khác tích con đường. Nghĩ vậy, đoạn dịch húc không khỏi nhìn về phía bối bối, bối bối, ngươi biết cái gì đồ ăn gieo có thể ở một tháng trong vòng có thể thu hoạch, đồng thời lại có thể lấp đầy bụng sao. Đối với gieo trồng đồ ăn, đoạn dịch húc có thể nói là rốt đặc cắn mai cho nên hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở bối bối trên người. Các nơi khí hậu không giống nhau, cho nên có thể gieo trồng đồ vật cũng bất đồng, cái này phải hỏi địa phương bá thánh mới biết được. Bối bối trầm ngâm nói, hơn nữa nàng cũng không am hiểu trồng trọn, nàng trong không gian loại vài thứ kia đều là dựa vào linh nham thủy cùng hắc thổ địa mới có thể loại như vậy tốt. Đột nhiên, bối bối nhớ tới cái gì, mắt sáng rực lên, hỏi, Lạc tướng quân, kia thiêu hủy lương thảo hiện giờ ở nơi nào? Còn trong ngực châu thành một ngọn núi dưới chân, ta vừa mới đã phái người tiến đến xem xét. Lạc tướng quân, ngài không làm người đem những cái đó thiêu hủy lương thảo xử lý rất đi. Bối bối tâm tồn may mắn hỏi, nếu là thiêu nào còn cần xử lý? Lạc nhất khánh cảm thấy bối bối vấn đề này có chút không thể hiểu được, người của hắn lại không phải nhàn đến hoảng, lương thảo thiêu đều thiêu, hắn lại không trông chọn, chẳng lẽ còn muốn thu hồi đảm đường phân bón không thành. Lạc tướng quân. Khi phiền thoái ngại phái người đi đem những cái đó thiêu hủy lương thảo cấp xem trọng, đừng làm cho người đậu. Bối bối nói xong ở đoạn dịch húc cùng Lạc Nhất Khánh kinh ngạc trong ánh mắt chạy ra khỏi doanh trướng. Nguyên Soái này! Lạc Nhất Khánh nhìn về phía đoạn dịch húc. Liên ấn bối bối nói làm, nói không chừng nàng nghĩ đến biện pháp. Đoạn dịch húc như chút được gánh nặng cười một cái, hắn tin tưởng bối bối làm người thủ bị thiêu hủy lương thực khẳng định là hưu dụng ý. Bối bối hỏi thân võ. Biết được Lộ Huy ở thương binh doanh hỗ trợ lại vội vàng đi thương binh doanh. Huy thúc, ta có việc hỏi ngài. Bối bối một vọt vào thương binh doanh liền nói nói, nhìn nhìn trên mặt đất nằm những cái đó thương binh, nàng lại thấp giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói. Thiếu phu nhân, người muốn ta hỏi cái gì? Ra doanh trướng, Lộ Huy hỏi. Huy thúc, ngài có nhớ hay không cùng ngày chúng ta ra Hoài Châu Thành trước ngài nói câu sắp trời mưa, đây là Hoài Châu Thành đầu xuân tới trận đầu vũ. Bối bối một đôi mắt phượng sáng lấp lánh nhìn Lộ Huy. Lộ Huy hơi suy tư, gật đầu nói, hình như là nói như vậy một câu. Lúc ấy hắn chỉ là thuận miệng nhắc mãi một câu, không nghĩ tới thiếu phu lại nhờ kỹ Huy thúc, ngài xác định hoài châu thành bên kia ngày đó thật sự trời mưa sao. Bối bối lại hỏi. Tuy rằng không rõ bối bối vì cái gì muốn hỏi cái này, nhưng Lộ Huy vẫn là thành thật trả lời. Ta cùng lao ra trong ngực châu thành cư trú vài thập niên. Đối bên này thời tiết biến hóa không dám nói có 10 phần năm chắc, nhưng 7 tám thành luôn là có. Huy thúc, kia ngài bồi ta trở về một chuyến thành sao. Bối bối lại nói, hiện tại, không phải nói ngày mai mới hồi sao Lộ huy nghi hoặc nhìn bối bối. Bất quá ngược lại nghĩ đến nàng có khả năng là tưởng hải tử, liền cười nói, hành, vậy hiện tại về đi. Bối bối lại hồi xoáy trướng muốn đoạn dịch húc đem còn ở một cái khác đóng quân mà Lâm tướng quân đám người mượn nàng dùng mấy ngày, đoạn dịch húc cũng không hỏi nhiều, đem Đoạn Nguyên cùng chính mình bên người mấy cái thị vệ cùng nhau phát cho nàng, tự mình đưa nàng ra quân doanh. An toàn đệ nhất, minh bạch sao? Đoạn dịch húc dơ tay sờ sờ nàng đầu, nghiêm túc dặn dò nói: "Ta biết, ngươi không cần lo lắng cho ta, quá mấy ngày ta đem chúng ta nhi tử một khối mang lại đây." Bối bối chiều hắn chấp mắt cười nói. Đoạn dịch hút xứng sốt tiện đà buồn cười nói, ngươi còn tưởng cùng ta di cư đến này không thành. Là tạm cư, không phải thường chú. Bối bối út út mở mở cười, ngay sau đó xoay người lên ngựa. Cũng chính là rời đi không mấy ngày, cho nên bối bối không giống dĩ vãng như vậy lưu luyến không rời. Bối bối tới rồi ấp sơn huyện ngoại nguyên đóng quân mang lên lầm tướng quân đoàn người sau mới hướng Hoài Châu thành đuổi bởi vì Lâm tướng quân đám người là chạy bộ đi trước cho nên đoàn người dùng 3 ngày thời gian mới vừa tới Hoài Châu Thannh ngoại bối bối không có lập tức hồi đoạn phủ mà là đi theo tới tiếp ứng bọn họ người đi lương thảo bị thiêu nơi chân núi bối bối xa xa liền thấy chân núi có tướng sĩ binh phản thủ trong đó một cái như là tiểu tướng lãnh đem làm nhìn thấy Lâm tướng quân vội vàng chạy chậm tiến lên hướng Lâm tướng quân được rồi cái quân lễ Lâm tướng quân Lâm tướng quân hướng bên kia nhìn mắt hỏi Bị thiêu lương thực nhưng đều còn ở. Kia tiểu tướng lánh trần chờ hạ mới nói, hồi lâm tướng quân, đại bộ phận còn ở. Lâm tướng quân mày nhăn lại, không vui chất vấn, cái gì kêu đại bộ phận còn ở. Hồi lâm tướng quân, thuộc hạ dẫn người đến nơi đây thời điểm nhìn thấy chân núi mấy hộ nhà chính hướng trong nhà dọn thiêu quá lương thực. Tiểu tướng dẫn đường. Có ý tứ gì? Lâm tướng quân hiển nhiên không minh bạch tiểu thống lĩnh ý tứ. Muốn nói thiêu hủy lương thực lộng tới trong đất đi đương phân bón còn nói đến qua đi, hướng trong nhà dọn là mấy cai ý tứ. Lâm tướng quân, ở địch nhân thiêu hủy này đó lương thực thời điểm hẳn là gặp ngày mưa, cho nên lương thực chưa hoàn toàn đốt sạch, kia mấy hộ nhà nói dùng bọt nước khai còn có thể lấp đầy bụng. Tiểu tướng lánh lại trả lời, đây cũng là chân núi liền này mấy hộ nhà, nếu là quanh thân trụ bá cánh nhiều nói, liền tính là bị thiêu quá lương thực chỉ sợ cũng bị trở thành hư không. Sau khi nghe xong tiểu tướng lanh nói, bối bối trong lòng vương lòng nàng phỏng chừng đến không sai. Thiêu bỉ lương thực dùng bọn nước khai còn có thể ăn. Lâm tướng quân nửa tin nửa ngờ. Cái này thuộc hạ không biết. Dù sao hắn là không như vậy ăn qua, tiểu thống lĩnh thành thật nói. Lâm tướng quân trầm mặc sau một lúc lâu thở dài một tiếng, trận chiến tranh này thật là khổ bà tánh. Nếu không có tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi, bà tánh lại như thế nào sẽ ăn này đó thiêu qua lương thực. Thấy lâm tướng quân đẩy mặt bi thương, bối bối cười nói, lâm tướng quân có điều không biết, này chưa thiêu nói lương thực ăn lên nhưng hướng đầu. Bối bối nói mang theo lộ vì cùng đoạn nguyên đám người liền hướng kia đôi bị thiêu qua lương thực đi đến. Lâm tướng quân, vị này chính là. Tiểu thống linh thấy lâm tướng quân đối bối bối vẻ mặt cung kính, kiềm chế không được nhỏ giọng hỏi. Đây là nguyên soái phu nhân. Lâm tướng quân nói xong đi nhanh theo qua đi. Bối bối vừa đi gần mới phát hiện này đôi lương thực tuy rằng bị thiêu, chính là thể tích vẫn là đại đến kinh người, trong đó hôn một ít thiêu một nửa xe đẩy tay. Bối bối suy đoán kiếp này phê quân lương kẻ xấu chỉ sợ là lo lắng trở đi như vậy một số lớn quân lương quá dẫn nhân chú mục lại có lẽ là lo lắng đoạn dịch húc phái người truy hồi này phê lương thực, cho nên mới sẽ đem này đó lương thực vận đến này hẻo lánh chân núi thiêu hủy đi. Bối bối nhìn gần đây kia đôi đốt trọi lương thực, Hơi hơi một đốn liền ngồi xổm xuống thân rỗi tay đẩy ra mặt trên kia tầng cơ hồ đốt thành than lương thực. Đoạn nguyên gắt gao nhìn chầm chầm bối bối động tác, thấy bối bối tay vào qua, phía dưới liền hiện ra kim hoàng sắc vật thể tới, muốn cẩn thận một cầm, hắn ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới, thất vọng nói, còn tưởng rằng phía dưới lương thực không tiêu đâu. Bối bối lại là câu môi cười, rỗi tay nắm lên một phen phía dưới kia chưa đốt sạch hạt kê quay đầu lại chiều đoạn nguyên rơ rơ lên, đoạn nguyên Ngươi nhưng đừng xem thường này đó chưa đốt sạch lương thực, làm tốt hương vị chút nào không thể so gạo cơm cùng màn thầu kém. Nguyên Soái phu nhân, ngài là muốn cho các tướng sĩ ăn mấy thứ này. Lâm tướng quân không dám tin tưởng nói. Nghe lâm tướng quân khẩu khí này, bối bối nhướng mày, lâm tướng quân, ta không biết các ngươi trước kia là từ địa phương nào điều lại đây. Bất quá ta nhưng nghe kiểu hùng tiểu tướng quân nói qua, hắn trước kêu cùng các tướng sĩ ở nhất gian nan thời điểm chính là ăn qua chấu. Nuốt quá rau dại, hiện giờ chúng ta còn có này đó bắp răng nhưng điền bụng, có thể do so tiểu tướng quân bọn họ may mắn nhiều. Bối bối nguyên bản đối lâm tướng quân vẫn là có chút hảo cảm, chính là hắn đấy mắt ghét bỏ làm bối bối đối hắn sửa lại xem. Tiểu tướng quân bọn họ ăn qua chấu, nuốt quá rau dại. Lâm tướng quân nghẹn họng nhìn chân chối. Bối bối đoán được không sai, lâm tướng quân là từ giang nam bên kia điều lại đây, giang nam bên kia tố có đất lành chi sưng. Lâm tướng quân cùng hắn phía dưới một chúng tướng sĩ tuy rằng ở trên chiến trường thấy chết không sờn, ra trận giết địch, quét sạch sơn phỉ chưa từng chấp quá nửa hạ mắt, chính là bọn họ ở ăn uống phía trên lại chưa từng miễn cơ quá. Có khi liền tính triều đình bên kia quân lương chưa kịp khi đưa đạt, địa phương quan viên hương thân vì tự thân ít lợi cũng sẽ tự giác giao nộp một ít tiền bạc cùng quân đội mua sắm lương thực, hoặc trực tiếp mua sắm hảo lương thực trực tiếp đưa hướng quân doanh. Lâm tướng quân nếu là không tin. Hồi quân doanh sâu đại nhưng hỏi một chút lạc tướng quân. Bối bối đem trong tay bắp giang thả lại lương thực đôi, nhàn nhạt nói. Không, bản tướng quân không có không tin phu nhân, chỉ là kính nể bọn họ. Lâm tướng quân tự đáy lòng nói. Bối bối nhìn hắn một cái, nói, Lâm tướng quân, phiền toái làm ngươi người đem mặt trên tầng này đốt trọi lương thực, còn có những cái đó chưa thiêu xong bao tải còn có xe đẩy tay chờ tạm vật cấp rửa sạch rớt lại đem này đó nổ tung chưa đốt chọi gạo tìm một chỗ phơi khô, sau đó dùng túi trang lên đưa về quân doanh. Bối bối đánh giá hạ, ngày đó lương thực ít nhất tiêu bỉ một nửa nhiều, lại trừ bỏ bị kia mấy hộ nhà dọn đi, dư lại cũng cũng chỉ có 1/3, ba, muốn căng quá 2-3 ba tháng vẫn là xa xa không đủ, đến nghĩ biện pháp khác mới được. Cái này Lâm tướng quân không có lại nghi ngờ, nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu sửa sang lại những cái đó lương thực tới. Nơi này mấy ngày hôm trước hạ vũ, bọn họ lại muộn hai ngày này đó lương thực liền tính không thiêu xong cũng không thể ăn, Lâm tướng quân đoàn người không dám chần chờ, thừa dịp có thái dương vội vàng đem lương thực rửa sạch ra tới tìm địa phương phơi lên. Đãi Lâm tướng quân an bài đi xuống sau, bối bối mới đôi hắn nói, Lâm tướng quân, ta đi về trước một chuyến, này đó lương thực ngày mai ít nhất còn phải lại phơi một ngày, ta ngày mai chạm vạng lại ra khỏi thành cùng các ngươi hội hợp một khối hội quân doanh. Nàng muốn mang hai đứa nhỏ một khối đi quân doanh, cùng lâm tướng quân bọn họ một khối sẽ an toàn chút. Phu nhân, ngài yên tâm, buồn sẽ nhìn chầm chầm khẩn này đó lương thực, tuyệt không lại rơi vào địch nhân tay. Lâm tướng quân vô độ ngực chiều bối bối bảo đảm nói. Tuy rằng có lâm tướng quân bảo đảm, bối bối vẫn là không yên tâm, làm thân võ lưu lại hai cái ám vệ cũng làm đoạn nguyên đem mấy cái thị vệ cũng lưu lại, lúc này mới cùng lộ huy đoàn người hồi đoạn phủ đi lúc này lạc thành một gian nhà dân tối xâm sâm người hướng Đặng thưởng Thụy hồi bẩm nói bằng báo chủ tử Báh Thị mang theo trăm tới binh lính đi trước thiêu hủy lương Thảo chân núi Đặng thường Thụy nhẹ chuyển trong tay mỡ dê Ngọc ban chỉ thần xác mạc biện lẩm bẩm nói lại là làá Thị Đúng vậy chủ tử tiếp tục thăm hắn trong mắt nguy hiểm Quang mang chợt lolóe rồi biến mất hán đảo muốn nhìn cái này Báh Thị lại muốn làm cái quỷ gì Ở ngoài thành thời điểm bồi bối cố nén không thèm nghĩ như tử, nay một hồi tiến thành liền không khỏi nhanh hơn tốc độ hướng đoạn phủ phương hướng rục ngựa chạy băng băng. May mắn này sẽ là buổi trưa, vốn là dân cư thưa thất trên đường càng hiện yên tĩnh, đoàn người không đến 15 phút liền về tới đoạn phủ. B. Đoạn tân đã sớm được đến tin tức, cùng thân văn dư thu mang theo hai đứa nhỏ chờ ở đoạn phủ cửa. Cha. bối bối một chút mã chiều đoạn tân đánh thành tiếp đón. Sau đó liền triệu một bên thân văn cùng dư thu đi đến. Chủ tử. tiểu thư. Thân văn cùng dư thu ôm hải tử tiến lên hai bước. Hai đứa nhỏ nhìn thấy bối bối liền nhết miệng nở nụ cười, trong miệng nghe hê a a nói cái gì giống như thực hưng phấn bộ dáng. Đại bảo, nhị bảo, nương đã trở lại. Bối bối húc mắt nóng lên, muốn rôi tay ôm hải tử, ngược lại nghĩ đến chính mình đầy người bùn đất liền thu hồi tay, ta còn là về trước viện rửa mặt một chút. Là, các người đều đi đi trước rửa mặt một chút, ta làm phòng bếp đem đồ ăn nhiệt nhiệt. Đoạn tân mở miệng nói. Bối bối tiến tây chắc viện, liền nhìn đến huyển nhi mặt khác mấy cái nha hoàn đẩy mặt vui mừng đón đi lên. Thiếu phu nhân. Bối bối thần sắc một đốn, nhàn nhạt tân thanh, nói, thiếu chút nhiệt liệt, ta muốn rửa mặt. Thiếu phu nhân, thủy đều đã nhiệt hảo, nô tỉ cho ngài nhắc tới trong phòng đi. Huyển nhi hướng bối bối phía sau nhìn mắt mới ôn nu nói. Bối bối gật gật đầu dẫn đầu vào phòng. Bối bối rửa mặt hảo cũng không có vội vã đến độc nhạn cắp đi, mà là đem hai đứa nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực Ta không ở, đại bảo nhị bảo mấy ngày này còn thói quen đi. Bối bối ôm hai đứa nhỏ, hướng dư thu hỏi. Dư thu cười, nói, đầu hai ngày đại bảo thiếu ra làm ầm ý đến lợi hại, bất quá tới rồi ngày thứ ba liền tốt hơn nhiều rồi, nhị bảo thiếu ra chỉ có ngày đầu tiên giống như không thế nào thói quen. Bất quá lại không như thế nào nháo, chính là vì cháo bột nước cơm sữa dê cái gì đều không uống, suốt đói một ngày, đến nửa đêm khả năng chịu đựng không nổi mới ăn điểm cháo bột, đến ngày hôm sau thì tốt rồi. Bối bối nghe được trong lòng từng trận phát đau, đem hai đứa nhỏ ôm càng chặt hơn, nước nợ nói, đại bảo, nhị bảo, là nương xin lỗi các người, về sau nương không bao giờ ném xuống các người. Mấy ngày này nàng mỗi lần trướng mãi vắt sữa khi liền sẽ nghĩ hai cái nhi tử có chịu hay không ăn cái gì, có thể hay không bị đói, buổi tối ngủ ngoan không ngoan hiện tại nghe Dư Thu như vậy vừa nói, bối bối trong lòng tràn đầy ấy nấy. Tiểu thư hai vị tiểu thiếu ra khá tốt, ngài đừng nghĩ nhiều. Dư Thu chân ăn nói, bối bối mới vừa cấp hai đứa nhỏ vì xong sữa, liền nghe huyển nhi nói đoạn bình tới kêu nàng quá độc nhạn các ăn cơm. Bối bối mang theo hai đứa nhỏ đến độc nhạn các khi, lộ huy cùng đoạn nguyên còn có đoạn nhuận hâm bọn họ đều ở. Tầu tử! Đoạn nhuận hâm nhìn thấy bối bối cao hứng đón nhận tiền đến. Hâm nhi, ngươi không đi tư thụ. Nhìn thấy đoạn nhuận hâm, bối bối xửng xuất hạ, vừa rồi ở cửa cũng chưa nhìn thấy hắn. Tầu tử! Ta biết ngươi hôm nay trở về, này không mới từ tư thuộc thỉnh giả trở về. Đoạn nhuận hâm cao hứng phân chân nói, từ trong lòng vì bối bối trở về mà vui vẻ. Mọi người vừa ăn biên nói sự, nghe lộ huy cùng đoạn nguyên nói xong quân doanh sự, đoạn tân cũng nói lên Hoài Châu Thành gần đây phát sinh một ít đại sự. Bối bối thế mới biết hương thị thế nhưng đã chết, mà đoạn thủ xuyên cũng bởi vì đủ loại kích thích cũng nằm trên giường không dậy nổi, còn có đoạn chí tiêu bởi vì cấu kết bác hách người mà bị tộc nhân xử tử, hắn trước khi chết còn phun ra một tuyệt bút tiền bạc. Bởi vì có đoạn nhuận hâm ở, đoạn tân cũng không có nói rõ đoạn thủ xuyên là cụ thể bị cái gì kích thích cũng không để thẩm ngọc chính sự. Cơm nước xong ở độc nhạn các ngồi một hồi, bối bối liền mang theo nhi tử hồi Tây Chắc Việt đi. Bối bối làm thân văn canh giữ ở ngoài phòng, đem Dư Thu kêu đi vào hỏi ra chính mình nghi hoặc. Nghe xong Dư Thu nói, bối bối thế mới biết chân chính cấu kết bác hách người kỳ thật là đoạn thủ xuyên, mà đoạn chí tiêu là bị đoạn dịch húc sát mẫu kẻ thù lợi dụng, chỉ là đoạn tân cũng không muốn cho đoạn thủ xuyên liền dễ dàng như vậy chết. Cho nên mới làm đoạn trí tiêu thế đoạn thủ xuyên gánh tội thay Nói đến này Dư thu lại thấp giọng nói Tiểu thư Ngài sợ không biết Đoạn thủ xuyên hai cái nhi tử kỳ thật đều là đoạn trí tiêu hạ độc thủ Đoạn thủ xuyên biết sau đương trưởng phun ra huyết Sau lại liền nằm trên giường không dậy nổi Nếu không phải lao ra giá cao đến lạc thành thỉnh đại phu tới cấp hắn trần trị Đoạn thủ xuyên đã sớm đã chết Bối bối nghe xong cười lạnh hạ Quanh năm đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt Này có lẽ chính là đoạn thủ xuyên báo ứng. Đoạn thủ xuyên đem đoạn trí đoạn coi nếu thân sinh, ai tưởng tưởng lại dưỡng cái bạch nhãn lang, còn có cái gì so này càng đả kích người, khó trách đoạn thủ xuyên sẽ một bệnh không dậy nổi. Đương dư thu biết việc này khi cũng nhịn không được một trận thổn thức, cái này đoạn trí tiêu thật đúng là tàn nhẫn, vì tự thân ích lợi thế nhưng liền chính mình trí thân người đều hạ thủ được. Bối bối cân nhắc hạ, tiện đà lại nghi hoặc hỏi. Kia đoạn trí tiêu thế đoạn thủ xuyên nhận tội là bởi vì ấy nấy. Thiếu thư, ngài quá xem trọng cái kia đoạn trí tiêu. Dư Thu đối đoạn trí tiêu khịt mũi coi thường, đoạn trí tiêu cầu đoàn lao ra đời này đều không cần nói cho Hâm Nhi thiếu ra hắn thân thế, hắn liền nhận sở hữu tội cũng đem trong tay tiền bạc giao ra đây, đoàn lao ra liền đồng ý. Nguyên lai like là như thế này. Bối bối chảo phúng con ngôi. Không thể không nói, đoạn trí tiêu người này tuy rằng là tàn nhẫn độc ác, Đối chính mình cái này duy nhất thân sinh nhi tử lại là thiệt tình yêu thương. Thân sinh phụ thân cùng thông đồng với địch phản quốc, mẫu thân cùng người thông đồng thành gian, đoạn nhuận hâm thân thế một khi cho hấp thụ ánh sáng, hắn đời này cũng liền hủy. Nghe được như vậy kết quả, bối bối mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ nghĩ, bối bối lại hỏi, cái kia thẩm ngọc trinh đâu? Đã chết. Bối bối ngẩn ra, đã chết. Dư thu mặt đỏ hồng, có chút khó có thể mở miệng nói. Đúng vậy, đoàn lao ra nghe được tiếng gió nói có người đã từng ở một cái hẻo lánh trấn nhỏ gặp qua nàng, nàng làm nhân ra ngoại thất, sau lại kêu hộ nhân ra phu nhân làm ẩm ý lợi hại, kia nam nhân liền đem nàng bán được loại địa phương kia đi. Bối bối như mày, nàng chết như thế nào? Chỉ mong không phải nàng tưởng như vậy. Nghe nói bị đoạn trí tiêu giết. Nghe vậy, bối bối lại là ngẩn ra, ngay sau đó đoán được đoạn trí tiêu dụng ý. Giấy là bao không được hỏa. Thẩm Ngọc Trinh vào loại địa phương kia, này đối đoạn nhuận hâm trưởng thành bất lợi. Đoạn Chí Tiêu cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Bối bối lẩm bẩm nói: May mắn không phải công công người đọc tay, bằng không về sau đoạn nhuận hâm nếu là biết, chỉ sợ lại đến cành mẹ đẻ cành con. Đến nỗi đoạn trí Tiêu, hắn thông đồng với địch phản quốc hơn nữa là bị tộc nhân xử tử, y liễu đoạn nhuận hâm tính tình liền tính đã biết chính mình thân thế cũng sẽ không đem đầu mâu chỉ hướng công công. Đối với điểm này, Bối bối vẫn là có tin tưởng. Đột nhiên, bối bối mới vừa buông ra mày lại nhăn lại. Hiện giờ công công nghiêm cấm ở trong phủ trên giới đàm luận thẩm Ngọc Trinh, nhưng bên ngoài sự cũng không phải bọn họ tả hữu nàng có chút lo lắng đoạn nhuận hâm sớm hay muộn đều sẽ nghe được tiếng gió. Tư cập này, bối bối quyết định ngủ cái ngủ trưa sau lại đi độc nhạn các cùng công công thương nghị một chút. Nghe được bối bối đề nghị cấp đoạn nhuận hâm thỉnh cái phu tử, đoạn tân cười hạ, không cần. Ta đang định làm Hâm Nhi tạm thời tạm nghỉ học nửa năm, chờ chiến sự rơi xuống, ta tính toán đem Hâm Nhi mang về An huyện đi. Hâm Nhi tuổi còn nhỏ, tạm nghỉ học một hai năm không thành vấn đề. Nguyên lai cha sớm có quyết đoán, nhưng thật ra ta nhiều chuyện. Bối bối cười nói. Đoạn tân nhìn bối bối liếc mắt một cái, dương môi nói, Hâm Nhi có ngươi cái này tẩu tử là phúc khí của hắn. Lần đầu tiên bị đoạn tân rác mặt khích lệ, bối bối có chút thụ sủng nhược kinh. Cũng có chút kinh ngạc, dừng một chút, tách ra đề tài, cha ta ngày mai muốn mang đại bảo nhị bảo một khối đi quân doanh. An cơm thời điểm nàng cũng không có nói muốn mang hai cái nhi tử một khối đi. Không được. Đoạn tân không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết, trầm khuôn mặt nói, hiện tại chiến sự không rõ, vạn nhất bác hách bên kia toàn lực phản kích, đến lúc đó nhiều nguy hiểm. Nha đầu này thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, quân doanh trọng địa. Nàng thế nhưng muốn đem hải tử cấp mang đi vào Bối bối vẻ mặt kiên quyết nói, ta là đại bảo nhị bảo mẹ ruột, ta sẽ không làm cho bọn họ có việc. Những việc này là ngươi có thể tả hữu sao. Vạn nhất hai đứa nhỏ thật sự có việc, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Có quan hệ hai cái tôn tử an nguy, đoạn tân cũng không chút nào lùi bước. Cha, việc này ta đều cùng đoạn dịch hút nói, hắn cũng chưa phản đối. Hơn nữa ta lần này qua đi chỉ sợ không nhanh như vậy trở về, không đem đại bảo nhị bảo mang đi ta không yên tâm. Bối bối cũng một bước cũng không nhường. Đều hồ nháo. Đoạn tân trầm khuôn mặt nổi giận nói, ngươi không ở mấy ngày này ta không phải đem hải tử mang đến hảo hảo sao. Ngươi có cái gì không yên tâm. Cha, hai tử là không rời đi nương, hơn nữa hai đứa nhỏ hiện tại còn ở bú sữa kỳ, càng thêm không rời đi ta. Phóng lại ngày mai ta là muốn mang đại bảo nhị bảo đi. Bối bối nói xong, cùng dư thu ôm hài tử xoay người liền ra độc nhạc các. Chuyện khác nàng có thể thoái nhượng, duy độc hài tử sự nàng sẽ không thỏa hiệp. Bất qua bối bối cũng không có trách đoạn tân, bởi vì nàng biết hắn cũng là thiệt tình vì hai đứa nhỏ hảo, chỉ là nàng không thể nói cho chính hắn có không gian, đủ để bảo đảm hai đứa nhỏ an toàn. Cuối cùng, vẫn là đoạn tân làm nhượng bộ. Bởi vì hắn biết liền tính hắn không thoái nhượng bối bối cũng vẫn là sẽ đem hai đứa nhỏ mang đi, hắn có thể làm chỉ có cấp bối bối mâu tử ba nhiều phái mười mấy đoạn phủ ám vệ. Đoạn tân cười khổ một tiếng, này đó ám vệ đều là hắn vì kiểu tướng quân mà huấn luyện ra, hiện giờ lại dùng để bảo hộ chính mình tôn tử, cũng coi như là lấy việc công làm việc tư. Ngày hôm sau sáng sớm, bối bối liền mang theo nhi tử cùng dư thu thân văn thân võ đoàn người hướng ngoài thành đi mà Lộ Huy lại bị đoạn tân giữ lại, bởi vì hắn còn có chút sự yêu cầu Lộ Huy hỗ trợ xử lý. Cùng lúc đó, Lạc Thành khách điếm nội Đặng Thường Thụy thu được tin tức, nói lâm tướng quân đám người đã đem không những cái đó lương thực phơi khô trang túi, tính toán vận hướng ấp sân huyện, bên môi nhắc lên một mặt trào phúng tươi cười, cái này bách thị thật đúng là có thể. Những cái đó thiêu quá lương thực cho dù thật sự còn có thể ăn, nàng cho rằng đại quân là có thể chống được tiếp theo phê quân lương đưa đảng. Vương gia, bách thị một cái phụ nhân, nàng cũng là có thể nghĩ vậy chút. Đặng thường Thụy bên người một cái phụ tá khinh miệt cười nói. Đặng thường Thụy bên môi cười vừa ẩn, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, khinh địch sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng mau. Kia phụ tá trong lòng căng thẳng, vội vàng quý xuống, vương gia giao hơn đến là. Nguyên lai này nam tử là đặng thường Thụy tân đưa tới phụ tá, nóng lòng ở đặng thường Thụy trước mặt biểu hiện, lại không biết đặng thường Thụy tính tình. Rút mông ngựa chụp đến mã trên đùi. Đặng thường thủy đáy mắt hiện lên một kia thất vọng, lạnh giọng nói, đi xuống đi. Hắn chỉ là cho rằng bách thị làm người thu những cái đó lương thực đối 10 vạn đại quân tới nói là như mối bỏ biển. Lại trước nay không có khinh thường bách thị ý tứ, cái này không biết tự lượng sức mình đổ vật, dám xem thường bách thị. Chỉ bằng trước kêu bách thị sở làm hạ những cái đó sự, nàng tuyệt đối không phải cái đơn giản nữ nhân. Đặng thường thủy đôi mắt mị mị. Trừ phi tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi, nếu không nữ nhân này hắn là sẽ không bỏ được giết chết. Bên kia bối bối đám người vừa tới đến Hoài Châu thành ngoại cùng lâm tướng quân đoàn người hội hợp, liền thấy nơi xa tới mười mấy chiếc xe, đại gia không khỏi tất cả đều nhìn qua đi. Đại xe vừa đi gần, bối bối mới phát hiện đi ở xe phía trước thế nhưng là đoạn nguyên cùng thôn trang Điền Khánh Sinh Điền quan sự. Điền quan sự, như thế nào là ngài? Bối bối kinh ngạc đi lên trước, nhìn nhìn Điền quan sự. Lại nhìn nhìn đoạn nguyên. Ngày hôm qua ăn xong cơm chưa nàng liền chưa thấy được đoạn nguyên, còn tưởng rằng công công phái hắn làm việc đi, không nghĩ tới là đi thôn trang thượng. Thiếu phu nhân, này đó dê bỏ gà vịt là lao ra làm tiểu nhân cho ngài đưa tới. Điền quản sự chỉ vào mặt sau mười mấy chiếc xe ngựa nói. Bởi vì phía trước hai chiếc xe thượng là dùng bao tải trang thứ gì, bối bối không chú ý mặt sau, nghe xong điền quản sự nói nghiêng đầu vừa thấy mới phát hiện mặt sau vài chiếc xe thượng tất cả đều là sống dê bò cùng gà vịt. Thiếu phu nhân, thời tiết tiệm nhiệt, lao ra lo lắng quân doanh không khối băng nhưng băng thịt, cho nên chỉ mệnh tiểu nhân dết 200 nhiều đầu dê bò cùng một ít gà vịt, mặt khác liền chờ đưa đến quân doanh lại xác Điên quản sự nói chỉ chỉ đệ tam trước cùng đệ tứ chiếc xe, nói, dết dê bò gà vịt đều ở chỗ này, dùng khối băng băng, đến quân doanh hẳn là còn sẽ không hư. Này phía trước hai chiếc túi trang chính là thôn trang năm trước dư lại khoai tây, không phải rất nhiều. Làm phiên điền quản sự. Bối bối chiều điền quản sự cười cười, sau đó nhìn về phía kia mười mấy xe đồ vật. Có mấy thứ này, đại quân lại có thể nhiều căng một ít nhật tử. Điền quản sự đúng không, phiên thoái điền quản sự thế lâm Mộ đa tạ đoàn lao ra. Lâm tướng quân cảm kích nói. Điền quản sự cùng lâm tướng quân hàn huyên vài câu, lại nói, thiếu phu nhân. Canh giờ không còn sớm, các ngài vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Hảo, Điền Quản sự, các ngươi cũng trở về đi. Bối bối cùng Điền Quản sự nói xong lời từ biệt liền mang theo hải tử lên xe ngựa. Đương Đặng Thường Thụy biết được đoạn tân đem thôn trang thượng dê bò gà vịt đều giết làm bối bối đưa tới quân doanh, tức giận đến đem trong tầm tay bàn trà cấp sốc, phế vật. Đồ vật đều đưa đạt mới thu được tin tức, buồn vương dưỡng các ngươi này đàn phế vật có tác dụng gì. Nếu có thể trước thời gian được biết đoạn Tân động tác, hắn lại sao có thể làm đoạn Tân đem mấy thứ này đưa ra đi? Chủ tử, đoạn Tân hiển nhiên là có phòng bị, thuộc hạ hỏi thăm, mấy ngày hôm trước liền có mấy cái dê bò tiểu thương đến bọn họ thôn trang thượng mua dê bò, bất quá giá cả không có nói thỏa, cho nên tối sầm ý để người quỳ trên mặt đất. Dừng một chút, nói, là thuộc hạ chúng đoạn Tân thủ thuật che mắt, cầu chủ tử trách phạt. Đặng Thường Thủy đôi mắt mị, mị đi xuống linh tiên. Tạ chủ tử không giết tri ân. Hắc Nhân khấu tạ một tiếng liền ra nhà ở. Vương gia, này mấy trăm chỉ dê bỏ đối 10 vạn đại quân tới nói căn bản là không đủ tắc cái răng, chúng ta. Đặng Thường Thụy bên người phụ tá mới vừa khai cái đầu đã bị Đặng Thường Thụy lạnh lùng mắt quét tới, bên miệng nói đột nhiên im bặt, cái trán không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh tới. Hôm qua vương gia mới cảnh cáo hắn không thể khinh địch, hắn lời nói mới rồi giống như lại khinh địch. Phụ tá run như cầy sấy nghĩ. Ngươi nào biết đoạn tân không có hướng quân doanh vận mặt khác thức ăn. Sau một lúc lâu, Đặng Thường Thụy thanh âm thanh lánh như là đối phụ tá nói, lại như là đối chính mình nói. Là, là tiểu nhân nói lỡ, còn thỉnh vương ra thứ tội. Phụ tá hãi hùng khiếp vía bổi tội. Đặng Thường Thụy đáy mắt đã không có hôm qua chợt lué rồi biến mất thất vọng, mà là lạnh lùng nói, ngươi bổi chiều liền dọn đến ngoài thành biệt viện đi. Ý tư chính là bỏ chi không cần. Bất quá này phụ tá tuy rằng đối chuyện của hắn biết được không nhiều lắm, hắn lại không thể yên tâm làm hắn rời đi, làm hắn dọn đi bệnh viện, liền ý nghĩa muốn giam cầm hắn. Vương ra. Phụ tá đột nhiên ngừng đầu, thất thanh kêu một tiếng. Như thế nào, có gì Nghị Đặng thương thủy trong mắt hiện lên một tia hơi thở nguy hiểm. Phụ tá trong lòng căng thẳng, vội nói, tiểu nhân không dám, tiểu nhân buổi chiều liền dọn qua đi. Đặng thương thủy ở lạc thành ngoại còn có một chỗ bệnh viện. Chẳng qua hắn không nghĩ bại lộ hành tung, cho nên ở tạm tại đây ra khách điếm, mà khách điếm này kỳ thật là hắn danh nghĩa sản nghiệp. Phu tá đi rồi, Đặng Thường Thụy lại đưa tới tối sầm ý, ý người, trầm giọng phân phó nói, tiếp tục chú ý bách thị cùng đoạn tân bên kia hướng đi. Đoạn tân có thể giấu giếm được hắn một lần là vật khí, hắn tuyệt đối sẽ không làm hắn có lần thứ hai cơ hội hướng đại quân vận chuyển đồ ăn. Là, hắc ý hề nhân lĩnh mệnh mà đi. Lại nói bối bối lên xe ngựa sau liền nhíu mày chầm ngâm lên, dư thu thấy bối bối nghĩ sự liền chính mình đùa với đại bảo nhị bảo chơi. Đại bảo nhị bảo gần nhất giấc ngủ so trước đó vài ngày thiếu rất nhiều, buổi sáng nhiều nhất chỉ ngủ nửa canh giờ, ngủ chưa ngủ tiếp một canh giờ tả hữu, không hề giống lần trước như vậy thích ngủ. Bối bối nghĩ mặt sau những cái đó trên xe đồ vật, cân nhắc muốn như thế nào tiết kiệm này đó thức ăn mà lại có thể ăn các tướng sĩ tâm. đột nhiên Bối bối nghĩ tới kia hai xe khoai tây, không khỏi đối Dư Thu hỏi, Dư Thu, hiện giờ là loại khoai tây mùa sao? Dư Thu nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư hiện tại gieo trồng khoai tây hẳn là có chút đã muộn, lúc này khoai tây hẳn là nảy mầm. Như vậy a Bối bối như mày, bất quá ngược lại lại buông lòng ra mày, cười nói, bất quá chúng ta vẫn là có thể thử xem. Tại đây đặc biệt thời kỳ, nàng chỉ có thể lợi dụng không gian linh nham thủy cùng đất đen. Bối bối nguyên bản lo lắng này một đường còn sẽ gặp được ám sát gì đó, không nghĩ tới lại thuận lợi tới rồi quân doanh, không có ra nửa điểm sai lầm. Đoạn dịch hút phải người đem dê bò gà vịt đơn độc vận vào một cái doanh trướng, khoai tây tắc vận hướng chuyên môn đặt lương thảo địa phương. Hiện giờ là phi thường thời kỳ, đoạn dịch hút tăng số người nhân thủ gác này đó lương thảo, để tránh bị người sấn hư mà nhập. Đoạn dịch hút đem hết thẻ an bài ổn thỏa liền trở về doanh trướng. Nhìn thấy hai cái nhi tử chính ghé vào hắn trên giường chơi đùa, đoạn dịch hút lạnh lùng khuôn mặt tuấn tú nháy mắt hoan xuống dưới. Thấy hai cái nhi tử trừng mắt một đôi mắt to nhìn chính mình, hắn không tự giác dơ dơ lên khỏe môi hướng giường đi qua. Thấy hắn muốn rối tay ôm hài tử, bối bối ra tiếng nhắc nhở nói, trước đem khôi rắp ời. Bối bối lo lắng hắn khôi giáp lộng thương hài tử. Đoạn dịch hút tay một đốn, cười nói, là ta sơ sót. Đây là cái đại bảo. Đoạn dịch húc tay mới vừa vòi qua, một cái nhi tử liền đem hắn ngón tay bắt lấy hướng trong miệng lớp đầy. Đoạn dịch húc không cầm nhớ tới bối bối mấy ngày trước đây hắn giận. Bối bối một, là đại bảo. Đứa nhỏ này cũng không biết sao lại thế này, luôn là một bộ bụng đói ăn quàng bộ ráng, trừ bỏ rời đi mấy ngày nay, nàng lại chưa từng bị đói hắn. Đoạn dịch húc dương môi cười, đem đại bảo ôm lên. Thấy nhị bảo nhỏ giọt một đôi mắt, như là ở đánh giá hắn. Đoạn dịch hút lại lần nữa cười cười, cùng nhau đem nhị bảo ôm vào trong lực. Đại bảo, nhị bảo, đây là các ngươi cha, còn nhận được sao? Bối bối ở một bên ôn nu nói. Đoạn dịch hút nhìn nhìn hai cái nhi tử, lại nhìn nhìn chính tích gái treo đùa hai cái nhi tử thê tử, trong mắt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Sống lại một đời, hắn đối trên đời này thị thị phi phi đều xem phai nhạt rất nhiều, có thể có được như vậy bình đạm hạnh phúc, hắn thấy đủ. chuyện tới hiện giờ, Hắn mới chân chính lý giải chính mình tổng quân chức bối bối đối hắn theo như lời kia phiên lời nói. Hiện giờ, hắn cũng cùng nàng giống nhau hướng tới nam cày nữ dẻ sinh hoạt. Có lẽ có một ngày. Những cái đó lương thực đều an trí hảo. Bối bối đột nhiên hỏi. Ơn, ta tăng số người nhân thủ gác. Bối bối nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm nói, này đó lương thực cũng không thể lại ra sai lầm. Đoạn dịch hút suy tư sẽ, ngừng đầu nhìn về phía bối bối, hỏi. Ngươi không gian có thể đẳng ra địa phương gửi này đó lương thảo sao? Ngươi tưởng đem những cái đó lương thực phóng tới ta không gian đi. Bối bối kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó hơi trao mày nói, như vậy không quá thỏa đáng đi. Như vậy nhiều lương thực đôi tràn đầy mười mấy doanh trướng, muốn thật sự đều lộng đi rồi còn không quân tâm đại loạn. Chỉ cần ngươi không gian có địa phương phóng, ta liền có biện pháp. Đoạn dịch hút nghiêm túc nói, này đó lương thực chính là 10 vạn đại quân mệnh. Liên tính phái lại nhiều nhân thủ gác hắn vẫn không thể chân chính an tâm, chỉ có bỏ vào bối bối trong không gian hắn mới có thể ngủ cái an ổn rác. Nghe được hắn có biện pháp, bối bối cũng không hề nhọc lòng, chứa đựng động như vậy lại, đang đàng hẳn là phong đến hạ. Hiện tại chứa đựng trong động cũng thả một ít lúa mạch cùng tố chân giò hun khói còn có đậu nành, nước chấm chờ thức ăn, còn có hơn phân nửa địa phương không đặt, những cái đó sống dê bò gà vịt có thể dưỡng ở thạch động ngoại, tế một tế hẳn là đặt đến hạ. Đêm đó thượng ta lại mang ngươi đến đặt lương thảo doanh trướng đi. Hành! Bối bối gật gật đầu, lại nói, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi có làm người tìm địa phương bá tánh hỏi có nhưng gieo trồng đồ vật sao? Hỏi, chỉ là địa phương bá tánh cũng không biết có nào một loại thức ăn là có thể lấp đầy bụng lại có thể ở trong một tháng thành thủ. Kỳ thật như vậy kết quả bối bối cũng đoán được, chỉ là nàng nguyên bản còn ôm may mắn tâm lý, hiện tại nghe đoạn dịch hút như vậy vừa nói. Liền đem tính toán của chính mình nói ra, nếu không chúng ta ở loại khoai tây đi, cha làm thôn trang điển quản sự đưa tới hai đại xe khoai tây, ngày mai ngươi cho ta phái chút nhân thủ giúp ta đem khoai tây thiết hối, lại phái chút nhân thủ thượng ở quanh thân khai chút mà ra tới, trên núi cũng đúng. Loại khoai tây trong một tháng có thể có thu hoạch. Đoạn dịch hút hỏi. Bối bối chiều hắn chấp trước mắt, ngươi đã quên ta linh nhằm thủy cùng hát thổ địa. Khoai tây thời kỳ sinh trưởng nguyên bản liền không dài. Hơn nữa nghe Dư Thu nói, có chút gia cảnh không hảo nhân ra cũng là sẽ trước tiên thu hoạch. Vạn nhất thực sự có người hoài nghi, nàng cũng có thể nói là ý trời, là trời cao không cho bọn họ kỳ nghiêu quân diệt vong. Nơi này người từ trước đến nay thờ phụng thần linh, nàng nói như vậy tin tưởng sẽ không có người khả nghi. Nghe vậy, đoạn dịch hút căng chặt mấy ngày tâm tình buông lỏng, như vậy khá tốt. Ta còn tính toán loại chút rau xanh, cho nên muốn nhiều khai một ít mà. Bối bối lại nói, rau xanh thời kỳ sinh trường đoạn, hơn nữa quăng có thức ăn không có đồ ăn cũng là không được. Cái này không thành vấn đề, ta nhiều phái chút nhân thủ chính là. Tiến hay lùi cũng đến trở thành chỉ xuống dưới mới có thể quyết định, liền tính đến lúc đó thật muốn lui về Hoài Châu Thành, này đó mà cũng có thể phân cho địa phương ba tánh, bọn họ có lẽ còn có thể cảm nhớ kỳ nghiêu quốc quân mà một lòng hướng về kỳ nghiêu quốc. Đoạn dịch hút đem vài loại khả năng tính đều suy xét đi vào. Vào lúc ban đêm, đoạn dịch húc đem gác lương thảo binh lính đều chi khai, làm thân võ cùng đoạn nguyên đoàn người nhìn, chính mình tắc mang theo bối bối từng cái doanh trướng kiểm tra rồi một lần, chỉ để lại hai cái doanh trướng lương thảo, hừng đông trước mới đưa gác lương thảo binh lính kêu trở về tiếp tục canh giữ ở tại chỗ, cũng mệnh lệnh bọn họ không được làm người bước vào doanh trướng nửa bước, bao gồm chính bọn họ. ngày hôm sau, Đoạn dịch húc cấp bồi bồi phái mấy chục cái binh lính, cũng tìm một cái địa phương bá tánh dậy bọn họ như thế nào loại khoai tây, mặt khác phái 2.000 binh lính ở phụ cận trong đất khai hoang. Liên ở binh lính khai hoang ngày hôm sau, triều đình cấp đại quân vận chuyển lương thảo nửa đường bị thiêu tin tức ở trong quân truyền mở ra, trong quân tướng sĩ bắt đầu sao động lên. Lâm tướng quân chờ hơn 10 vị tướng lanh trấn an không có hiệu quả sau nôn nóng tìm được rồi đoạn dịch húc nguyên Soái như vậy đi xuống thật không phải biện pháp. Hiện tại ta quân quân tâm đại loạn, vạn nhất bác hách quân rõ thám biết tin tức sấn hư mà nhập, chúng ta đến thiệt thòi lớn. Các ngươi chỉ cần nói cho đại gia chúng ta hiện có lương thảo cũng đủ duy trì đến tiếp theo phê quân lương đã đến liền thành, mặt khác không cần nhiều lời. Đoạn dịch hút mặt không thay đổi sát nói. Mai Tích Ninh đã bị bắt lấy áp giải đến bí ẩn địa phương nút lại, trừ bỏ này hơn 10 vị tướng lanh cùng lâm tướng quân thủ hạ kia chăm tới vị binh lính, doanh không những người khác biết lương thảo bị thiêu sự. Cho nên đoạn dịch húc đang nghe đến tin tức tiết lộ sau liền phái người đi tra, mới phát hiện doanh thế nhưng còn có đẳng thường thuy người, bất quá người nọ hiện giờ đã không thể lại mở miệng. Đương nhiên, trừ bỏ hai người kia, doanh có lẽ còn có đẳng thường thuy người, nhưng đoạn dịch húc là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ảnh hưởng đại cục Nguyên Soái chúng ta trong quân hiện có lương thảo thật sự có thể duy trì đến tiếp theo phê quân lương đã đến. Lâm tướng quân đám người Hồ nghi nói. Bồn xoái nói có thể là có thể, các ngươi chỉ cần đem này tin tức truyền đạt đi xuống liền thành, bồn xoái là sẽ không làm các tướng sĩ chịu đói. Nghe được đoạn dịch húc chém đinh chặt sắt nói, lâm tướng quân đám người có chút tin, chỉ là Nguyên xoái, ngài nói nếu là thật sự, kia vì cái gì muốn cho các tướng sĩ khai hoang loại khoai tây. Đây là phòng ngừa chu đáo. Đoạn dịch húc tầm mắt nhàn nhạt đảo qua trước mặt hơn 10 vị tướng sĩ, nói Đây là để phòng địch nhân lại có tiến thêm một bước động tác nhỏ. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lo lắng cũng trở thành hư không, Nguyên Soái vẫn là ngài nghĩ đến Chu Toàn. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Lâm tướng quân đám người đi rồi, Đoạn Dịch húc trở về chính mình doanh trướng cùng bối bối giao đái một tiếng. Bối bối đem hải tử giao cho dư thu cùng thân võ sau liền tiến không gian đem điền quản sự trước đó sát tốt những cái đó dê bỏ gà vịt từ chứa đựng trong động làm ra tới, mặt khắc còn nhiều giết mấy chục dê đầu đàn, lại lộng chút mang cay vị nước chấm ra tới cùng đầu bếp một khối cấp các tướng sĩ làm khởi cơm chiều tới. Bởi vì không có chiến sự, cho nên các tướng sĩ một ngày đều chỉ ăn hai cơm, buổi sáng giờ thỉn canh ba tả hưu ăn kia một cơm làm ản thầu xứng cháo. Buổi chiều giờ dậu hai khắc ăn cơm chiều là nửa làm nửa rước cơm xứng rau ngâm, ngẫu nhiên có ngày hội tình hình lúc ấy mỗi người thêm một hai khối thịt. Mà hôm nay đương các tướng sĩ tử trong đất trở về, lại phát hiện phân tới tay lại là một chén thuần cơm khô, mặt khác trừ bỏ rau ngâm ngoại mỗi người còn có hai khối thịt bò cùng hai khối thịt dê, cái này làm cho các tướng sĩ mừng dơ như điên. Đại gia vừa ăn biên nghị luận, xem ra kia lương thảo bị thiêu tin tức hẳn là giả bằng không như thế nào còn có thể cấp chúng ta cơm khô ăn. Không thể đi. Một khắc binh lính nói, lạc tướng quân bọn họ cũng chưa không a Ta xem lương thảo bị thiêu là thật, bất quá nguyên xoái nói chúng ta hiện có lương thảo có thể duy trì đến tiếp theo phê quân lương đưa đạt, cái này hẳn là sẽ không không giả. Lại một binh lính nói, nay đảo có khả năng, chúng ta nguyên xoái trước nay đều không nói vô căn cứ nói, ta tin tưởng nguyên xoái. Vài vị binh lính đẩy mặt sùng kính phụ hòa nói, không sai, nguyên Soái đều nói như vậy, khẳng định là thật sự. Chính là, nếu là lương thực không đủ, lại như thế nào sẽ cho chúng ta thêm cơm đâu? Đúng vậy, nhất định là như thế này. Ngày hôm sau buổi tối, các tướng sĩ ăn chính là nấm hương cá tương quay cơm, các tướng sĩ đã lâu không có đếm đến mùi cá, hơn nữa bối bối ngao chế ra tới nấm hương cá tương hương vị tươi ngon, các tướng sĩ ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Đối lương thảo bị thiêu tin tức càng ngày càng không thèm để ý. Ngày thứ ba buổi tối, các tướng sĩ ăn chính là tố chân giò hun khói rau ngầm quay cơm. Tuy rằng không phải thịt, nhưng các tướng sĩ lần đầu tiên ăn thứ này, hơn nữa bỏ thêm bồi bối ngao chế nước chấm, các tướng sĩ lại ăn đến cảm thấy mỹ mãn, tâm càng thêm yên ổn xuống dưới. Buổi tối, đoạn dịch húc cùng lạc nhất Khánh nói xong việc trở lại doanh trướng, thấy hai cái nhi tử ghé vào giường nội sườn chơi đùa. Dư Thu thủ một giường bên nhìn, mà Bối Bối thì tại giường ngoại sờn ngủ rồi. Dư Thu đang muốn ra tiếng, Đoạn Dịch Húc đối nàng làm cái im tiếng thủ thế, ý bảo nàng đem Hải Tử ôm đi ra ngoài. Dư Thu trước đem Đại Bảo ôm doanh trướng giao cho Thân Văn sau lại tiến vào đem Nhị Bảo ôm đi ra ngoài. Đoạn Dịch Húc buông doanh trướng mảnh, trên giường bên cạnh ngồi xuống. Hắn ngồi xuống hạ, trên giường người phản phất có cảm ứng dường như liền mở bừng mắt. Nhìn đến mép giường người, Bối Bối chớp chớp mắt. Trong thanh âm mang theo mới vừa tỉnh lại biếng nhắc tán, đã trở lại. Đoạn dịch húc đại trưởng khẽ bước thượng nàng lược hiện tiểu tụy gương mặt, đau lòng nói, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi. Vì ổn định quan tâm, mấy ngày nay buổi tối nàng không phải ở trong không gian cấp các tướng sĩ ngao chế nước chấm chính là cấp các tướng sĩ làm tố chân giò hôn khói, chính là ở trong không gian làm đất trồng rau, ban ngày lại muốn mang hài tử, mệt đến cũng quá sức. Đoạn dịch húc trừ bỏ cảm động chính là tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy. Người khác cưới vợ sinh con liền tính không thể cấp thê nhi giàu có nhật tử, ít nhất cũng có thể cấp thê nhi một cái an ổn hoàn cảnh, nhưng hắn đâu, ở thành thân cùng ngày liền rời đi, cho tới nay mới thôi không làm cho bọn họ quá quá một ngày cuộc sống an ổn, làm nàng cả ngày lo lắng đề phòng, còn làm nàng vì chính mình bị liên lụy, đoạn dịch húc trong lòng thật không dễ chịu. Đối thượng hắn mang theo hãy này ánh mắt, Bối bối không khỏi giận hắn liếc mắt một cái, không cho nói ta không muốn nghe nói, những việc này đều là ta vui làm. Đoạn dịch hút hơi hơi sửng xuất hạ, tiện đà buồn cười nói, ngươi lại biết ta muốn nói gì. Nàng tức giận liếc hắn liếc mắt một cái, đem thân mình hướng trong xê dịch, đều viết ở trên mặt, ta còn không biết. Đoạn dịch hút tởi ra khôi giáp thuận thế nằm xuống, đem nàng mang nhập trong lòng ngực, nàng ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí sau mới hỏi nói. Đại bảo nhị bảo đều ngủ rồi sao? nay mấy cái buổi tối nàng đều rất bận, đại bảo nhị bảo đều từ dư thu cùng thân văn ở chăm sóc. Còn không có, ta làm dư thu ốm đi qua, đêm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đoạn dịch húc thương tiếp thanh âm ở nàng đỉnh đầu văng lên. Hảo, từ biết được lương thảo bị thiêu, nàng liền tồn không ít mối mẻ rau dưa ở chứa đựng trong động Ngày mai nàng tính toán làm điểm mới mẻ đồ vật cấp các tướng sĩ ăn. Bởi vì nếu mỗi ngày đều làm các tướng sĩ ăn mà không làm, dư lại những cái đó lương thực thật sự căng không được bao lâu. Ở biết được đoạn dịch húc trấn an quân tâm, lại còn có bốn phía khai hoang loại khoai tây cùng rau dưa sau, Đặng thường Thụy lạnh lùng cười, hắn thật đúng là tưởng ở ấp sơn huyện cắm rễ không thành. Lam Binh lính đi trồng trọn, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu 2000 người đến mặt sau năm và người, mệt hắn nghĩ ra. Đặng thường Thụy bên môi gợi lên một mặt cao thâm khó đoán cười, trấn an quân tâm. Hán đảo muốn xem bọn họ có thể hay không chấn ăn được. Hôm nay chẳng vạng, các tướng sĩ từ trong đất trở về, cơm chiều còn không có đi lên đại gia đã nghe tới rồi từng trận mùi hương, đành phải nuốt nuốt nước miếng đối đêm nay cơm chiều nhón chân mong trở lên. Không một hồi liền thấy thùng cơm bị nâng lại đây, đại gia đã sớm lập đội trở phân cơm. Đương đại gia lanh đến một đại bồn giống cơm heo dường như món canh khi, không khỏi đều mắt tròn váng. Hôm nay như thế nào ăn cái này? Đại gia thất vọng lại buồn bực nhìn chầm chầm chính mình trong buồn đồ vật, nhất thời không có thúc đẩy. Đầu bếp đem đại gia hỏa biểu tình xem ở trong mắt, không khỏi cười hô Đại gia đừng nhìn này đêm nay cơm bán tương khó coi, ta vừa rồi nếm một ngụn, hương vị không thể so chúng ta trước kia ăn đồ ăn kém, không tin các người nghe vừa nghe sẽ biết. Nghe vậy, đại gia nửa tin nửa ngờ nếm lên, này một nếm, mọi người đều ngạc nhiên kêu lên, giống như còn thật không sai đâu. Đúng vậy Chúng ta trước kia cũng chưa ăn qua mấy thứ này đâu. Đúng rồi, này giống cơm lại không rất giống. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía đầu bếp. Đầu bếp cười cười, nói, này đó chính là lúc trước bị địch nhân thiêu hủy lương thảo, bất qua ông trời có trước mắt một trận mưa, cho nên này đó gạo liền thành bắp giang. nguyên soái phu nhân nói không thể lãng phí, làm chúng ta đem bắp rang thêm chút rau xanh đậu nảnh còn có củ cải làm chờ tài liệu phao thành cơm, đặc sắc, chúng ta thử một lần quả thực như thế. Bắp giang cái này từ đầu bếp nhóm cũng là lần đầu tiên nghe được, bất quá nhìn đến những cái đó bị bạo thành hoa giống nhau gạo, cảm thấy cái này từ rất chuẩn xác. Nguyên lai like chúng ta lương thảo thật đúng là bị địch nhân cấp thiêu. Mọi người lần đầu tiên được đến xác thực tin tức, không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh. Ngay sau đó lại có người may mắn nói, thật đúng là ông trời có mắt ta. Đúng vậy, lương thực thiêu liền thiêu, ngược lại cũng còn có thể ăn, không đói bụng bụng là được. Kỳ thật như vậy ăn thật không thể so chúng ta bình thường ăn cơm kém đâu. Ta cũng cảm thấy. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ đàm luận lên, lương thảo bị thiêu sự liền ở chúng tướng sĩ đàm luận chung hoàn toàn quá khứ. Đoạn dịch húc cùng bối bối xa xa nghe được các tướng sĩ nghị luận, nhìn nhau cười, mang theo hải tử trở về doanh trướng. Đoạn tân ở thu được đoạn dịch húc tin sau, làm đoạn bình đem thôn trang mấy cái trồng trọt năng thủ cấp đoạn dịch húc đưa đến quân doanh đồng thời còn mang đến rất nhiều hạt giống rau, các tướng sĩ ở mấy cái trồng trọt năng thủ dẫn dắt hạ 2 ngày liền đem khoai tây cấp loại xong Các tướng sĩ ban ngày vội, đoạn dịch hút cùng bối bối lại là buổi tối vội, bởi vì bọn họ đến đem trong không gian đất đen trộn lẫn đến trong đất, còn có chính là cấp trong đất tới linh nhanh thủy, vội cùng mấy cái buổi tối, hai người cũng liền lộng mười mấy mô đất. Hôm nay buổi tối, hai người đang ở trong đất vội cùng, Đột nhiên nhìn thấy quân doanh bên kia ánh lửa tận trời, theo sát chính là từng trận nói to là mồn ảo cùng phát hỏa thanh âm. Đoạn dịch hút ánh mắt chầm xuống, bế lên bối bối liền hướng quân doanh phi thân mà đi. Sao lại thế này? Đoạn dịch hút nhìn cách đó không xa hừng hực lửa lớn, mặt lạnh lùng đối đang ở chỉ huy các tướng sĩ phát hỏa lạc nhất khánh hỏi. Nguyên Soái có người có ý định phóng hỏa, chúng ta dư lại lương thảo. Cũng bị thiêu. Nhìn các tướng sĩ chỉ có một chút đồ ăn đều bị thiếu, tuy là tranh tranh thiết cốt Lạc Nhất Khánh đều đỏ mắt. Lúc này Lạc Nhất Khánh hận không thể đem thiêu hủy lương thực người cấp nghiền xương thành cho. Không phải phái trọng binh gác sao. Đoạn dịch hút sắc mặt cũng rất khó xem. Nhiều người như vậy thủ kho lúa thế nhưng còn có thể làm người phóng hỏa, hơn nữa hỏa thế lớn như vậy mới phát hiện, hắn không thể không kinh hãi. Hắn cùng bối bối bởi vì lo lắng bị người phát hiện. Cho nên ở ly quân doanh xa nhất trong đất bắt đầu vội khởi, cho nên ngay từ đầu cũng không phát hiện bên này động tĩnh, chính là Lạc Nhất Khánh cùng Đoạn Nguyên còn có thân văn thân võ bọn họ đều ở doanh, tuy nói kho lúa ly các tướng sĩ doanh trương có chút khoảng cách, chính là gác kho lúa binh lính cùng thích khách vật lộn không có khả năng một chút động tĩnh đều không có, bọn họ thế nhưng cũng không nghe được. Đối phương lần này hiển nhiên bỏ vốn gốc, tới mười mấy cao thủ, gác kho lúa tướng sĩ đều Lạc Nhất Khánh cắn chặt răng mới nói, đều hy sinh. Nguyên nhân chính là vì gác kho lúa đem làm nhóm bị chết không một tiếng động, cho nên chờ đến tuần tra binh lính phát hiện lửa lớn khi đã chậm. Bối bối bị lạc nhất khánh bi phẫn cảm xúc sở cảm nhiễm, nàng hít hít cái mũi, đột nhiên ngửi được một cổ dầu hòa hương vị, không khỏi nhếu mày lầm bầm nói, khó trách hỏa thế mạnh như vậy. Đoạn dịch hút cùng lạc nhất khánh nghe được lời này đồng thời hướng nàng nhìn qua đi. Phu nhân, ngươi có gì phát hiện? Lạc Nhất Khánh vội vàng hỏi, ta chỉ là người được một cổ dầu hòa vị. Bối bối tầm mắt Lạc phía trước lửa lớn chung, nàng hữu rắc cùng vị rắc từ trước đến nay nhanh nhạy, cho nên so đoạn dịch húc cùng Lạc Nhất Khánh đám người sớm hơn phát hiện điểm này. Nghe vậy, Lạc Nhất Khánh ánh mắt buồn bã, tuổi đầu. Lạc Tướng Quân đừng hội. Thấy Lạc Nhất Khánh cảm xúc hạ xuống, đoạn dịch húc mới nhớ tới còn không có đem lương thực việc nói cho hắn, đã quên cùng Lạc Tướng Quân nói. Bồn xoáy phía trước lo lắng người nọ lại chơi xấu, cho nên trước một bước đem lương thực tảng tới rồi một cái bí ẩn địa phương, các tướng sĩ đồ ăn còn ở. Đoạn dịch hút tiếng nói vừa rước, lạc nhất khánh đột nhiên ngẩn đầu gắt gao nhìn chầm chầm hắn mặt, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra manh mối tới, nguyên Soái ngươi là đang an ủi ta sao? Bối bối không nghĩ tới từ trước đến nay huy nghiêm trung mang theo chút sắc bén lạc nhất khánh thế nhưng có như vậy đáng yêu một mặt, nhịn không được cười nói, lạc tướng quân. Chuyện lớn như vậy phu quân sao có thể lấy tới nói dỡn, lương thực thật sự bị chúng ta ẩn nấp rồi. Đoạn dịch hút thật sâu nhìn bối bối liếc mắt một cái, mới đối lạc nhất khánh nói, lạc tướng quân nếu không tin trở lửa lớn diệt tẫn nhưng dẫn người kiểm tra một chút, xem bị thiêu hủy kho lúa nổi hay không có đốt trọi lương thực. Sau khi nghe xong lời này, lạc nhất khánh vừa mừng vừa sợ, không hề nghi ngờ đoạn dịch hút nói, kích động nói, nguyên Soái, may mắn ngươi làm đề phòng bằng không chúng ta này đó huynh đệ đã có thể. Lạc nhất khánh hiển nhiên là kích động qua đầu, nói đến một nửa liền nghẹn ngào trụ, hảo sau một lúc lâu mới thấy hắn hầu kết nhu đồng hạ, một đôi lệ trong mắt hiện lên đấm máu quan mang, nguyên Soái chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Hắn tiêu giao không được bao lâu. Đoạn dịch hút ánh mắt cũng trầm chầm, chầm, trên người tản mát ra lạnh lẽo Sự tình quan kỳ nghiêu quốc Giang Sơn, hơn nữa bọn họ hiện giờ là chứng cư vô cùng xác thực. Liền tính hoàng thượng lại không đành lòng nói vậy cũng sẽ không lại bao che người nọ. Hòa thế tuy mánh, nhưng ở mọi người hợp lực, 15 phút sau liền đem hỏa cấp dập tắt. Kho lúa bị thiêu chuyện lớn như vậy là không có khả năng giấu được, đem lửa lớn dập tắt, các tướng sĩ trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại tất cả đều là một bộ nản lòng thoái chí biểu tình. Lạc nhất Khánh thấy thế lo lắng quân tâm đại loạn. Cùng đoạn dịch húc nói một tiếng liền mang theo thị vệ vội vã qua đi an đi đem lương thảo đã trước tiên di đi tin tức nói cho đại gia. Đoạn dịch húc cùng bối bối không lại đến trong đất đi, mà là trở về doanh trướng. Hai người hồi doanh trướng sau liền tiến không gian rửa mặt trải đầu một phen, thuận tiện ngao hai chén canh cá uống. Bối bối mới vừa buông chén, vừa nhấc mắt liền thấy đối diện người con mắt mang ý cười nhìn chính mình, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Đoạn dịch húc dương ngôi lắc lắc đầu. Bối bối hồ nghi nhìn hắn một cái, thu hồi chén vào thạch động Bối bối chính tẩy chén, bên hông đột nhiên căng thẳng, một cái hôn rừng ở nàng tấn gian. Bối bối mặt một thiêu, tim đập đến lợi hại. Mấy ngày nay hai người tuy rằng đều cùng ngủ ở một cái trên giường, chính là đoạn dịch húc nhưng vẫn vội vàng quân vụ, hai người chưa bao giờ đã làm thân mật sự. Đêm nay đoạn dịch húc như dẫn khắc thưởng bối bối lại là chờ mong lại là khẩn trương. Chính là thẳng đến nàng cầm chén tẩy hảo, đoạn dịch húc đều không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là đem nàng càng ôm càng chặt, bối bối đem tẩy tốt chén phóng tới một bên, quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại lần nữa đối thượng một đôi mang mãn ý cười hai mắt. Có cái gì chuyện tốt? Bối bối nhìn trên mặt hắn biểu tình, buồn bực hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì trước tiên đem lương thực tàng tiến không gian, nẽ qua địch nhân tính kế mà cao hứng? Đoạn dịch hút túi đầu ở môi nàng rơi xuống một hôn. Cười nói, nghe được ngươi kêu ta phu quân, ta cao hứng. Nghe vậy, bối bối đầu tiên là sửng sốt một hồi mới nhớ tới vừa rồi chính mình cùng lạc nhất khánh lời nói, tiện đà tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải ta phu quân sao. Bởi vì cái này triều đại quy củ phôn nàng vì tránh cho một ít phiền thoái, trước mặt người khác đều là như vậy xưng hô hắn. Bị nàng như vậy vừa hỏi, Đoạn dịch húc cũng cảm thấy chính mình vừa rồi chợt nghe được từ miệng nàng nói ra phu quân hai chữ khi dao động có chút buồn cười, cũng có chút ấu chí Chỉ là, bọn họ hài tử đều có nàng lại trước sau cả tên lẫn họ kêu hắn, trước kia hắn không cảm thấy không ổn, vừa mới nghe được nàng ở lạc nhất khánh trước mặt đối chính mình xưng hô. Đoạn dịch húc đột nhiên liền cảm thấy nàng cả tên lẫn họ kêu hắn có chút trói thai. Đối thượng trên mặt hắn cổ quái thân sắc, bối bối trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Nhớ tới chính mình đại bá mâu nhị bá mâu đối đại bá nhị bá xưng hô, bối bối không khỏi đánh cái dùng mình. Ngươi sẽ không muốn cho ta xưng hâu ngươi hải tử hắn cha đi. Bối bối một trận ác hàn. Sau khi nghe xong lời này, đoạn dịch hút mắt to trung hiện lên một tia bớn cợt ý cười, hắn giả vờ chầm ngâm lên, này cũng chưa chắc không thể. Bối bối mắt phương trường, ta mới không cần. Kia cũng không thể lại cả tên lẫn họ kêu ta, ta chính là phu quân của ngươi đâu. Hắn nhướng mày nhắc nhở nói, cố ý đem phu quân hai chữ cắn đến đặc biệt trọ. Bắt giữ đến hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất trêu cợt ý cười, bối bối bừng tỉnh đại ngộ, mắt phượng vừa chuyển. Sau đó nghiêm trắng nói, nói được cũng là, ta xem về sau ta liền kêu ngươi lão ra đi, ta nhớ rõ giống nhau gia đình giàu có phụ nhân đều là như vậy kêu. Nghe vậy, đoạn dịch húc mặt tối sầm, bất mát nói, tức phụ, phu quân của ngươi ta 20 tuổi cũng không đến đâu. Đối thượng đoạn Dịch Húc một đôi mang mãn lên án mắt to, Bối Bối thật sự không nhịn được, che lại đôi mắt nở nụ cười. Người chơi ta?" Đoạn Dịch Húc như ở trong ngộng mới tỉnh, túi đầu liền cắn nàng cong lên đôi môi, hung hăng trả đập lên. "Nguyên Soái, người ngủ hạ sao?" Mạch Lạc Nhất Khánh Thanh âm ở doanh trướng ngoại đột ngột vang lên. Bối Bối đã quên bọn họ là ở không gian, nghe được Lạc Nhất Khánh Thanh Nghiêm có chút hoảng loạn đem Đoạn Dịch Húc cấp đẩy ra. Đoạn Dịch Húc cười một tiếng. Rồi tay giúp nàng cầm quần áo kéo hảo, ở nàng thanh biên nói nhỏ vài câu, bối bối đỏ mặt giận hắn liếc mắt một cái, ý niệm vừa động ra không gian. Ta thực mau trở về tới. Nhìn vẫn sắc mặt thường đỏ bối bối liếc mắt một cái, đoạn dịch húc cười đi ra doanh trướng. Đặng thường thủy biết được đoạn dịch hút đem lương thực trước thời gian tàng tới rồi bí ẩn địa phương, cho nên người của hắn lần này hành động lại sau khi thất bại, tức giận đến đem sở hữu hành động người đều hỏi tội. Đặng thường Thụy rồi lại cười, đoạn dịch húc, buồn vương thật là xem thường ngươi. Đã lâu không gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, đặng thường Thụy đột nhiên có chút hưng phấn. Đoạn dịch húc, chỉ mong ngươi sẽ không làm buồn vương thất vọng. Hắn đều ra nhiều như vậy thứ tay, kêu tiểu tử thế nhưng còn có thể ẩn nhận không phát, hy vọng không phải cái nào loại mới hảo. Mấy ngày sau, triều đình làm đoạn dịch húc cán binh bất động thánh chỉ xuống dưới, đoạn dịch húc cùng Lạc Nhất Khánh làm một phen an bài. Ở biết được bác hách đại quân cũng bởi vì lương thực thiếu mà làm cho bộ phận binh lính xuất ngũ sau, đoạn dịch húc liền đem tướng sĩ binh chia làm tam ban thay phiên thượng chặt cây khai hoang. Ai cũng không phát hiện, đoạn dịch húc liền ở các tướng sĩ trên núi khai hoang ngày hôm sau buổi tối, mang theo chính mình thị vệ cùng đoạn nguyên trở đoạn phủ hơn 10 vị hộ vệ lặng lẽ rời đi quân doanh trở về Hoài Châu Thành. Cũng chính là tại đây thiên, đặng thường thủy thu được tin tức biết được chính mình đoàn vương phủ bị sao. Toàn bộ vương phủ người bao gồm hắn thê nhi tất cả đều vào đại lao, vương phủ tài sản tất cả đều sung công, mà hắn cũng ở quan phủ truy nã bên trong. Hắn bên người tân phủ tá thấy đặng thường thụy được đến tin tức này giống như một chút đều không ngoài ý muốn, còn có thể thần sắc bình tĩnh phân phó xuống tay hạ làm việc, lại không có đề nghị cách cứu viện chính mình thê nhi sự, trong lòng không khỏi thỉnh thịch thằng nhảy, suy đoán chính mình cái này tân chủ tử rốt cuộc là cái như thế nào người. Nghe được chính mình thê nhi vào đại lao liền mày đều không nhăn một chút, như vậy vô tình chủ tử có thể dựa vào sao? Đặng thường Thụy lạnh lùng nhìn lướt qua chính mình tân phụ tá, thấy hắn vẻ mặt kinh nghi bất định, không khỏi cười như không cười hỏi, như thế nào, sợ chết. Đối thượng đặng thường Thụy đáy mắt lạnh lẽo tân phụ tá đáy lòng lại là một đột, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đặng thường Thụy trước mặt tuyên thề tới, tiểu nhân thể sống chết đi theo vương ra, thỉnh vương gia minh giám. Ngươi có như vậy chuẩn bị tâm lý, khá tốt. Đặng thường Thụy quỷ dị cười, buồn vương cũng làm hảo chuẩn bị. Sau khi nghe xong lời này, tân phụ tá đem vùi đầu đến thấp thấp, chính là sắc mặt lại tráng bệnh tráng bệnh. Vương ra lời này là ý gì? Chẳng lẽ nói hắn biết rõ chính mình sẽ thua còn đi đánh cuộc? Tân phụ tá bị đặng thường thủy lời này làm cho tâm thần không yên, hắn sở dĩ sẽ lựa chọn đi theo đặng thường Thụy là bởi vì đặng thường thủy đã từng dịu dắt quá hắn. Hắn trừ bỏ báo ân chính là cũng xem trọng đặng thường Thụy có năng lực này, cũng tưởng bác thượng một bác, nói không chừng còn có thể bác cái từ lòng chi công, nhưng ai biết. Tân phụ tá trộm ngẩn đầu liếc đặng thường Thụy liếc mắt một cái, trong lòng không xác định. Hắn không xác định trước mắt người này là thật bình tĩnh vẫn là đã sớm ôm hẳn phải chết quyết tâm. Người trước đi xuống đi. Đặng thường Thụy thanh lánh thanh nhầm đánh gãy tân phụ tá suy nghĩ, tân phụ tá tô cáo thanh tội vội vàng đi ra ngoài. Đặng Thường Thụy chuyển chỉ gian ngọc Ban chỉ, suy tư một lát hô, người tới. Chủ tử. Đặng thương Thụy tiếng nói vừa rước, tối sầm lại vệ hiện thân. Giao đái đi xuống, chắc đức cùng ngoại giới sở hữu liên hệ. Đặng Thường Thụy thần sắc đen tối không rõ mệnh lệnh nói. Là. Đặng thương Thụy mới vừa sai người cùng chính mình biệt viện kia này chắc đức liên hệ, liền thu được biệt viện cũng bị sao tin tức, bên môi lại gợi lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, khá tốt. Đối thượng Đặng Thường Thụy bên môi tươi cười, hắn bên người tân phụ tá không biết như thế nào trong lòng mánh ngảy hạ, có loại gắt gao vong càng ngày càng gần cảm giác. Cũng chính là tại đây một ngày, Đặng Thường Thụy sở đặt chân khách điếm bị một đám quan binh cấp vây quanh, chính là chờ bọn họ vọt vào khách điếm khi lại đã không thấy Đặng Thường Thụy bóng dáng. Lúc này Hoài Châu thành hướng đỉnh băng thành một cái trên đường nhỏ xuất hiện từng hàng sắc vội và người, bọn họ chính dục ngựa hướng đỉnh băng thành phương hướng mà đi. Đông Dương Hù. Cầm đầu hắc y ghi nhân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên dìm ngựa dừng lại, một đôi hắc trầm hai mắt bốn phía nhìn quanh một vòng, sau đó xuống ngựa chiều mặt sau chạy tới. Chủ tử. Hắc y ghi nhân chiều đặng thường thủy ôm quyền hành lễ. Đặng thường thủy một đôi đôi mắt ưng cũng gắt gao nhìn chầm chầm phía trước con đường, ánh mắt hơi hơi chật lóe, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đặng thường thủy thanh âm thực nhẹ, lại mang theo một cổ không dung phản bác khí thế. Cầm đầu hắc y ghi nhân hơi dừng lại, là chính là đoàn người mới vừa đi phía trước đi rồi không đến mấy chục mét, lại thấy con đường phía trước bị người cấp chặn. Đặng thường thủy thần sắc bình tĩnh gìm người chậm dai đi dạo đến đoàn người phía trước, cách mấy mét xa cùng che ở con đường trung gian đoạn dịch húc đối diện. Đặng thường thủy bên môi dơ lên một mặt giống như nhẹ nhàng ý cười, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Đoạn dịch húc thâm thúy đôi mắt sâu không thấy đáy, hắn thẳng tắp đối thượng đặng thường thủy Gọn sóng bất kinh đã mở miệng, ngươi nên sớm đoán được có như vậy một ngày. Sắc thật! Đặng Thường Thụy thâm chấp nhận cười, ở buồn vương làm người phóng huyết khi liền chú định chúng ta chi gian không chết không ngừng. Đoạn dịch vúc trong mắt lệ khí chợt lué mà qua, nắm nhuyễn kiếm tay nắm thật chặt, ngay sau đó nghĩ đến trước khi đi bối bối giận dò, trong chớp mắt căng chặt thân mình lại thả lỏng xuống dưới. Đoạn dịch vúc nhìn chầm chầm Đặng Thường Thụy sau một lúc lâu, mới xả ra một cái trào phúng ý cười. Đoàn vương ra từ trước đến nay mưu tính sâu xa, nói vậy cũng đoán được chính mình kết cục đi. Đặng thương thủy gật gật đầu, dùng một loại giống cùng lão bằng Hữu nói chuyện phiếm ngự khí chiều đoạn dịch húc nói, nghĩ tới. Hết thể cũng dựa theo buồn vương phô hạ lộ phát triển, nhưng chỉ có một chút buồn vương tính lẩu. Đặng thường thủy biết đoạn dịch húc ở đặng văn nhạn sau khi chết liền mắc phải cuồng táo bệnh, một chịu kích thích liền sẽ phát bệnh, chỉ là mấy năm nay không nghe nói hắn tái phạm bệnh. Cũng không biết là chị Liệu Hảo vẫn là mấy năm nay không đã chịu kích thích, cho nên cô ý lấy lời nói kích hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng thờ ơ. Thấy đoạn dịch húc không có tiếp ăn nói, Đặng Thường Thụy cũng không thèm để ý, lo chính mình nói, Bồn Vương đem Bách Thị cấp tính lẩu, Bồn Vương không nghĩ tới Bách Thị một nữ nhân thế nhưng có thể vì người làm nhiều như vậy. Đặng Thường Thụy cũng là sao lại mới biết được đoạn dịch húc lần đó vì Kiều Hùng chắn mui tên thiếu chút nữa bỏ mạng. Sau lại là bối bối đem hắn cấp cứu sống, lần này đoạn dịch hút xâm nhập trướng khí lâm, bối bối cũng tự mình dẫn người tìm được trướng khí lâm. Nghĩ đến kia bị thiêu hủy lương thảo, bối bối cũng có thể phế vật lợi dụng còn làm đại quân ăn đến cảm thấy mỹ mãn, đồng thời còn làm đại quân khai hoang trồng trọn, đặng thường thủy hai mắt hiện lên thiết hận Nữ nhân này nếu có thể bị chính mình sử dụng, hắn tin tưởng hôm nay chỉ sợ lại là mặt khác một phen cuộc diện. Nghe đặng thường Thụy nhắc tới bối bối. Đoạn Dịch Húc hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn Đặng Thường Thụy. Nhận thấy được Đoạn Dịch Húc trên người phát ra sắc khí, Đặng Thường thủy ánh mắt chợt lóe, hắn liền nói, "Là người đều là có nhược điểm, Bạch Thị cùng hai đứa nhỏ chính là nhược điểm của hắn." Thấy Đoạn Dịch Húc không nói một lời, Đặng Thường Thụy đạm nhiên cười, thanh âm hơi mang nhẹ nhàng, "Húc Nhi cháu ngoại trai, chúng ta cậu cháu hai thế nào cũng phải nói như vậy sao?" Nghe vậy, Đoạn Dịch trong mắt lánh quang chợt lóe, khiển trách nói, Đặng Thường Thụy, bổn xoáy mâu thân bất quá là một giới bình dân, ngươi thiếu cùng bổn xoáy loạn phản quan hệ. Đặng Thường Thụy dương giọng cười, húc nhi cháu ngoại trai, ngươi đừng nói cho buồn vương ngươi thật không biết chính mình thân thế. Lúc trước tiên hoàng dưới gối hoàng tử đông đảo, hoàng nữ lại chỉ có một, đó chính là đoạn dịch húc mâu thân Đặng Văn Nhạn, mà Đặng Văn Nhạn mâu thân vẫn là một quốc gia này sau, cho nên Đặng Văn Nhạn tự nhiên đến tiên hoàng sùng ái. Chỉ là Đặng Văn Nhạn lại cô phụ tiên hoàng Ở một lần cùng hoàng hậu ra cung đến trong chùa lễ Phật là lúc lại cùng lúc ấy thân là thị vệ trưởng đoạn tân tình tố ám sinh, cuối cùng còn ngỗ nghịch tiên hoàng hoàng hậu, lấy chết tương bức phải gả cùng đoạn tân. Tiên hoàng thấy bị chính mình phùng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi vì một cái nam tử thế nhưng đối chính mình lấy chết tương bức, trong cơn tức giận hạ lệnh xử tử đoạn tân, ai ngờ đạng văn nhạn biết được việc này sau lại một đầu đánh vào trong cung cột đa thượng. May mà lúc ấy Đặng Văn Nhạn bên người cung nữ thấy tình thế không đối kịp thời xả nàng một phen, Đặng Văn Nhạn mới không đến nỗi đương trường đâm chết. Tiên Hoàng hậu dưới gối không còn, chỉ có Đặng Văn Nhạn như vậy một cái nữ nhi, mặc dù nàng ngỗ nghịch chính mình, nhưng đấy lòng chung quy là không đành lòng trơ mắt nhìn nữ nhi chết đi, cuối cùng cầu tới rồi Tiên Hoàng trước mặt, cầu hắn khai ân thành toàn Đặng Văn Nhạn cùng đoàn thân. Trải qua Đặng Văn Nhạn mấy phen lan lột, Tiên Hoàng đối nàng cũng lạnh tâm. Tại tiên hoàng sâu đau khổ cầu xin hạ cuối cùng đáp ứng lấy chết bệnh vì từ đem đặng văn nhạn cùng đoạn tân trục xuất cung. Nếu là việc này dừng ở đây kia cũng không đặng thường thụy trệ gì, chính là tiên hoàng hậu liền đặng văn nhạn như vậy một cái nữ nhi, nàng như thế nào nhẫn tâm làm nàng chịu khổ, liền âm thầm làm người chiêu cố. Cũng chính là trong lúc này, tiên hoàng thân mình ngày càng lụ bại, mắt thấy tiên hoàng liền mau không được lại không lập thái tử, các hoàng chi chi dàn các loại tranh đấu gây gát. Mà xa ở ngoài cung đặng văn nhạn bởi vì cùng tiên hoàng hậu chi gian có liên hệ, tự nhiên cũng biết trong cung tình hình, từng ở một lần thư từ qua lại chung vô tình nhắc tới hiện tại hoàng thượng, cũng chính là ngay lúc đó tam hoàng tử là cái tài đức vẹn toàn người. Tiên hoàng hậu trải qua một đoạn thời gian quan sát thử lúc sau cũng cảm thấy tam hoàng tử là cái mưu tính sâu xa, hơn nữa lòng dạ dày rộng người, liền thường thường tại tiên hoàng trước mặt giúp tam hoàng tử nói tốt. Tiên hoàng tâm tư cũng dần dần đặt ở tam hoàng tử trên người. Mà lúc ấy đặng thường thủy nguyên bản là thái tử như một người được chọn, ai ngờ toát ra như vậy một cái mạnh mẽ đối thủ, cũng chính là vào lúc này, mặc ngươi kho quốc cử bình tới phạm, một chúng hoàng tử trạng liền tưởng sấn hư mà nhập mà đại hoàng tử càng sâu đến đối tiên hoàng bức vua thoái vị. Lúc ấy đặng thường thủy còn non nớt, hắn còn không kịp ra tay tam hoàng tử đã ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn tuy rằng không cam lòng lại không dám biểu lộ ra tới. Bởi vì lúc ấy hắn còn chưa tới kịp ra tay, mặt khác hoàng tử đã bị tam hoàng tử sấm rền gió cuốn cấp xử trí, cho nên ngược lại tránh được một kiếp. Cũng bởi vậy, hắn đem này bút chướng ghi tạc đặng văn nhạn trên đầu. Đoạn dịch hút làm sao không biết đặng thường thụy sở chỉ, nhưng ở hắn xem ra, hoàng tộc người trong trừ bỏ ngôi vị hoàng đế cùng mặt môi đâu ra huyết mạch thân tình, hắn trước nay liền không đem chính mình trở thành hoàng thân quốc thích, càng không muốn theo chân bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Ta ra sao thân thế? Đoạn dịch hút mặt vô biểu tình nhìn về phía đặng thường thụy, ta là hoài châu thành đoạn thị con cháu. Nhưng trên người của ngươi chảy họ đặng huyết. Đặng thường thụy dù bận vận ung dung nhắc nhở nói. Ta trên người chạy người nào máu không cần đoan vương ra nhọc lòng. Đoan vương ra vẫn là trước hết nghĩ tưởng chính mình nên như thế nào cùng thánh thượng giải thích mấy ngày nay hành động đi. Đoạn dịch hút tiếng nói vừa rước, hán phía sau đoạn nguyên thân mình bay lên trời huy kiếm hướng đặng thường thụy đâm tới. Đặng thường thủy đôi mắt cũng chưa chớp một chút thôngrong thối lui đến một bên làm chính mình ám vệ phi thân tiến lên thế ăn chăn kiếm trên mặt biểu tình không có biến phân biến hóa ngự khí lại mang theo thương cảm húc nhi chúng ta cậu cháu thế nào cũng phải như vậy sao bổ xoáy mãi một quân đứng đầu người cái này thông đồng với địch phản Quốc phản đồ nhiều lần muốn đẩy đại quân vào chỗ chết hôm nay liền tính không có thánh thượng ý chỉ bổ xoáy cũng tuyệt không sẽ bỏ qua người đoạn dịchú trên người sát khí hiện ra Tiếp theo nháy mắt lấy tốc độ kinh người dừng ở đặng Thường Thụy trên lưng ngựa. Đặng Thường Thụy sắc mặt đột biến, ở đoạn Dịch Húc dừng ở lưng ngựa kia trong nháy mắt thân hình nhoáng lên rời đi lưng ngựa, đơn chân đạp lên một khắc ám vệ trên lưng ngựa. Đặng Thường Thụy chiều đoạn Dịch Húc lộ ra cười, "Húc Nhi, cứu cứu hôm nay có việc, liền không bồi ngươi chơi, ngày khác cứu cứu lại đi xem ngươi." Nói xong, đặng Thường Thụy nơi trên lưng ngựa ám vệ liền hướng đoạn Dịch Húc mà đi, đặng Thường Thụy vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa. Đem mã quay đầu hướng một cái khác phương hướng mà đi. Đoạn Nguyên. Đoạn Dịch Húc hét lớn một tiếng, Đoạn Nguyên ném rất một cái ám vệ hướng Đoạn Dịch Húc chạy tới, Chẳng muốn dây dưa Đoạn Dịch Húc hắc y liề nhân. Đoạn Dịch Húc có thể thoát thân, rục ngựa hướng Đặng Thường Thụy đuổi theo. Đoạn Dịch Húc đuổi theo ra mấy trăm mét xa, mắt thấy liền phải đuổi theo Đặng Thường Thụy, đúng lúc này, Đặng Thường Thụy đột nhiên quay đầu lại nhìn Đoạn Dịch Húc liếc mắt một cái, bên môi lộ ra một cái quỷ dị cười. Đoạn dịch húc trong lòng cả kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong chấp nhoáng phi thân ly lưng ngựa, dừng ở bên con đường nhỏ một thân cây thượng Cùng lúc đó, đoạn dịch húc tọa kỵ dưới chân không còn, ngã vào một cái bấy bên trong phát ra một trận hí vang sau liền không có tiếng động Nhìn bấy dập trung toàn thân cắm đầy đao nhọn tọa kỵ, đoạn dịch húc ánh mắt chầm chầm, nhấp môi nhìn về phía ngừng ở mấy chục mét ngoại đảng thường thụy, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đặng thường thủy chiều đoạn dịch húc lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười, húc nhi cháu ngoại trai đừng hội, chúng ta thực mau lại sẽ gặp mặt. Đoạn dịch húc nắm tay nắm thật chặt, hắn sớm đoán được đặng thường Thụy sẽ chạy, lại không dự đoán được chính mình sẽ thua tại một cái bấy, nói không tức giận là gặp người. Cùng đoạn nguyên đám người chém giết hắc y ghi nhân thấy đặng thường thủy an toàn thoát đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sấn đoạn nguyên đám người chưa chuẩn bị cũng triệt. Thiếu ra, truy không truy. đoạn nguyên rút kiếm hỏi Đoạn Dịch Húc nhìn Đặng Thường Thụy thoát đi phương hướng lược hơi trầm ngâm sau nói, "Hồi doanh." Đoạn Dịch Húc trở lại quân doanh, còn chưa tiến doanh trướng liền nhận thấy được trong không khí tràn ngập trầm trọng hơi thở, lại thấy thân văn thân võ không có canh giữ ở chính mình doanh trướng ngoại, lương đạo mày rậm không khỏi một ninh, cất bước vào doanh trướng. Đoạn Dịch Húc tiến doanh trướng liền thấy chính mình trong doanh trướng trên đầy, trừ bỏ thân văn thân võ đám người, Lạc Nhất Khánh cùng Khương Hành Nhạc cốc can đồng đều ở, đại gia sắc mặt đều có chút ưng trọng. Mà bối bối tắc nghiêng người đứng ở mép giường, một tay che miệng, giống như ở khóc, một bên dư thu gắt gao đỡ hán. Đoạn dịch hút tâm trầm xuống, còn không có tới kịp ra tiếng, đại gia nghe được tiếng bước chân đồng thời nhìn lại đây. Vừa thấy đến đoạn dịch húc, bối bối tựa như một cái chết đối người nhìn thấy cứu mạng rơm dạ đột nhiên hướng hắn vọt lại đây. Làm sao vậy? Đoạn dịch hút hỏi nàng, đôi mắt lại hướng trên giường nhìn lại, chỉ là giường biên vây quanh quá nhiều người. Hắn vô pháp thấy rõ trên giường tình hình, bất quá trong lòng lại có loại dự cảm bất tường Bối bối vừa mở miệng, lại thất thanh khóc giống lên. Đoạn dịch húc đáy lòng trầm xuống, chân an vô vô nàng phía sau lưng, sau đó ôm nàng hướng giường đi đến. Đoạn dịch húc tâm tựa như bị thứ gì cô ở giống nhau, môi đi một bước, liền khẩn một phân, mau đến giường biệt khi, hắn thậm chí có chút mại không khai chân. Cô ra! Dư thu đột nhiên cũng thất thanh khóc lên. Đại bảo nhị bảo thiếu ra bọn họ. Dư thu nói đối đoạn dịch húc tới nói không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang. Hảo sau một lúc lâu mới thu lại tâm thần, thanh âm phản phất tử hầm truyền đến. Hai tử làm sao vậy? Dư thu biên rớt nước mắt biên nói, vừa mới. Hai vị tiểu thiếu ra đột nhiên thượng thổ hạ tả. Chờ nô tỷ. Nô tỷ đem khương thần y gì tìm tới. Hai vị tiểu thiếu ra đã miệng sủi bấm mép trận trắng mắt. Nay liền chấp mắt công phu. Hai vị tiểu thiếu ra cứ như vậy, dư thu đều hoảng sợ. Đoạn Dịch húp sắc mặt trầm trầm, ôm đã khóc đến hư thoát bối bối đi đến mép giường, thấy Khương Hành Nhạc đang ở cấp hai đứa nhỏ thi trầm, liền hướng một bên phụ trách đệ chầm Cốc gan Đồng hỏi: "Cốc đại phu, đại bảo nhị bảo được bệnh gì?" Bối bối nói hai đứa nhỏ thân thể vẫn luôn đều thực hảo, như thế nào sẽ đột nhiên bệnh đến lợi hại như vậy. Đoạn Dịch húp mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cốc Can Đồng. Lạc nhất khánh đám người cũng nôn nóng nhìn cốc gan đồng, chờ hắn đáp án. Cốc gan đồng sắc mặt có chút trầm trọng, nhìn bối bối liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Đối thượng cốc gan đồng này biểu tình, đoạn dịch húc tâm trầm tới rồi đáy cốc, túi đầu nhìn trong lòng ngực khóc xưng lên hai mắt tức phụ, ổn định chính mình cảm xúc. Đối dư thu nói, dư thu, trước đỡ tiểu thư nhà ngươi đến ngươi doanh trướng nghỉ ngơi một chút. ta không đi. Bối bối đột nhiên ngừng đầu, Khan cả giọng kêu lên. Ta không đi, ta muốn xem đại bảo nhị bảo. Đại bảo nhị bảo này bệnh thế tới rào rạng, khẳng định không dễ dàng như vậy hảo. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, chờ đại bảo nhị bảo tỉnh lại ngươi mới có tinh lực chiếu cố bọn họ không phải. Đoạn dịch húc miễn cưỡng bài trừ một mặt trấn an ý cười nhẹ hông nói. Bối bối giống tửa không có nghe được đoạn dịch húc nói, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm khương hành nhạc trên tay ngân châm, khương hành nhạc ngôi tiếp theo châm, bối bối tâm liền có rút đau đớn một chút kia châm so chắt ở nàng chính mình trên người còn đau. Thấy nàng như thế, đoạn dịch húc mím môi không có lại khuyên, đối cốc gan đồng nhẹ lay động phía dưới, ý bảo hắn trước đừng nói. Lúc này Khương Hành Nhạc vừa vận thi song châm, bối bối ách thanh vội vàng hỏi nói, Khương lao đầu, đại bảo nhị bảo rốt cuộc là bệnh gì? Chúng độc. Khương Hành Nhạc buột miệng tốt ra, cốc gan đồng tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. Ta hải tử sao có thể chúng độc? Bối bối không thể tin được chính mình lô thai, thất thanh kêu lên. Trong doanh trướng mọi người nghe được chúng độc hai chữ sôi nổi đảo chịu khẩu khí lệnh. Thế nhưng đối hai cái mấy tháng đại hải tử xuống tay. Lạc nhất khánh đầy mặt khiếp sợ, tiện đà nhìn về phía đoạn dịch húc. Thấy đoạn dịch húc ru mắt, toàn thân trên giới tản ra người sống chớ gần hơi thở. Lạc nhất khánh có chút lo lắng hô câu, nguyên soái Đoạn dịch húc chẩm dãi ngước mắt nhìn về phía khương hành hạ, gàn từng chữ một. Ngựa khí lại dị thường bình tĩnh, còn, có, đến, cứu, sao. Sau khi nghe xong lời này, bối bối một trận đầu váng mắt hoa, chính là nàng lại cường tự chống đỡ thân mình không cho chính mình ngất xịu đi, một đôi mắt vượng mang theo khiếp đảm, vội vàng còn có khẩn trương chờ phức tạp thần sắc nhìn Khương hành ạ. Đoạn dịch hút phân không rõ là chính mình, cũng hoặc là trong lòng ngực người đang run dậy, chỉ có nắm thật chặt cánh tay cùng trong lòng ngực người lẫn nhau chống đỡ. Một đôi sâu thẳm con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm Khương Hành Nhạc. Hài tử chung chính là, nay dược ở hài tử trong cơ thể ít nhất đã tổn để lại hơn phân nửa tháng, lần này dùng một lần bộc phát ra tới có thể là bởi vì chặt đứt giải dược quan hệ. Khương Hành Nhạc khó được vẻ mặt nghiêm túc, hơi trầm ngâm, giống như còn mang theo hoang mang, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Theo lý thuyết loại này dược không có dùng giải dược nói, liền ở đại bảo nhị bảo như vậy tiểu nhân hài tử tới nói hai ngày thời gian nên chịu đựng không nổi, chính là ấn hắn suy đoán tới xem, hai đứa nhỏ ít nhất có 7 tám thiên không dùng giải dược, chính là này độc hiện tại mới phát tác, khương hành nhạc cũng là nghị trăm lần cũng không ra. Nghe vậy, lạc nhất khánh bọn người sợ ngây người. Đối như vậy tiểu nhân hài tử dùng độc, còn cấp hài tử phục giải dược khống chế độc tố, như vậy cha tấn hai cái mấy tháng đại hài tử, như vậy cách làm quả thực lệnh người giận sôi Khi thật mọi người, Bao gồm Khương Hành Nhạc ở bên trong đều không thể biết đại bảo nhị bảo trong cơ thể độc tố sở di có thể ở không có giải dược tình huống qua nhiều như vậy thiên tài phát tác, hoàn toàn là bởi vì uống lên mẫu mãi quan hệ, nói đến cùng chính là linh nham thủy công hiệu áp chế nghiện ma túy tố. Khương thần y kìa, ngài nói hai vị tiểu thiếu già trong cơ thể độc tố đã tổn lưu có hơn phân nửa tháng. Thân văn bắt được Khương Hành Nhạc trong lời nói trọng điểm, vội vàng hỏi nói, Đó chính là nói hai vị tiểu thiếu già trên người độc là trong ngực châu trong thành, cũng chính là chủ tử đến chướng khí lâm tìm dượng thời điểm. Tư cập này, thân văn sắc mặt sắc trắng, là hắn không có xem trọng hai vị tiểu thiếu già, mới làm hung thủ bắt được cơ hội. Thấy Khương Hành nhạc gật đầu, dư thu trên mặt huyết sắc cũng tấn trìu, tự trách, ảo não, thống khổ vân vân tự cùng nhau hợp vào trong lòng, nhìn trên giường hai cái tiểu thân ảnh tự mình lầm bẩm là nô tì thất trách. Là nô tỷ không thấy hảo hai vị tiểu thiếu ra. Huyền nhi. Nhất định là huyền nhi. Bối bối mất đi ngày thường bình tĩnh, bắt lấy đoạn dịch húc cánh tay kêu lên trói thai lên, mắt phượng hung ác nham hiểm làm người nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Chứ bỏ nàng, bối bối nghĩ không ra ở đoạn phủ còn có ai muốn hại nàng hải tử. Nhất định là cái kia huyền nhi, nàng muốn đem nàng bẩm thầy vận đoạn. Một bên thân voi như như mày, chiều thân vẫn hỏi. Ngươi không phải nói hai vị tiểu thiếu gia vẫn luôn là ở lao gia độc nhạn các sao. Huyền nhi ở tây Trắc viện lại còn có có người giám thị, nàng sao có thể bắt tay rồi đến như vậy trường. Nói nữa, âm thầm giám thị người lại không phải người mù, nhìn đến nàng hạ độc chẳng lẽ sẽ không lên tiếng. Thân võ nghi vẫn làm thân văn cùng dư thu đồng thời nghĩ tới cái gì, hai người nhìn nhau, vội vàng đối khương hành nhạc hỏi, khương thần ý gì hề. Này độc nếu là đặt ở nước tắm có thể thấm vào trong cơ thể sao? Thấy Khương Hành nhạc khó hiểu, Dư Thu chạy nhanh giải thích nói, hai vị tiểu thiếu da ngày thường đều là ở đoàn lao da độc nhạn các ngốc, chính là tắm rửa sẽ hồi tây chắc việt tẩy. Đầu một ngày bọn họ cũng là tưởng ở độc nhạn các cấp hai đứa nhỏ tắm rửa, ai ngờ tiến tắm phòng hai đứa nhỏ liền bắt đầu khóc nháo, ngay cả ngày thường rất ít khóc nháo nhị bảo cũng khóc đến giọng nói đều bách. Sau lại đoạn tân bởi vì đau lòng liền làm dư thu cùng thân văn đem hải tử ôm hồi tây chắc viện đi tẩy, tẩy hảo lại ôm hồi độc nhạc các. Nguyên bản bọn họ tưởng chỉ là tắm rửa một cái mà thôi hẳn là không có gì trở ngại, nhưng không nghĩ tới này một sơ sẩy liền gây thành như vậy nghiêm trọng hậu quả, dư thu cùng thân văn hối đến ruột đều thanh. Nghe xong hai người nói, Khương hành nhạc nghĩ nghĩ, nhìn về phía dư thu, là người cấp hải tử tắm rửa sao. Dư thu không biết Bất quá vẫn là thành thật gật đầu, đúng vậy, nô tỷ lo lắng có người chơi xấu không dám mượn tay người khác, hai vị tiểu thiếu ra đều là nô tỷ tự mình tẩy. Ngươi lại đây. Khương hành nhạc chiều dư thu vây vây tay. Dư thu theo lời đi đến rừng biên, khương hành nhạc ý bảo nàng đem thủ đoạn lấy ra tới, sau đó tham hướng về phía nàng mạch đập Thấy khương hành nhạc những mày, thân văn không khỏi hỏi, khương thần ý đi hề. dư thu hay không cũng trúng đầu. Nếu hạ độc người thật sự đem độc trộn lẫn ở nước tắm, kia dư thu cấp hai đứa nhỏ tắm rửa khẳng định cũng lây dính độc tố. Khương hành nhạc gật gật đầu, nha đầu này cũng chúng độc, chẳng qua nàng trong cơ thể độc tố còn thấp, hơn nữa thể trạng so hai đứa nhỏ muốn hảo, cho nên độc tố mới tạm thời không phát tác. Khương hành nhạc nói chính là tạm thời, đó chính là nói dư thu trên người độc tố sớm hay muộn cũng sẽ phát tác, trong doanh trướng không khí một mảnh ngưng trọng. Dư thu đối chính mình hay không trúng độc cũng không quá quan tâm, nàng quan tâm chỉ là chính mình hai vị tiểu thiếu gia. Nàng suy tư một lát sau, lầm bầm nói, không có khả năng à, này nước tắm là nô tỷ tự mình từ riêng đánh, thủy cũng là nô tỷ tự mình thiêu, theo lý thuyết huyển nhi không có hạ độc cơ hội. Chính là bởi vì có huyển nhi cái này không chừng nhân tô ở, cho nên dư thu cùng thân văn đã là nơi trốn cẩn thận, hai vị tiểu thiếu gia rốt cuộc là như thế nào trúng độc. Thân văn đột nhiên ánh mắt châm xuống, châm giọng nói, nấu nước nổi là huyển nhi tẩy. Nếu là hạ độc người thật là huyển nhi nói, kia nàng cũng chỉ có tẩy nổi thời điểm có cơ hội này. Bọn họ đều đã đủ cẩn thận, lại vẫn là làm nàng chui chỗ trống. Thân văn nắm chặt nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Là nàng. Ta liền biết là nàng. Lúc này bối bối nào còn có ngày thường bình tĩnh cùng phong rong, nàng chỉ là một cái sắp mất đi hài tử mẫu thân. Nghe được tàn hại chính mình hài tử hung thủ tên nàng liền vô pháp khống chế chính mình trong lòng hận ý, nàng hận không thể lập tức xé cái kia biển nhi. Đoạn dịch hút hai tròng mắt sâu không thấy đáy, ngữ khí lại thấp nhu trấn an trong lòng ngược mất khống chế người, tin tưởng ta, hài tử sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Khương Hành nhạc nhìn hai người liếc mắt một cái, có chút không đành lòng nói, có thể hay không cứu sống hài tử đến xem ngươi có thể hay không ở hai cái canh giờ trong vòng tìm được giải dược. Hai cái canh giờ, mọi người trên mặt không hẹn mà cùng hiện lên tuyệt vọng. Mặc dù bọn họ đã biết hung thủ là huyền nhi, trước bất luận nàng hay không có nguyện ý hay không giao ra giải dược, liền lấy Hoài Châu thành cung ấp sơn huyện lội trình muốn hai cái canh giờ nội qua lại quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Đột nhiên, bối bối trước mắt xuất hiện đầy trời đỏ tươi vết máu, kiếp trước trước khi chết từng màn liền như phim đèn chiếu giống nhau ở trong đầu hiện lên. Bối bối thân mình lung lay sắp đổ. Nàng thống khổ nhắm lại hai mắt, nước mắt không tiếng động theo gương mặt chạy xuôi mà xuống. Chẳng lẽ nói, này đó đều là mệnh trung chú định. Kiếp trước kiếp này, nàng đều không thể che chở chính mình hài tử bình an lớn lên. Cô ra, ta cùng thân võ mang hai vị tiểu thiếu ra hồi hoài châu thành tìm thuốc giải. Thân văn đột nhiên hồng mắt ra tiếng nói. Như vậy tổng so cái gì đều không làm tốt. Thân võ cũng tán thành thân văn chủ ý, duy nay chi kế chỉ có như vậy làm. Khiến cho Khương thần y cùng chúng ta một khối hồi hoài châu thành đi, trên đường vạn nhất. Vạn nhất hai vị tiểu thiếu ra trên người độc tố phát tác, có Khương thần y ở cũng sẽ không quá mức lo lắng. Đoạn dịch húc vừa muốn nói gì lại phát hiện bồi bối sắc mặt thật không tốt, tinh thần trạng thái cũng có chút không đúng. Sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng, Khương láo đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Khương hành nhạc tay vừa chuyển, một cây ngân châm từ tay háo túi hoảng ra. Hán hướng đoạn dịch húc hai người vọt qua đi, một kim đâm ở bối bối trên đầu. Bối bối hai mắt vừa lật, kẽ xỉu ở đoạn dịch húc trong lòng ngực. Khương láo đầu. Đoạn dịch húc nguyên bản chết trầm đáy mắt hiện lên một kia hoảng loạn, có chút không biết làm sao nhìn về phía Khương hành ạ. Mọi người đại khí cũng không dám ra, tấm mắt đều dừng ở đoạn dịch húc trong lòng ngực trên mặt không có nửa điểm huyết sắc bối bối trên người. Không chết được, chính là thiếu chút nữa được thất tâm phong. Khương hành nhạc ngữ khí nhẹ nhàng băng quơ, lại làm tất cả mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh, ngược lại đều thần sắc cảm đạm túi đầu. Cũng là, như vậy đã kích chỉ sợ không có mấy người phụ nhân có thể thừa nhận được. Khương thần y kìa, ngài nhất định phải cứu cứu tiểu thư nhà ta Dư Thu bất lực khóc lên. Ở trên đời này, tiểu thư chính là nàng thân nhất thân nhân, vạn nhất tiểu thư xảy ra chuyện. Dư Thu không dám đi xuống tưởng. Nay lại không phải cái gì bệnh nặng. Chắc thượng mấy châm liền không có việc gì. Khương hành nhạc nói hướng trên giường nhìn mắt, khẽ thở dài. Hiện tại khó nhất chính là này hai đứa nhỏ. Nghe được bối bối sẽ không có việc gì, thân văn thân võ ngự khí có chút vội vàng đối đoạn dịch húc nói, cô ra, việc này không nên chậm trễ, khiến cho chúng ta mang hai vị tiểu thiếu ra hồi hoài Châu thành đi. Đoạn dịch hút không có lập tức trả lời thân văn thân võ, mà là đối khương hành nhạc hỏi, bối bối khi nào có thể tỉnh. Chắc thượng mấy châm, không đến 15 phút là có thể tỉnh. Khương hành nhạc thoạt nhìn cũng không tin đánh thải, cũng không biết là mệt vẫn là ở thế hai đứa nhỏ lo lắng. Chắc đi. Đoạn dịch hút lời ít mà ý nhiều, đem bối bôi phóng tới giường ngoại sườn, cùng hai đứa nhỏ nằm thẳng ở một hối. Cô ra. Thân văn thân võ còn có thừa thu đều có chút gấp quá, lại bị đoạn dịch hút nhàn nhạt đánh gãy. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Cô ra. Đi ra ngoài. Đoạn dịch hút xem cũng chưa xem bọn họ, tầm mắt rừng ở vẫn không núp nhích thê nhi trên người. Các an đồng khẽ thở dài, vô vô thân văn thân võ bả vai, nói, đi ra ngoài đi. Hai đứa nhỏ tình huống căn bản là không thể kinh không được lặn lội đường xa, cho nên đoạn dịch hút không cho bọn họ mang hài tử hồi hoài châu thành cũng không sai. Ra doanh trướng mọi người đều không có rời đi, mà là canh giữ ở doanh trướng ngoại, chỉ là ai đều không có mở miệng nói một lời. Khương hành nhạc cấp bối bối chát mấy châm sau, liền thấy bối bối từ từ chuyển tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền đối thượng một đôi mãn mang ý cười mắt đen, bối bối có chút hoàng hốt, trong mắt mở mịt dạo qua một vòng, đang xem đến khương hành nhạc gương mặt kia khi, nàng đồng tử co dù lại, đột nhiên ngồi dậy nhìn về phía giường nội sườn. Đang xem đến hai cái trên người còn chắt ngân châm nhi từ khi, trong lòng sở hữu may mắn đều hóa thành bọc biển, tuyệt vọng nước mắt vỡ đê mà ra. Đoạn dịch hút cấp khương hành nhạc xử cái ánh mắt, khương hành nhạc khó được thuận theo rời khỏi doanh chướng Đừng khóc, hài tử sẽ không có việc gì. Đoạn dịch hút dơ tay giúp nàng lau nước mắt, ôn nhu nói. Nghe vậy, bối bối ngừng đầu, kinh hỉ hỏi, tìm được giải dừa. Đoạn dịch hút dấu đi đáy mắt kia ti không xác định, dương môi cười cười, tiến đến nàng bên thai hạ giọng nói, ngươi đã quên ta lần trước chúng độc sự sao. Đoạn dịch hút tiếng nói vừa rước. Bối bối nguyên bản tĩnh mịch mắt phượng trung hiện lên lộng lây quang mang, nàng nắm chặt đoạn dịch húc cánh tay, kích động nói, ta đã quên, ta đã quên ta có rảnh. Nô! No. Bối bối lời nói còn chưa nói xong miệng đã bị đoạn dịch húc che lại. Bối bối chấp chấp xương đỏ hai trắng mắt, bình tĩnh xuống dưới. thấy thế, đoạn dịch húc mới đưa tay bông, đau lòng nhẹ vô về nàng lạnh leo gương mặt, thấp giọng nói, chờ ta một hồi. Đoạn dịch hút nói xong đứng lên ra doanh trướng. Đem đoạn nguyên cùng thân văn thân võ kêu lại đây, dặn do nói, các ngươi thủ cửa, không có chúng ta cho phép, ai đều không được bước vào doanh trướng nửa bước. Đoạn dịch hút mới vừa giao đái xong, liền thấy một sĩ si binh đỡ bị trọng thương hắc lạp hướng bên này mà đến. Nguyên Soái nghe nói hai vị tiểu thiếu ra. Hai tử sẽ không có việc gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đoạn dịch hút đánh gây hắn nói, xoay người liền vào doanh trướng. Hắc lạp thấy mọi người sắc mặt ngưng trọng. Không yên tâm hướng đoạn nguyên rõ hỏi lên. Nghe đoạn nguyên nói hai đứa nhỏ cùng bối bối tình huống, hắc Lạp cắn chặt răng. Hắn nếu không phải bị thương, nói không chừng còn có thể giúp đỡ vội, nhưng hiện tại hắn thân bị trọng thương không liên lụy người liền không tồi. Nghĩ vậy, Hác Lạp trầm mặt. Đều tan đi, đừng ở chỗ này quấy dày đến bọn họ. Các An Đồng thấy hắc Lạp sắc mặt không phải thực hảo, không khỏi mở miệng nói. Lạc nhất Khánh không yên tâm hướng doanh trướng nhìn mắt, dẫn đầu rời đi. Lạc nhất khánh vừa đi, lâm tướng quân đám người cũng đi theo rời đi. Nghe được mọi người rời đi tiếng bước chân, đoạn dịch hút cùng bối bối một người ôm một cái vào không gian. Tiến không gian bọn họ liền đem hải tử phóng tới vườn thảo dược, đoạn dịch húc phụ trách nấu nước, bối bối tắc cấp hai đứa nhỏ các uy nửa viên giải độc hoàn. Tuy rằng Khương láo đầu nói này giải độc hoàn đối hai đứa nhỏ trên người độc vô dụng, nhưng bối bối lại không muốn từ bỏ một đinh điểm hy vọng. Lúc này bối bối đã bình tĩnh xuống dưới. Nàng ở vườn thảo dược rút mười mấy vị có thể giải độc thảo dược đảo dạng dỡ sau bỏ vào đoạn dịch hút thiêu tốt linh nham trong nước. Đoạn dịch hút đem thiêu tốt linh nham hơi nước đừng ngã vào hai chỉ thùng gỗ, sau đó cùng bối bối đem hải tử phân biệt để vào hai chỉ thùng trung âm. Hai tử con nhỏ, hai người dùng tay nhẹ ngưng hải tử thân mình, không cho bọn họ chìm vào trong nước. Bối bối một cánh tay khoanh lại nhị bảo hai giới nách, làm hắn sau cổ gối lên chính mình khuyệu tay chung. Một cái tay khác câu lấy linh nham thủy hướng nhị bảo trên người tới đi, ôn nu từ ai ánh mắt ở hai cái nhi tử trên mặt qua lại nhìn, khinh khinh nu nu nói, đại bảo, nhị bảo, các ngươi nhất định phải nhanh lên hảo lên, chờ các ngươi hảo lên cha mẹ liền mang các ngươi về nhà, hảo sao? Cũng mặc kệ hai đứa nhỏ có thể hay không nghe thấy chính mình nói, lại có thể hay không nghe hiểu, bối bối tiếp tục cười khe nói, các ngươi biết không, nương vẫn luôn ngóng chồng các ngươi nhanh lên lớn lên. Các ngươi hiện tại mới vừa sẽ xoay người, liền bò đều còn sẽ không. Nương hảo muốn nghe các ngươi kêu ta một câu mâu thân, hảo muốn nhìn các ngươi chạy vội, các ngươi đều là hảo hải tử, nhất định sẽ không làm nương thất vọng, đúng hay không? Bối bối ánh mắt phiêu xa, trên mặt thần sắc lại càng thêm nu hòa, ngữ khí lại phấn khởi lên, đại bảo nhị bảo, chờ các ngươi học xong đi đường, nương mang các ngươi đi đạp thanh hảo sao. Nương cho các ngươi thịt nướng ăn. Còn có? Chờ các ngươi lớn một chút, nương mang các ngươi hồi an huyện hảo sao. Nơi đó là mẫu thân quê quán, nơi đó bờ biển như Mỹ, các ngươi nhất định sẽ thích. Chờ các ngươi lại lớn một chút còn có thể cho các ngươi tiểu cứu giáo các ngươi bơi lội đầu. Đúng rồi, các ngươi bà ngoại cậu mợ bọn họ đều còn không có gặp qua các ngươi đâu. Bọn họ khẳng định tâm tâm nghiệm nghiệm đều ngóng trông chúng ta trở về. Nhận thấy được đoạn dịch hút ánh mắt, bối bối ngước mắt chiều hắn doanh doanh cười, mắt phượng cong cong, còn có. Chờ các ngươi trưởng thành, cha ngươi còn muốn dạy các ngươi cưới ngựa bán cùng giáo các ngươi võ công cường thân kiện thể, đúng hay không? Bối bối cuối cùng một câu là hỏi là đối đoạn dịch hút nói. Đoạn dịch hút khỏe môi hơi hơi dương lên, thâm thúy đôi mắt lập lẻ ý cười, thanh âm hồn hậu lại không mất ôn nhu Đúng vậy, chờ các ngươi có tự bảo vệ mình năng lực, cha liền mang các ngươi huynh đệ cùng các ngươi nương du sơn ngoạn thủy đi, chúng ta không bao giờ quản chuyện khác. Đối với hai đứa nhỏ đoạn dịch húc chỉ có thật sâu ấy náy, hắn âm thầm thề, chờ bên này sự, mặc kệ thánh ý như thế nào hắn đều sẽ không lại lưu tại quân doanh, hắn chỉ nghĩ thực hiện lúc trước đối chính mình tức phụ hứa hẹn, bồi nàng quá bình đạm sinh hoạt, còn muốn xem Hải Tử bình an hỉ nhạc lớn lên. Phu quân hai liền như vậy một người một câu quy hoạch khởi tương lai nhật tử, thời gian điểm điểm qua khứ, thẳng đến hai người giọng nói đều nói làm, hai đứa nhỏ đều không thấy có bất luận cái gì phản ứng. Bối bối bất lực nhìn về phía đoạn dịch húc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kỳ thật đoạn dịch húc cũng theo thời gian một chút qua đi mà lạnh tâm, rũ xuống mắt có chút không dám đối mặt bối bối trên mặt bất lực biểu tình. Đông dưng. Hai tử ngủ. Đoạn dịch húc đột nhiên khó có thể tự chế kêu lên. Bối bối không chú ý đoạn dịch húc trong giọng nói kích động, một chút lên tiếng khóc lớn lên, đem nhị bảo từ thùng ôm ra tới gắt gao ôm vào trong lực. Nàng hai tử ngủ, vĩnh viễn ngủ. Đoạn dịch hút bất chấp trấn an bồi bối, vì tiến thêm một bước xác định, hắn rôi tay thăm hướng hải tử hơi thở, hảo sau một lúc lâu mới hợp nhau hai tròng mắt giấu đi trong mắt ước ác, bên môi không tự giác dạng khởi một cái thoáng như sống sót sau hai nạn nhẹ nhàng tới cười. Đoạn dịch hút nắm lên trên mặt đất áo tràng đem đại bảo thân mình bao lấy sau đó phóng tới dược thảo trong đất, lúc này mới nắm lên một khắc kiện áo tràng khoác tới rồi nhị bảo trên người. Rồi tay đem khóc đến ruột gan đứt từng khúc bối bối tính cả hài tử cùng nhau kéo vào trong lòng ngực, ách vừa nói nói, không có việc gì, hài tử đã không có việc gì. Thấy bối bối vẫn cứ tê tâm liệt phế khóc giống, đoạn dịch hút mới phát giác nàng căn bản không đem chính mình nói nghe đi vào, không khỏi đau lòng khẽ thở dài, muốn đem nhị bảo tiếp nhận tới. Không nghĩ tới hắn tay mới vừa đụng tới nhị bảo, bối bối lại cuồng loạn kêu lên, không cần. Đoạn dịch hút sừng suốt. Nghĩ đến Khương hành nhạc vừa rồi thất tâm phong nói, không khỏi trong lòng chầm xuống, vội phủng trụ nàng mặt quát khe nói, bối bối, hải tử không có việc gì. Có nghe hay không, hài tử không có việc gì. Thấy nàng vẫn là một cái kính khóc, ôm hài tử cánh tay càng ngày càng gấp, đoạn dịch hút lo lắng nàng lật hài tử, trong lòng nóng nảy lên, mỉ môi, cuối cùng dối tay nhanh chóng ở trên người nàng điểm vài cái. Tiếng khóc một đốn, bối bối thân mình mềm đi xuống. Đoạn Dịch Húc tiếp theo thiếu rối đôi tay, một tay đem Nhị Bảo tiếp được, một tay vững vàng ôm lấy Bối Bối thân mình. Đem Nhị Bảo cùng Bối Bối đều phóng tới vườn thảo dược cùng đại bảo song song nằm, lúc này mới hồi thạch động nội đánh buồn sạch sẽ thủy ra tới giúp Bối Bối đem mặt rửa sạch sẽ. Một lát sau, Đoạn Dịch Húc đem hai cái nhi tử từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần, phát hiện nhiệt độ cơ thể cùng hô hấp các phương diện đều bình thường, cũng chân chính yên lòng. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Đoạn dịch húc không dám để cho bối bối ngủ lâu lắm, 15 phút sau liền đem nàng cấp đánh thức. Lo lắng nàng nghĩ nhiều, thấy nàng vừa mở mắt đoạn dịch húc liền mở miệng nói, hai tử không có việc gì. Nguyên bản ánh mắt còn có chút mê ly bối bối vừa nghe đến đoạn dịch húc nói đột nhiên ngồi dậy. Đoạn dịch húc chiều nàng cười cười, nâng nâng cầm ý bảo nàng nhìn về phía bên cạnh. Bối bối nghiêng đầu vừa thấy, thấy hai cái nhi tử liền nằm ở chính mình bên người, một đôi mắt phượng thẳng tóc nhìn chầm chầm hai đứa nhỏ vừa động cũng không dám động, liền sợ chính mình vừa rồi nghe lầm. Nàng hoàng loạn thần sắc làm đoạn dịch húc chua sót không thôi, hắn nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, chúng ta hải tử không có việc gì, bất quá ta lo lắng có gì chứng gì, cho nên muốn làm ngươi nhìn một cái. Nếu không phải như vậy, hắn cũng muốn cho nàng ngủ nhiều một hồi, mấy ngày nay nàng thật sự mệt muốn chết rồi. Thật vậy chăng? Hải tử! Thật sự không có việc gì. Bối bối đem tầm mắt chuyển qua đoạn dịch húc trên mặt, không dám đi chạm vào hải tử, nàng liền sợ đoạn dịch húc lại an ủi nàng. Nàng sợ, nàng sợ đụng tới hải tử lệnh băng thân mình. Đoạn dịch húc mí môi, áp xuống trong lòng chua sót, dơ tay trà lau trên mặt nàng nước mắt, đây là cuối cùng một lần, về sau ta sẽ không làm ngươi cùng hải tử lại đã chịu một chút ít thương tổn. Hắn thanh âm lại nhẹ lại hoãn, lại là mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Người không ta Bối bối hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn hắn. Đúng lúc này, đại bảo đột nhiên tạp đi một chút miệng, cái miệng nhỏ giật giật, bối bối thân mình cứng đờ, ngược lại hai mắt đấm lệ mơ hồ bò đến đại bảo bên người, đầu ngón tay khẽ run sở hướng nhi tử mặt. Cảm giác được đầu ngón tay truyền đến độ ấm, bối bối đột nhiên thu hổi tay che miệng khóc lên. Bất quá lần này lại là hỉ cực mà khóc. Nàng hai tử không chết. Không chết. Hài tử không có việc gì chúng ta hẳn là cao hưng mới là, đường khóc. Đoạn dịch hút lại lần nữa dơ tay cho nàng sát khởi nước mắt tới, bất đắc dĩ lại càng lâu càng nhiều, hắn cuối cùng thở dài một tiếng, đem nàng mang nhập trong lòng ngực vỗ nhẹ nàng bối chân an. Thẳng đến nàng cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, hắn mới lại lần nữa mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài đi, làm Khương lao đầu cấp bọn nhỏ nhìn xem. Bối bối cảm xúc không xong. Đoạn dịch hút không xác định nàng có thể hay không cấp hai đứa nhỏ kiểm tra, hai đứa nhỏ trên người còn chắc châm, liền tính trên người độc tố đã thanh trừ, kia cũng đến đem châm rút. Bối bối còn không có mở miệng, liền nghe được thân võ hét lớn một tiếng, người nào. Đoạn dịch hút vẻ mặt nghiêm lại, nói, ta đi ra ngoài nhìn xem, người cùng hài tử trước đường đi ra ngoài. Bối bối cắn cắn môi, ý niệm vừa động đem đoạn dịch húc tặng đi ra ngoài. đoạn dịch đi ra doanh trướng. Vừa vặn nhìn đến thân võ từ một mũi tên đầu gỡ xuống một trường tờ giấy, mà đoạn nguyên cùng thân văn tắc toàn bộ tinh thần đề phòng. Sao lại thế này? Đoạn dịch hút thần sắc khó lường hỏi. Cô ra, ngài xem. Thân võ đem tờ giấy cấp đoạn dịch hút đưa qua. Đoạn nguyên, đi đem cương láo đầu gọi tới. Đoạn dịch hút nói xong cầm tờ giấy vào doanh trướng. Bối bối cẩn thận nghe bên ngoài động tính, nghe được đoạn dịch hút một mình vào doanh trướng. Bối bối liền mang theo hai đứa nhỏ ra tới. Làm sao vậy? Bối bối thấy đoạn dịch hút xem xong trong tay tờ giấy sau đem nó biến thành bột phấn, tâm không khỏi nắm thật chặt. Hai tử vượt qua cửa ải khó khăn, bối bối khôi phục ngày thường bình tĩnh, đoạn dịch húc trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, chính là nàng lại biết hắn giờ phút này tất nhiên là phẫn nộ. Đoạn dịch hút quỷ dị cười, tờ giấy thượng nói nếu muốn hải tử mạng sống, khiến cho ta 15 phút sau đến sau núi thấy. Vừa rồi Khương Hành nhạc hai đứa nhỏ còn có thể căng hai cái canh giờ, hiện tại mới qua đi hơn một canh giờ, còn có gần một canh giờ thời gian. Thực hiển nhiên, Đặng Thường Thụy đã được đến tin tức mới có thể dùng cái này nhị dẫn hắn đi ra ngoài. Còn có, hắn xoay chướng ở trong quân doanh gian, nếu không phải chính mình doanh chung người, liền tính nội lực lại hảo cũng không có khả năng một mũi tên bắn tới xoay chướng tới. Ngay vậy, bối bối đáy mắt hiện lên phẫn hận là Đặng Thường Thụy. Bối bối không nốc, kết hợp mấy ngày này đã phát sinh sự, bối bối chính là đoán cũng đoán được cho nàng hài tử hạ độc chính là ai. Bối bối giờ này khắc này hận không thể đem đặng thường thủy thiên đào và quả. Đúng lúc này, Khương lão đầu vén dèm đi đến, Khương hành nhạc nhìn hai người liếc mắt một cái liền hướng giường đi đến. Bối bối nín thở nhìn Khương hành nhạc cấp hai đứa nhỏ kiểm tra, một lát sau, Khương hành nhạc sắc mặt biến đổi, đột nhiên từ giường biên nhảy dựng lên. Bối bối mặt một bạch Run rộng hỏi, như thế nào? hai tử trên người độc tố chưa thanh. Khương hành nhạc gắt gao trừng mắt bối bối, liền ở bối bối mau chống đỡ không được thời điểm. Khương hành nhạc mới mở miệng chất vấn nói, ngươi cấp hai đứa nhỏ ăn thứ gì? Giải. Giải độc hoàn bối bối rũi tay che lại chính mình ngực, khẩn trương nhìn Khương hành nhạc, tiếp theo lại bổ sung nói, một cái hài tử chỉ ăn nửa viên, có phải hay không? Có phải hay không có vấn đề? Khương hành nhạc ngay từ đầu liền nói giải độc hoàn đối loại này độc không có tác dụng, chẳng lẽ có tác dụng phụ. Bối bối bất an nhìn Khương hành nhạc, liền sợ hắn nói ra chính mình vô pháp tiếp thu nói tới. Cũng chỉ ăn giải độc hoàn, còn có hay không mặt khác? Khương hành nhạc vội vàng hỏi nói. Thấy bối bối lắt đầu, Khương hành nhạc một đôi đôi mắt nhỏ chứng mắt nhìn mở ra, không có khả năng. Ngươi nhất định còn cho bọn hắn ăn những thứ khác. Trước kia vô luận gặp được chuyện gì bối bối đều có thể bình tĩnh đối mặt, nhưng sự tình quan hai đứa nhỏ an nguy, bối bối đột nhiên có đà điểu tâm thái, mà Khương hành nhạc thái độ làm nàng hoảng sợ. Không có, thật sự không có ăn mặt khác đồ vật. Bối bối dùng sức lắc lắc đầu. Khương láo đầu. Đoạn dịch húc nhíu mày giận mắng một tiếng, hắn không kiên nhẫn nghe Khương hành nhạc vô nghĩa, đại bảo nhị bảo rốt cuộc thế nào. Khương hành nhạc một đôi đầu xanh mắt từ bối bối trên người chuyển qua đoạn dịch húc trên người. Nhận thấy được trên người hắn tức giận, Khương Hành Nhạc thu hồi ánh mắt sờ sờ cái mũi, tức giận nói: "Độc tố tuy rằng chưa thành, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm." Khương Hành Nhạc tuy rằng bức thiết muốn biết bối bối rốt cuộc là như thế nào cấp hai đứa nhỏ giải độc, nhưng hắn cũng biết do chọc giận đoạn dịch húc hậu quả, cho nên tâm tư vừa chuyển, trước làm toế nhượng, tính toán làm chính mình đồ đệ quốc gan đồng tìm bối bối hỏi một chút. Nghe vậy, đoạn dịch húc trong lòng bương lỏng, méo nheo bối bối tay, chần ăn nói: Chỉ cần không sinh mệnh nguy hiểm, những cái đó độc tố sớm hay muộn có thể thanh rớt. Hai tử vừa ra sự, bối bối tâm tựa như tàu lượn siêu tốc giống nhau lên xuống phập phòng, nghe thấy cái này kết quả cả người tựa như hư thoát giống nhau ngã ngồi ở giường biên, nguyên bản căng chặt tâm tình một chút lơi lỏng. Khương láo đầu, hai tử không có việc gì tin tức trước đừng truyền ra ngoài. Đoạn dịch húc chiều Khương hành nhạc dặn do một tiếng, lại vô vô bối bối phía sau lưng, thấp giọng nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chờ một chút. Bối bối đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tờ giấy, nắm chặt đoạn dịch hút cánh tay, lo lắng hỏi, người muốn đi. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Đoạn dịch hút chiều nàng cười, đáy mắt lệ khí lại chợt lué mà qua. Sẽ có nguy hiểm sao? Nàng bắt lấy cánh tay hắn không chịu bông ra. Nàng vừa mới mới thiếu chút nữa mất đi hai đứa nhỏ, hắn nếu là lại xảy ra chuyện gì? Nàng thật không biết chính mình có thể hay không chịu được được. Ta sẽ cẩn thận, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh ngủ ta liền đã trở lại. Hắn cười rút ra cánh tay. Nhất định phải đi sao? Thấy nàng mắt trông mong nhìn chính mình, đoạn dịch húc bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc, ngữ khí lại là tỏa ra hàng khí. Hắn dám thương tổn chúng ta hài tử phải trả giá đại giới. Đối với thương tổn chính mình hài tử người, bối bối cũng hận không thể chịu hắn gân, lột hắn ra, uống lên hắn huyết. Nhưng là nàng lại không hy vọng Đoạn Dịch Húc vì cấp hai đứa nhỏ báo thủ mà bị thương. Nàng cắn cắn môi trầm ngâm trầm một lát, đứng dậy từ một cái trong bao quần áo móc ra một cái cái chai dao cho Đoạn Dịch Húc trên tay, nghiêm túc dặn dò nói: "Chính ngươi cẩn thận một chút, đến vạn bất đắc dĩ thời điểm liền dùng cái này, ngàn vạn đừng làm cho chính mình bị thương." Đối phương dụ hắn tiến đến, tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, bối bối nói không lo lắng là giả. Tuy rằng không hi vọng hắn đi mạo hiểm, Nhưng nghe hắn khẩu khí này nàng liền biết, về công về tư hắn đều sẽ đi này một chuyến, chính mình là vô pháp ngăn cản. Tiểu tử túi, ngươi muốn đi đâu? Một bên khương hành nhạc nghe xong sau một lúc lâu cũng không nghe minh bạch, không khỏi ra tiếng hỏi. Không chuyện của ngươi. Đoạn dịch hút lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đem trong tay cái chai thật cẩn thận bỏ vào tay háo túi sau đó liền ra doanh trướng. Bối bối vội vàng theo đi ra ngoài, lại đối đoạn nguyên giao đái một phen. Sau đó nhìn theo đoạn dịch húc hướng lạc nhất khánh doanh trướng đi đến. Tiểu thư, hai vị tiểu thiếu ra thế nào? Vẫn luôn canh giữ ở doanh trướng ngoại dư thu thấy đoạn dịch húc mang theo đoạn nguyên rời đi sau, lo lắng sốt ruột đối bối bối hỏi. Bối bối lúc này sắc mặt vẫn là thực tái nhận, nàng nhữ lại mày nhìn đoạn dịch húc biến mất ở trong tầm mắt, mới đối dư thu thấp giọng nói, vào đi. Nàng nhớ tới dư thu trên người cũng cô độc tố. Tiến doanh trướng liền từ tay mải móc ra một cái trang giải độc hoàn cái chai đưa cho nàng, nói, ngươi trước đem này giải độc hoàn an bảo, tối nay lại làm Khương lao đầu cho ngươi xem một chút. Bối bối không xác định hai đứa nhỏ trên người độc là này giải độc hoàn giải vẫn là linh nham thủy cấp giải, vạn nhất này giải độc hoàn không có tác dụng, nàng lại cấp dư thu lộng chút linh nham thủy ra tới. Dương biên mới vừa cấp hai đứa nhỏ rút xong châm Khương hành nhạc thấy thế, hầu nghi hỏi, nha đầu. Hai đứa nhỏ trên người độc thật là này giải độc hoàn cấp giải. Này không nên a Khương hành nhạc nhìn chầm chầm bối bối mặt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra manh môi tới. Dư thu tâm tư tất cả đều ở đại bảo nhị bảo trên người, nghe xong bối bối nói nhàn nhà tướng thanh liền đem cái chai thu hồi tới, sau đó hướng dường đi đến. Đại bảo nhị bảo không có việc gì, không cần lo lắng, người trước đem rực ăn. Bối bối giữ chặt dư thu, nói. Nghe vậy. Dư thu ánh mắt sáng lên, hai vị tiểu thiếu ra không. Dư thu kích động kêu lên, bất quá lời nói còn chưa nói xong đã bị bối bối bưng kín miệng. Thấy dư thu không hiểu ra sao, bối bối mới thấp giọng giao đái vài cầu. Tiểu thư, nô Tỳ minh bạch. Dư thu biết đây là đoạn dịch húc ý tư sau, chiều bối bối gật gật đầu. Khương hành nhạc thấy hai người đem chính mình lượng đến một bên, tính tình lại nổi lên, chiều bối bối căm giận mắng, một đám qua cầu rút ván ra hỏa. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Dư thu đột nhiên vẻ mặt lo lắng chiều bối bối hỏi. Sau khi nghe xong lời này, bối bối chỉ là hơi dừng lại, ngay sau đó liền đỡ cái chán hơi thở mong manh nói, không có việc gì, chính là có điểm choáng vắng đầu. Tiểu thư, ngài khẳng định là vừa tải tình tự dao động quá lớn cho nên mới sẽ choáng vắng đầu, nô tỷ đỡ ngài đến trên giường nghỉ một lát. Ấn, bối bối hơi không thể hơi ứng thanh. Dư thu có chút khó xử nhìn Khương hành nhạc liếc mắt một cái, nói, Khương thần ý đi hề, tiểu thư nhà ta muốn nghỉ tạm, ngài nếu không đợi lát nữa lại đến. Khương hành nhạc nghiêm trọng hoài nghi bối bối là trang, thượng một khắc còn hảo hảo, ngay sau đó nói vựng liền vựng, chính là đương hắn đánh giá bối bối liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt sắc thật không tốt lắm, không khỏi hừ hừ vài tiếng, phất tay háo ra doanh trướng. Thấy Khương hành nhạc đi ra doanh trướng, bối bối cùng dư thu nhìn nhò cười. Đồng thời thở dài. Đoạn dịch húc mang theo đoạn nguyên cùng thị vệ đi vào sau núi. Đặng thường Thụy cùng hắn hộ vệ hiển nhiên đã đợi một hồi. Húc nhi cháu ngoại trai, ngươi đến muộn. Đặng thường thủy bên môi mang cười, nhàn nhạt nói ra sự thật. Đặng thường thủy trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, dưng ở đoạn dịch húc trên mặt ánh mắt lại mang theo như có như không tìm tòi nghiên cứu. Sự tình quan hai đứa nhỏ an nguy, đoạn dịch húc thế nhưng đến chế, này thuyết minh cái gì? hay là ở hắn đáy lòng, hai đứa nhỏ an nguy so ra kém hoàn mệnh. Đặng thường Thụy đáy lòng hiện lên một tia chân trở. Bất quá thức mau, đặng thường Thụy liền thu hồi kia ti nghi ngờ, thấy đoạn dịch húc không mở miệng, chỉ là thần sắc thanh lánh nhìn lại chính mình, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, không khỏi lại cười nói, húc nhi cháu ngoại trai nghe nói ta hai cái chất tôn thân chung kịch độc, người cứu cứu ta nghe xong vạn phần lo lắng, tự mình đi đem giải dược tìm tới. Đặng thường Thụy nói cho chính mình phía sau một cái ăn mặc màu đen kính trang hộ vệ xử cái ánh mắt, kia hộ vệ cầm một cái cái chai liền phải hướng đoạn dịch húc đi đến. Đa tạ đoan vương ra hảo ý, bất quá này giải dược đoạn dịch húc một đốn, quét kia hộ vệ trong tay cái chai liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đã không cần. Nghe vậy, đặng thường Thụy trên mặt cười một đốn, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, không xác định nhìn về phía đoạn dịch húc, bổn vương hai cái chất tôn. Đặng thường Th thủy kinh ngạc đều không phải là làm giả hắn là thật sự thực giật mình bởi vì hắn biết này độc phát tác sau còn có hai cái canh giờ thời gian chỉ cần tại đây hai cái canh giờ uống thuốc hạ giải dược liền sẽ không có việc gì Chẳng lẽ nói là bởi vì hài tử quá tiểu, cho nên căng bất quá hai cái canh giờ Đặng thường Thụy nhìn đoạn dịch hút liếc mắt một cái nói như vậy, Đảo có thể giải thích tiểu tử này vì sao đến muộn Đặng thường Thụy ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bi thống nói, Đáng thương hài tử, còn như vậy tiểu. Húc nhi cháu ngoại trai, nén bi thương. Đặng Thường Thụy. Mặt vô biểu tình đoạn dịch húc nghe được lời này, không khỏi nghĩ đến hai đứa nhỏ sở chịu tội, đáy lòng phẫn nộ rốt của cáp lực không được, lạnh giọng đem đặng Thường Thụy nói cấp đánh gãy. Ngươi nếu tới, cũng tỉnh đi buồn xoáy thời gian. Hôm nay chúng ta thù mới hận, cũ liền một khối giải quyết đi. Đoạn dịch húc trước nay đều không phải nóng nảy người, nhưng hôm nay hắn lại trước ra tay. Hắn thân ảnh theo hắn nói âm rơi xuống đã đến Đặng Thường Thụy trước mặt. Đặng Thường Thụy đáy mắt hiện lên khiếp sợ, bất quá thực mau phản ứng lại đây, liền ở đoạn dịch húc trong tay nhuyễn kiếm rơi xuống kia trong nháy mắt, thân mình chợt lóe, rơi khỏi một mét rất xa. Đây mới là ngươi chân chính thực lực. Đặng Thường Thụy có chút chật vật, nhìn về phía đoạn dịch húc ánh mắt có chút phức tạp. Đoạn dịch húc rất ít ra tay, lần trước ở tới Ức Sơn huyện trên đường Đặng Thường Thụy sở dĩ cùng đoạn dịch húc giao thủ là thử thực lực của hắn. Không nghĩ tới, lần đó hắn thế nhưng ẩn tàng rồi thực lực. Đặng Thường thủy áp xuống đáy lòng quay cuồng cảm xúc, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện cảnh giác thân sắc. Đoạn Dịch Húc Mân khẩn nguôi, không có trả lời hắn nói, lại nhất kiếm hướng hắn đâm tới. Lúc này Đặng Thường Thụy hộ vệ phản ứng lại đây, tưởng tiến lên đem Đoạn Dịch Húc cuốn lấy, chẳng qua Đoạn Nguyên cùng mấy cái thị vệ trước bọn họ một bước tiến lên đưa bọn họ cắp cuốn lấy. Ngay sau núi Ly Quân doanh thân cận quá. Để tránh kinh động đoạn dịch húc, đặng thường thủy tới là lúc vẫn chưa mang quá nhiều người, lúc này hai bên nhân số gần, võ công cũng không phân cao thấp, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân ra thắng bại. Bất quá đặng thường thủy có thể ẩn nhẫn mười mấy năm, trước mắt điểm này tiểu nguy hiểm với hắn mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể, chẳng qua là vài giây loại giảm sóc, hắn liền khôi phục bình thường thần sắc tiếp được đoạn dịch húc đệ nhị kiếm. Húc nhi cháu ngoại trai Chúng ta cậu cháu thế nào cũng phải đi đến này một bước sau. Gần hai chiêu, Đặng Thường Thụy liền biết chính mình không phải đoạn dịch húc đối thủ, hắn cho rằng đại bảo nhị bảo đã trúng độc bỏ mình, cho nên muốn dùng nguồn ngự trọc giận hắn, tưởng từ hắn chiêu thức trung tìm ra sơ hở tới. Đoạn dịch húc đôi hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, chiêu chiêu đều là sắc chiêu, bước cho Đặng Thường Thụy nhắm thẳng lui về phía sau. Luận thể lực, Đặng Thường Thụy không có đoạn dịch húc hảo, luận công phu, Đặng thường Thụy không địch lại đoạn dịch húc mười mấy chiêu qua đi Đặng thường Thụy liền có chút chống đỡ không được hơi thở cũng bắt đầu không xong tay háo cũng bị đoạn dịch hút kiếm cắt một lỗ hồng cũng may không có thương tổn đến ra thịt quét chính mình tay háo liếc mắt một cái Đặng thường Thụy đáy mắt hiện lên một kiaa tàn nhẫn bên môi lại làm giấy lên một mạt quỷ dị tươi cười húc nhi cháu ngoại trai buồn Vương Minh bạch ngươi ý tứ vậy trách không được cứu cứu đoạn dịch húc lại là chàoo phúng cười đoàn Vương ra Ngươi chừng nào thì từ bi quá mặc kệ ngươi tin hay không buồn Vương thiệt tình không hy vọng cùng ngươi là địch Đặng thường Thụy chật vật chặn đoạn dịch dịchúc thứ hướng ngược hắn kiếm có chút xuyến nói đoạn dịch dịchũc không cùng hắn vô nghĩa chiều hắn cổ phương hướng hư hoảng nhất chiều ở Đặng thường Thụy vội vàng thu kiếm hướng lên trên chắn kia trong nhá mắt đoạn dịch dịchúc trong tay kiếm lại vẫn là chiều ngược hắn mà đi Đặng thường Thụy sắc mặt hơi đổi hét lớn một tiếng ván tên đoạn dịchúc trong tay kiếm một đốn Đặng Thương Thủy nhân cơ hội thối lui đến đoạn dịch húc phía bên phải 1 mét có hơn. Đột nhiên, đoạn dịch húc vẻ mặt nghiêm lại, trong tay nhuãn kiếm không chút do dự hướng phía sau vung lên, chỉ nghe đinh một tiếng, một mũi tên rừng ở đoạn dịch húc bên chân. Đoạn dịch húc còn không có tới kịp đem kiếm thu hồi, theo sát lại có hai chi mũi tên phá không mà đến, tất cả đều nhắm ngay đoạn dịch húc trên người yếu hại. Đặng Thương Thủy tùy thời không thể thất. Thừa dịp đoạn dịch húc vô pháp bước ra hết sức rút kiếm hướng đoạn dịch húc đâm tới. Hai bên công kích, Đặng Thường Thụy tin tưởng liền tính hắn có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Chính là làm Đặng Thường Thụy ngoài dự đoán chính là, đoạn dịch húc căn bản là làm lơ kia hai chi bay tới mũi tên, mà là chiều hắn lạnh lùng cười. Đặng Thường Thụy kiếm ở ly đoạn dịch húc ngực không đến một tấc địa phương dừng lại, hắn không dám tin tưởng túi đầu nhìn về phía chính mình bụng. Đoạn dịch vụ không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội rút ra kiếm không chút do dự huy động vài cái Đặng thường Thủy kêu lên một tiếng quỳ dạp xuống đoạn dịch húc trước mặt người Đặng thường Th thủy chừng lớn hai mắt nhìn nhìn bị thứ gì đánh rơi ở bên chân hai chi mũi tên lại nhìn nhìn chính mình bị đánh gậy gần tay chân cuối cùng ngơ ngẩn nhìn về phía đoạn dịch húc hắn thua sao hắn mười mấy năm qua tỉ mỉ kế hoạch liền như vậy hủy trong một sớm hắn kêu tha thiết ước mơ Cái kia vạn người phía trên vị trí rõ ràng liền dơ tay có thể với tới. Đặng thường thủy gắt gao nhìn chầm chầm đoạn dịch húc nhìn nhìn đột nhiên nở nụ cười. Hắn rào hân phụ tá khinh địch, nhưng hắn đâu, còn không phải giống nhau tài. Là hắn xem nhẹ trước mắt người này. Yên tâm, buồn xoáy sẽ không làm ngươi dễ dàng chết. Đoạn dịch hút sâu không thấy đáy đáy mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Nói xong, không lại xem đặng thường thủy liếc mắt một cái. Xoay người chiều bên kia Hắc Lạp đi đến. Nhìn đến nguyên bản hẳn là chịu cường điệu thương Hắc Lạp giờ phút này thế nhưng tinh thần phân chấn xuất hiện ở trước mắt. Nhìn nhìn lại những cái đó chết, thương thương hộ vệ cùng ám vệ, đặng thường thụy còn có cái gì không rõ. Hán thua, thua thực hoàn toàn. Đặng thường thụy than nhẹ sau một lúc lâu, đột nhiên thoải mái cười. Nguyên xoái, ngài không có việc gì đi. Hắc Lạp lòng còn sợ hãi nhìn đoạn dịch húc. Không có việc gì. Đoạn dịch húc mím môi nói. hắc Lạp đem đoạn dịch húc trên dưới đánh giá một lần, thấy hắn là thật sự không có việc gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn có năm chắc đánh rơi kia hai chi mũi tên, nhưng hắn thật không tưởng đoạn dịch húc lại là như vậy tín nhiệm hắn, liền trốn cũng chưa trốn một chút, hại hắn đều âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Bất quá nghĩ mà sợ về nghĩ mà sợ, hắc Lạp đối đoạn dịch húc lại là càng thêm sung kính. Nguyên Soái Lâm tướng quân mang theo đoàn người tới rồi đỉnh núi, hướng hai người đi tới. Lâm tướng quân, nơi này giao cho ngươi cùng hát lạc. Đoạn dịch húc nói xong, một mình trước xuống núi đi. Bối bối không biết sau núi tình huống, muốn đi tìm đoạn dịch húc lại lo lắng hai đứa nhỏ ra cái gì chẳng hướng. Liền tiến không gian thiêu một chén linh nham thủy cấp hai đứa nhỏ huy hạ. Hai đứa nhỏ không biết là khắt vẫn là đói bụng, cứ việc còn ngủ, lại một người uống sạch nửa chén nước. Bối bối lúc này mới thoáng yên tâm lại. Nàng ở trong doanh trướng trở mãi trở mãi cũng không thấy đoạn dịch húc trở về, lại nghe đến doanh vang lên vật luận thanh, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội đem Dư Thu hô tiến vào Dư Thu, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Bối bối lo sợ bất an hỏi. Nên không phải là có quân địch đánh tới? Tiểu thư chớ hoàng sợ, vừa rồi lạc tướng quân lại đây giao đái vài câu, nói mặc kệ phát sinh chuyện gì đều làm chúng ta đừng động, ngài cùng hai vị tiểu thiếu ra đường ra doanh trướng chính là... Sẽ không có việc gì. Dư thu nói. Sau khi nghe xong lời này, bối bối nhẹ nhàng thở ra, tiện đà lại hỏi, đoạn dịch húc bên kia có tin tức sao? Dư thu lắc lắc đầu, không có, bất quá vừa rồi nộn thì xem hắc lạp cùng lâm tướng quân dẫn người đi ra ngoài, hai vị sư phụ nói bọn họ là đến sau núi. Nói xong, dư thu buồn bực nói, hắc lạp vừa mới rõ ràng còn bị thương liền lộ đều đi không tốt. Nhưng nô tỉ thấy hắn vừa rồi đi ra ngoài thời điểm giống như cùng không có việc gì người dường như. Dư thu nói làm bối bối ánh mắt chật lué, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói hắn đều dưỡng nhiều ngày như vậy, liền tính bị thương lại trọng, nội dùng thoa ngoài ra dùng đều là ta dược, tiếp lý thuyết trước hai ngày đều hẳn là hảo, nguyên lai là có chuyện như vậy. Đoạn dịch húc tên kia, thế nhưng gặt nàng, thức mau, bên ngoài vật lộn thanh liền biến mất. Bất quá lạc nhất khánh vừa rồi không cùng dư thu nói cái gì nguyên nhân, bối bối cũng không có muốn hỏi ý tứ, dù sao đoạn dịch húc trở về sẽ biết. Bối bối chờ mãi chờ mãi đều không thấy đoạn dịch húc trở về, không khỏi có chút nôn nóng lên, đang chuẩn bị làm thân vọ đến sau núi thăm thăm tình huống, liền nghe được một trận trầm trọng tiếng bước chân hướng doanh trướng mà đến. Bối bối mới vừa đứng lên, liền thấy đoạn dịch húc vén dèm đi đến. Đã trở lại. Có hay không bị thương? Bối bối biên đón nhận phía trước đem đoạn dịch húc từ đầu đến chân đánh giá lên. Ta không bị thương, hài tử tỉnh sao. Đoạn dịch húc đôi mắt hướng dường nhìn lại. Tuy rằng Khương lão đầu nói hai đứa nhỏ thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, vừa nội rốt cuộc còn tàn lưu độc tố. Ở bọn họ không có tỉnh lại phía trước, đoạn dịch húc vẫn là không yên tâm. Còn không có tỉnh, bất quá vừa mới đốt chút nước. Bối bối một đốn, thử hỏi, Đặng Thường Thụy đã chết. Vừa rồi dư thu tuy rằng chỉ nói vài câu, nhưng bối bối lại đoán được đoạn dịch hút lần này là có bố trí, Đặng thường thụy lần này hẳn là trốn không thoát đi. Đoạn dịch hút thần sắc một đốn, muốn nói lại thôi nhìn nàng. Làm sao vậy? Bối bối khó hiểu hỏi. Thấy hắn ninh mày, bối bối cho rằng Đặng thường thụy lại chạy thoát, tuy rằng thất vọng lại vẫn là ra tiếng an ủi nói, không có việc gì, lần này giết không được hắn, ta tin tưởng ngươi lần sau nhất định có thể đem hắn giết rớt. Hắn. Bắt được. Đối thượng đối bối trên mặt hận ý, Đoạn Dịch Húc có chút gian năn nói. Bối Bối sử sốt, tiện đà vui vẻ nói, bắt được. Thấy Đoạn Dịch Húc gật đầu, Bối Bối nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Ta muốn đem hắn bầm thây vận đoạn. Bối Bối Đoạn Dịch Húc đấy mát hiện lên một tia giãy giụa, thấy nàng gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, hắn sau một lúc lâu mới mở miệng nói, hiện tại chỉ sợ không được. Cái gì không được? Nghe vậy, Bối bối chừng mắt hắn cao giọng hô hắn thương tổn chúng ta hài tử, ta muốn giết hắn. Người trước đừng kích động. Đoạn dịch hút đẹp lại nàng bà vai, thấp giọng khuyên đủ, hắn phạm phải nhiều chuyện như vậy, khẳng định không thể mạng sống, chính là đến nỗi muốn hắn chết như thế nào, chúng ta vô pháp làm chủ, này còn phải chờ thánh thượng ý chỉ xuống dưới mới biết được. Bối bối dùng sức huy khai hắn tay, sau này lui lại mấy bước, dùng chưa từng có quá lạnh băng ánh mắt nhìn hắn. Chờ thánh thượng ý chỉ. Bối bối trào phung cười, đạng thường thủy là hoàng đế thủ túc, đánh gây xương cốt còn dính gân, huống hồ ngươi không phải nói hoàng đế vẫn luôn đều thực coi trọng hắn. Vạn nhất hoàng đế không đành lòng giết hắn đâu. Đoạn dịch húc bị nàng này xem người xa lạ ánh mắt xem đến trong lòng một trận khó chịu, hắn tưởng tiến lên kéo nàng tay, nàng lại để phòng sau này thối lui. Đoạn dịch húc đành phải dừng lại bước chân, nhẫn mại tính tình nói, bối bối, ngươi đừng hội, ta cam đoàn với ngươi. Thánh thượng lần này nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Trước không nói đặng thường thủy thiêu lương thảo, thông đồng với địch phán quốc, liền chỉ cần hắn mơ ước ngôi vị hoàng đế điểm này, đương kim thánh thượng liền không khả năng lại dung hắn, bởi vì đây là bất luận cái gì một cái quân vương đều không thể chịu được sự. Nếu là ngày thường, bối bối có lẽ cũng có thể nghĩ vậy một chút, đáng tiếc nàng hôm nay cảm xúc dao động quá lớn, chịu kích thích cũng quá lớn, cho nên nhất thời nửa khắc đầu góc vô pháp bình thường tự hỏi. Đặc biệt là biết rõ hại chính mình hài tử kẻ thù liền có trước mắt, lại không thể động hắn mảy may, nàng càng thêm kích động. Ta không cần tin ngươi. Bối bối chiều hắn hét lớn, ngươi trong mắt chỉ có hoàn mệnh, ta cùng hài tử tính cái gì? Ngươi cho ta đi ra ngoài, cho ta đi ra ngoài. Bối bối nói nắm lên trên bàn chén trà liền hướng hắn tạp qua đi. Đoạn dịch hút đấy lòng từng trận co rút đau đớn, ách thanh trấn ăn nói, bối bối, ngươi bình tĩnh một chút, ta đáp ứng ngươi. Liền tính thánh thượng thật sự chịu buông tha hắn, ta cũng sẽ nghĩ cách cầu thánh thượng đem hắn xử tử, hảo sao? Hắn làm sao không nghĩ tự mình chính tay đâm thương tổn chính mình hài tử kẻ thù, chính là hắn không phải lúc trước ngây thơ vô chi thiếu niên, có thể không kiêng nghệ gì hành sự. Hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn, trong chiều phong vân biên hóa, hắn hơi có vô ý đều có khả năng trở thành người khác nhược điểm, chính hắn đảo không sao cả chính là hắn không thể lấy chính mình thê nhi còn có muôn vàn tướng sĩ sinh mệnh đi mạo hiểm, cho nên hắn không thể thiện làm chủ trương. Hắn nguyên bản muốn đem ý nghĩ của chính mình cùng khó xử cùng nàng nói, chính là thấy nàng dáng vẻ này, chắc là nghe không tiến hắn nói. Hai người chính rằng có, liền nghe được Đoạn Nguyên nói là tướng quân tìm. Đoạn Dịch húp thật dài thở dài, Ôn Nhu nói, ngươi quá mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta buổi tối bàn lại đi. Bối Bối lạnh mặt xoay người, xem đều không xem hắn. Đoạn dịch hút chỉ cảm thấy trong lòng một trận độ đau, đóng một chút đôi mắt, xoay người ra doanh trướng. Thân văn thân võ mấy người tự nhiên là nghe được hai người vừa rồi khắp khẩu thanh, lúc này sắc mặt đều thực trầm trọng. Đoạn dịch hút đi rồi vài bước, lại quay đầu lại đối phía sau đoạn nguyên thấp giọng nói, người đi làm khương láo đầu cấp phu nhân chuẩn bị một chén an thần trà, trước làm nàng ngủ mở rớt. Nàng cảm xúc thực không xong, hắn không quá yên tâm. Thiếu ra, thật sự không thể giết cái kia xuất sinh. Đoạn nguyên thử hỏi, một đôi mắt đào hoa mang đầy sắc khí. Cũng dám thương tổn nhà hắn tiểu thiếu ra, đặng thường thụy cái kia xuất sinh cho dù chết 1.000 lần đều không đủ. Chỉ là từ lần đó bị bối bối vắng vẻ qua đi, đoạn nguyên không dám lại tự chủ trương. Nếu là đổi thành trước kia, hắn không đem cái này đặng thường thụy nghiền xương thành cho mới là lạ. Đoạn dịch hút cầm quyền, không thể. Nói xong. Đi nhanh hướng Lạc Nhất Khánh doanh trướng đi đến. Lúc này Đặng Thường Thụy bụng huyết đã thượng ở, bất quá lại bị cột lấy nằm liệt ngồi ở doanh trướng trung gian. Trong doanh trướng trừ bỏ Lạc Nhất Khánh cùng cốc can đồng còn có doanh trung hơn 10 vị tướng lãnh. Đối thượng Lạc Nhất Khánh cùng hơn 10 vị tướng lãnh phẫn nổ ánh mắt, Đặng Thường Thụy cười nhẹ một tiếng. Như thế nào, hận không thể đem ta diệt trừ cho sảng khoái. Đặng Thường Thụy, người này quân bán nước. Bản tướng quân kiếp này liền dùng người đầu người tế điện ta những cái đó chết huynh đệ. Lâm tướng quân tưởng tượng đến chính mình chết đi những cái đó huynh đệ, hận đến đôi mắt đều đỏ, đế đao liền phải tiến lên. Thân là tướng sĩ chết trận xa trường là vinh quang, nhưng nếu là bị người hãm hại đến chết, đó chính là bị chết quất ức, bị chết ngẹn quất. Cái này đặng thường thủy 5 lần 7 lượt đến bọn họ vào chỗ chết, tuy rằng đều bị đoạn nguyên xoáy cấp xuyên qua, đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Nhưng rốt cuộc vẫn là có không ít huynh đệ hy sinh, hiện tại kẻ thù liền ở trước mắt, lâm tướng quân như thế nào có thể không hận Lâm tướng quân. Lạc nhất Khánh quát trói thai một tiếng, bên người hai cái thị vệ kịp thời tiến lên đem lâm tướng quân cấp ngăn lại. Nguyên xoái. Lạc nhất Khánh nhìn thấy đoạn dịch húc đi tới, vội từ bản dài mặt sau đi ra. Đoạn dịch húc mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau đó đi đến doanh trướng trung gian trên cao nhìn xuống nhìn đặng thường thụy. Nguyên Soái Giết cái này quân bắn nước. Lâm tướng quân cùng trong đó vài vị tương đối táo bạo tướng quân căm giận nói. Đặng thường Thụy sắc mặt tái nhận, bên môi mang ẩn ẩn mang theo tơm máu, hắn mắt mang châm trò quét lâm tướng quân mấy người liếc mắt một cái, một chút đều không có thân là tù nhân tự giác, không chút để ý cười nói, buồn vương là húc nhi cháu ngoại trai thân cứu cứu, hắn sao có thể nhận tâm giết ta. Đặng thường Thụy nói không thể nghi ngờ là đất bằng gỡ mịn, đem doanh trướng chung người chấn đến trận mắt há hốc mồm, ngay cả lạc nhất khánh đều vẻ mặt giật mình nhìn về phía đoạn dịch hút. Hảo sau một lúc lâu, lâm tướng quân mới khó có thể tin hỏi, nguyên xoái, hắn nói chính là thật sự. Lâm tướng quân trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ chất vấn, bất quá trong tiềm thức lại không muốn tin tưởng đây là thật sự. Nhìn thấy mọi người biểu tình, đặng thường Thụy biết chính mình châm ngòi nổi lên thấy hiệu quả, không khỏi cười khẽ ra tiếng, chẳng qua bởi vì bị nội thương mới vừa cười ra tiếng lại khụ lên. Ho khan vài tiếng sau, Đặng Thường Thụy mới đứng bước hơi thở, nói, các ngươi nguyên xoáy mâu thân chính là tiên hoàng cùng tiên hoàng hậu hòn ngọc quý trên tay, cũng là đương kim thánh thượng cùng bổn vương cùng cha khác mẹ tỷ tỷ các ngươi nói này sẽ có giả. Đặng thương Thụy hứa âm rơi xuống, ánh mắt mọi người bá đồng thời quét về phía đoạn dịch húc trong đó có không dám tin tưởng, có hồ nghi, càng có phẫn nộ. Nếu bọn họ thật là cậu cháu quan hệ, Nguyên xoáy hay không sẽ bỏ qua cái này quân bán nước. Đoạn dịch hút không nói một lời đánh giá Đặng Thường Thụy, trong mắt mang theo xem kỹ, Đặng Thường Thụy giấu đi đáy mắt kia mạt tinh quang ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Cuối cùng, vẫn là Lạc Nhất Khánh trước phản ứng lại đây, quát trói thai một tiếng, lớn mật Đặng Thường Thụy, ai không biết lúc trước trưởng công chúa chưa xuất giá liền chết bệnh, người thiếu ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Sau khi nghe xong Lạc Nhất Khánh nói, trong đó hai vị lớn tuổi tướng quân suy nghĩ một chút, Cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, không sai, lúc trước trưởng công chúa sắc thật là chưa xuất giá liền chết bệnh, lúc ấy tiên hoàng bởi vì trưởng công chúa chết bệnh còn bãi chiều 3 ngày đâu. Nghe vậy, những người khác đột nhiên thể hồ quan đỉnh, chỉ vào đặng thường thụy nổi giận nói, rào hoặc đặng thường thụy, nguyên lai ngươi là tưởng châm ngòi. Trưởng công chúa chưa xuất giá liền chết bệnh, đâu ra nguyên soái lớn như vậy Nhi tử. Cái này đặng thường thụy nói rõ chính là muốn lừa dối bọn họ làm cho bọn họ nội chiến. Nguyên Soái, giết hắn. Vài vị tướng quân cùng kêu lên nói. Đặng Thương thủy dù bận vận ung dung nhìn Đoạn Dịch Húc, thông thả ung dung nói, "Các ngươi hỏi một chút các ngươi Nguyên Soái có bỏ được hay không sát buồn vương?" Nguyên Soái. Lâm tướng quân mấy người nhíu mày nhìn về phía Đoạn Dịch Húc. Đoạn Dịch Húc đối ở sau người nắm tay nắm thật chặt, đột nhiên nở nụ cười, "Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, bổn soái còn muốn thỉnh Đoan vương ra nhìn ra cho hay đâu." Đoạn dịch húc nói hướng Lạc Nhất Khánh ý bảo một chút, Lạc Nhất Khánh hiểu ý, chiều doanh trướng ngoại hô một tiếng, sau đó hai cái binh lính cầm túi liền đi đến. Đặng Thường Thụy cùng vài vị tướng quân không biết đoạn dịch hút cùng Lạc Nhất Khánh kế hoạch, có chút nghi hoặc nhìn hai cái binh lính đem Đặng Thường Thụy miệng cấp tắt trụ, sau đó lột trên người hắn quần áo, lại thấy trong đó một cái cùng Đặng Thường Thụy dáng người tương tự binh lính đem Đặng Thường Thụy quần áo cấp thay. Lâm Tướng Quân Đem cái này quân bán nước cấp háp đi xuống nghiêm thêm chung giữ, nếu làm hắn chạy thoát, bổn soái duy ngươi là hỏi." Đoạn dịch húc dương giọng mệnh lệnh nói. Lâm tướng quân thấy kia binh lính đem túi tròng lên cái kia xuyên đặng thường thủy quần áo chiến đồ, chớp chớp mắt, thực mau phản ứng lại đây, vội lớn tiếng đáp, "Là, Nguyên soái." Sau đó liền cùng một khắc binh lính đem bộ túi người cấp kéo đi ra ngoài. "Các vị tướng quân, Lạc tướng quân thân thể không khỏe, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này xảo hắn." Đoạn dịch húc nói xong xem cũng chưa xem nằm liệt trên mặt đất Đặng Thường Thụy liếc mắt một cái, dẫn đầu ra doanh trướng. Lạc Nhất Khánh thấy Đặng Thường Thụy đến lúc này đều không có lộ ra một tia kinh hoảng, không khỏi những mày đầu, âm thầm trầm ngâm lên. Bởi vì Lạc Nhất Khánh thân thể không khỏe, Cốc An Đồng tượng chứng tính ở Lạc Nhất Khánh doanh trướng ngây người một hồi mới rời đi, rời đi trước. Cốc An Đồng cũng thật sâu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đặng Thường Thụy liếc mắt một cái, sau đó cũng cao mày rời đi. Cái này đặng thường thụy thật sự quá bình tĩnh, làm người không thể không cảnh giác. Đoạn dịch hút trở lại xoay chướng thấy Dư Thu canh dự ở giường biên, mà bối bối cùng đại bảo nhị bảo mẫu tử ba đều ngủ. Cô ra. Dư Thu chiều đoạn dịch hút hành lễ. Mới vừa ngủ. Đoạn dịch hút hạ giọng hỏi, lo lắng đem trên giường người đánh thức. tiểu thư uống lên an thần trà, ngủ một hồi. Dư Thu nói. Đoạn dịch hút nhìn nhìn còn tại ngủ say hai cái nhi tử. Lương đạo mày rậm Ninh Ninh nói: "Đem đại bảo nhị bảo ôm đến ngươi bên kia đi, làm Khương lão đầu lại xem một chút, xem có thể hay không làm hài tử sớm chút tỉnh lại." Đều ngủ lâu như vậy, sẽ đói hương. Là Dư Thu trước đem đại bảo ôm đến doanh trướng ngoại, sau đó lại trở về đem nhị bảo ôm đi ra ngoài. Bối bối này một ngủ liền ngủ tới rồi buổi tối, vừa mở mắt liền thấy được đoạn dịch húc gần ở gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. Bối bối một trận mờ mịt, bởi vì trong doanh trướng điểm đèn lên dầu, nàng theo bản năng hỏi, trời còn chưa sáng. Nghe vậy, đoạn dịch húc cười nhẹ ra tiếng, túi đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng một hôn, ngày mới đêm đen tới đâu. Bối bối vừa định động, lại bị đoạn dịch hút cấp ôm chặt lấy. Bối bối, người trước đừng kích động, nghe ta giải thích, hảo sao. Hắn thanh âm từ nàng cần cổ dầu dĩ chuyên đến. Hắn tưởng tượng đến nàng buổi chiều xem hắn ánh mắt. Trong lòng liền từng trận phát đau, bọn họ là phu thê, bọn họ chi gian không nên có khúc mắc Nghe được hắn lược hiện mỏi mệt thanh âm, bối bối có chút đau lòng vườn hai tay hồi ôm hắn, qua một hồi lâu mới mơ hổ nhớ tới chiều nay hai người tranh chấp, chỉ là lại giống như nhớ do không quá toàn. Bối bối không khỏi lại thu ra một bàn tay xoa xoa thái dương, lúc này nàng đầu góc vẫn là có điểm loạn. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Làng Khương láo đầu tới cấp ngươi xem một chút đi. Nhận thấy được nàng động tác, đoạn dịch hút ngẩn đầu lo lắng hỏi. Sư phụ ta vội sao? Nếu là không vội nói khiến cho sư phụ ta đến đây đi. Bối bối là thật sự không thoải mái, cho nên cũng không phản đối. Từ hắn làm đoạn nguyên đi đem cốc gan đồng gọi tới. Đại bảo nhị bảo ở dư thu bên kia. Bối bối rốt cuộc nhớ tới cái gì, lo lắng sốt ruột hỏi. Đoạn dịch hút đem nàng nhữ lại mày vớt phẳng, nhẹ giọng nói. Đại bảo nhị bảo chạm vạng thời điểm tỉnh lại một lần, dư thu uy một ít nước cơm lại ngủ, khương lão đầu nói hài tử không có việc gì, trong cơ thể độc tố cũng tạm thời khống chế được. Ta muốn nhìn một chút đại bảo nhị bảo. Bối bối nói liền phải xuống giường. Hài tử đã không có việc gì, ngày mai lại xem cũng không mượn, đêm nay khiến cho dư thu trước mang theo, người hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, dưỡng đủ tinh thần. Đoạn dịch húc ngăn lại nàng. Bối bối này vừa động phát giác hai bên thái dương ẩn ẩn làm đau, nghĩ nghĩ, không lại kiên trì, nàng cái dạng này cũng chiếu cố không được hại tử. Không một hồi, đoạn nguyên liền đem cốc gan đồng cấp mang đến. Sư phụ, nhìn thấy cốc gan đồng bối bối tưởng xuống giường, lại bị đoạn nguyên húc cấp đè lại, ngươi không thoải mái liền nằm, cốc đại phu sẽ không để ý. Nói xong, đoạn dịch húc nhìn về phía cốc gan đồng. Cốc gan đồng không thèm để ý cười cười, liền nằm đi. Cốc Can Đồng nói đi đến giường biên ý bảo Bối Bối vươn tay cổ tay, đem xong mạch sao, Cốc Can Đồng cao mày nhìn chằm chằm Bối Bối. Thấy thế, Đoạn Dịch Húc trong lòng căng thẳng, hỏi: "Công đại phu, Bối Bối thân mình đến tuột cũng có cái gì tật xấu?" Thấy Cốc Can Đồng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Đoạn Dịch Húc đột nhiên nhớ tới Khương Hành Nhạc nói thất tâm phong, nghĩ lại buổi chiều Bối Bối mất khống chế bộ dáng, không khỏi khẩn trương nhìn Cốc Can Đồng. Cốc an đồng than nhẹ một tiếng, Lại là đối với bối bối bất đắc gì nói, ngươi đứa nhỏ này trước nay liền không phải xúc động người, lần này như thế nào liền. Cốc an đồng dừng một chút, ngược lại khuyên đủ, hai đứa nhỏ đã không có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi tâm muốn phóng khoáng chút, bằng không như thế nào chiếu cố hải tử. Sư phụ, ta phải chính là bệnh gì? Cốc an đồng nói làm bối bối bất an. Ngươi đây là tâm bệnh, khả đại khả tiểu, chủ yếu xem ngươi như thế nào điều tiết, chính ngươi cũng là đại phu, Điểm này không cần sư phụ nói tỉ mỉ đi. Cốc An đồng lời nói thâm dò hỏi: "Sư phụ?" Bối Bối nhăn nhăn mày, lâm vào chính mình suy nghĩ bên trong. "Cốc đại phu, bối bối này bệnh yêu cầu uống thuốc hoặc kim kim sao?" Đoạn dịch hút sắc mặt ngưng trọng hỏi. "Tạm thời không cần." Cốc An đồng nói đứng lên, chính trọng chuyện lạ dặn dò nói: "Bối Bối, phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều, nhớ kỹ, tâm phóng khoáng chút." Bối Bối vô ý thức gật gật đầu. Ánh mắt có chút mơ hổ, không biết suy nghĩ cái gì. Đoạn dịch hút thu được cốc gan đồng ánh mắt, nhìn mất hồn mất vĩa bối bối liếc mắt một cái, đi theo cốc gan đồng ra doanh trướng. Cốc đại phu, bối bối bệnh thật sự không nghiêm trọng. Ra doanh trướng sau, đoạn dịch húc nhấp môi hỏi. Trước kia ta không phát giác, hôm nay mới phát hiện đứa nhỏ này trong lòng tích tụ đã lâu, hôm nay lại bị kích thích, cho nên này tiềm tàng bệnh liền phát tác. Cốc gan đồng nhìn đoạn dịch húc trên mặt một mảnh nghiêm túc. Này bệnh, có đến chị sao? Rõ ràng chỉ có mấy chữ, đoạn dịch hút lại cảm thấy là trên đời này khó nhất nói ra nói. Thấy đoạn dịch hút như thế, ốc an đồng thần sắc một đốn, tiện đà cười vô vô bờ vai của hắn, chấn an nói, này bệnh nói nghiêm trọng kỳ thật cũng không nghiêm trọng, đừng quá khẩn trương. Ngày thưa ngươi muốn nhiều khai đạo nàng, thận lực đừng làm cho nàng sinh khí kích động, có cơ hội mang nàng đi ra ngoài đi một chút, tốt nhất đừng làm cho nàng một cái muốn nốc đừng làm cho nàng miên man suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, Cốc An Đồng lại nói, nghe sư phụ nói ngươi trước kia hoạn quá cuồng táo bệnh, bối bối bệnh cùng ngươi trước kia hoạn cuồng táo bệnh kỳ thật không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là dựa nàng chính mình. Đoạn dịch hút túi đầu trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, Cốc Đại Phu, ta đã biết, cảm ơn ngài. Bối bối là ta đồ đệ, ta cũng không hy vọng nàng có việc. Cốc An Đồng vô vô bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Đoạn dịch hút ở bên ngoài đứng một hồi, mới xoay người trở về doanh trướng. Hắn tiến doanh trướng liền thấy bối bối nhìn chầm chầm vào hắn, hắn tức khắc thu liễm tâm thần, cười hướng giường đi qua, thấp giọng hỏi nói, đói bụng sao? Bối bối chỉ là nhìn hắn, không nói gì. Làm sao vậy? Đoạn dịch hút không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, đơn giản đem nàng ôm vào trong lòng, tránh đi nàng tìm tỏi nghiên cứu ánh mắt. Nghĩ đến quốc gan đồng lời nói mới rồi, đoạn dịch hút hai tay nắm thật chặt. Sau một lúc lâu. Thực xin lỗi. ân Đoạn dịch hút không rõ nguyên do nhúng mày. Phụ quân, thực xin lỗi. Nàng trong thanh âm giọng mũi thực trọng, hoàn hắn eo hai tay cũng nắm thật chặt. Đoạn dịch hút giật mình, nếu là dĩ vãng nàng như vậy kêu chính mình, hắn khẳng định sẽ vui vô cùng, chính là giờ này khắc này. Đoạn dịch hút chỉ cảm thấy khẩn trương. Đoạn dịch hút nhẹ đẩy nàng thân mình, muốn xem nàng mặt, ai ngờ nàng lại đem hắn ôm đến gắt đao. Không một hồi, đoạn dịch hút liền cảm giác được trước ngực có chút rớt nóng cảm giác, trong lòng lại là một trận khẩn trương. Làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Nếu không làm cốc đại phu trước cho ngươi khai mấy phó dược, hắn trong thanh âm mang theo không dễ phát hiện lo âu. Hắn không mở miệng còn hảo, hắn vừa ra thanh, bối bối rốt cuộc không nhịn xuống cấp khóc thành tiếng tới. Thực xin lỗi, ta buổi chiều không nên chiều ngươi phát giận, ta không nên cùng ngươi nói những lời này đó. Nàng ôm cổ hắn, ghé vào hắn trước ngực thương tâm khóc lên. Đoạn dịch hút trước sửng sốt một chút, tiện đà minh bạch nàng là vì cái gì mà khóc, có chút dở khóc dở cười nói, nói cái gì ngốc lời nói, bất quá một chút việc nhỏ, đều đi qua, không được lại suy nghĩ. Nghĩ đến cốc gan đồng nói, đoạn dịch hút nói xong lời cuối cùng lưỡng đạo mày dậm lại chói chặt lên. Bối bối ngầm đầu, nước mắt lưng chồng nhìn hắn, biên nước nở biên hỏi, ngươi thật sự không trách ta. Đồng đốc Hán thâm thúy trong mắt một mảnh nu hòa, ruôi tay xoa xoa nàng tóc, tràn đầy sủng nịch nói, ta còn ở lo lắng ngươi trách ta đâu, ngươi không hề giận ta đi. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, treo ở hốc mắt biên nước mắt bị nàng như vậy vùng, nhỏ dọn ở đoạn dịch hốc ngu bàn tay thượng. Đoạn dịch hốc đau lòng than nhẹ một tiếng, nhẹ trách nói, về sau không được lại miền man suy nghĩ, biết không. Nàng cắn môi gật gật đầu, cánh mũi lại còn hơi hơi phập phồng. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, trong lòng lại nghĩ nên như thế nào nói với hắn bệnh tình của nàng. Nàng Nhu nhược đáng thương bộ dáng trọc đến đoạn dịch hút lại một là trận đau lòng, bất đắc dĩ đem dơ tay giúp nàng đem trên mặt nước mắt lau khô, ôn Nhu nói, chúng ta là phu thề, ngươi trong lòng có việc liền cùng ta nói, đừng đem chính mình nẹn ra bệnh tới, hảo sao? Ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, ta kiếp trước đã từng hoạn quá ước ức chứng sự sao? bối trầm một lát sau, Đột nhiên hỏi. Đoạn dịch húc một đốn, dầu dĩ ân một tiếng. Nghĩ đến nàng kiếp trước trải qua, đoạn dịch húc lại là một trận đau lòng. Nay hút ước chứng cùng ngươi đã từng hoạn quần táo chứng không sai biệt lắm, luôn là không chịu không chế, cho nên bối bối từ trong lòng ngực hắn ngẩn đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, cho nên, về sau ta nếu là lại không chịu không chế nói gì đó quá mức nói, hi vọng ngươi không cần phóng tới trong lòng đi. Nói thật, loại cảm giác này làm bối bối thực bất an. Thực vô thố, này húc ức chứng nàng lại quen thuộc bất quá, nhưng nàng đời này rõ ràng liền không có tâm bệnh, vì cái gì vô cớ sẽ phát bệnh. Còn có, nàng trong không gian linh nhằm thủy không phải có thể trị bách bệnh sao. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều có uống linh nhằm thủy, vì cái gì còn sẽ phát bệnh. Bối bối đoan trang đoạn dịch húc sắt mặt, mắt phượng chung là khôn kể cảm xúc. Nàng biết hoạn thượng húc ức chứng người bệnh phát bệnh khi là không thể nói lý, nếu chính mình này bệnh trị không hết. Nàng không xác định hắn hay không có thể Vẫn luôn chịu đựng chính mình Nghĩ đến một ngày kia hắn có khả năng Chán ghét ghét bỏ chính mình Bối bối trong lòng một trận khó chịu Đối thượng nàng ảm đạm thân sắc Đoạn dịch hút phản phất biết nàng suy nghĩ Ôm nàng eo cánh tay nắm thật chặt Trong thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận Suy nghĩ cái gì Bối bối đột nhiên thu hồi suy nghĩ Ngốc ngốc nhìn hắn Ta hỏi ngươi suy nghĩ cái gì Hắn cơ hồ là nghiến răng Nghiến lợi nhìn nàng Ta. Đối thượng hắn đáy mắt thịnh nộ, bối bối theo bản năng rời mắt, đem đến bên môi nói cấp nuốt trở vào. Hắn rội tay một bàn tay ngâng lên nàng cằm, bước nàng nhìn thẳng chính mình, chấm khuôn mặt không thuận theo không cào hỏi, nói cho ta, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì. Nàng cắn cắn môi, sau một lúc lâu mới nói, không có, không có. Hắn thanh em hơi hơi hướng lên trên nhắc tới, rõ ràng mang theo căng chặt tức giận. Một đốn, lại nói. Ngươi cảm thấy ngươi đã mắc bệnh, ta liền sẽ bỏ xuống ngươi mặc kệ. Ngươi chính là như vậy xem ta. Đoạn dịch húc thật là khí cực, hắn thật không dám tin tưởng nàng thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này. Đống chốc, đoạn hút nhéo nàng cầm tay lại là một trận nước nóng. Đoạn dịch hút ngần ra, thấy nàng không tiếng động rớt nước mắt, trong đầu hiện lên cốc gan đồng nói, không khỏi một trận ảo não. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi sinh bệnh, ta không nên chịu ngươi phát giở Hắn thở dài một tiếng, đem nàng nhẹ ôm vào hoài. Nàng còn sinh bệnh khó tránh khỏi miên man suy nghĩ, hắn lại thật sự, còn đem nàng cấp cho khóc, đoạn dịch húc hận không thể thu hồi những lời này đó. Là ta không đối. Ta. Ta không nên như vậy tưởng ngươi. Bối bối nước nở nói, nàng cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng. Bọn họ ở bên nhau đã trải qua nhiều như vậy, nàng còn như vậy hoài nghi hắn, nàng đều cảm thấy hổ thẹn. Thực xin lỗi. Ta cũng không biết vừa rồi là làm sao vậy. Nàng xin lỗi nói. Không quan hệ, về sau ngươi muốn nói cái gì đều được, ta sẽ không lại chiều ngươi phát giận. Hắn hướng nàng bảo đảm. Nàng là người bệnh, yêu cầu chính là kiên nhẫn. Trước kia hắn cùng nàng là không có giao thoa hai người, nàng thượng năng lực tâm khai đạo hắn, cho hắn chữa bệnh. Nàng hiện giờ là người nhà của hắn, là hắn thế tử, là hắn hài tử mẫu thân, là hắn làm bạn cả đời người hắn lại sao có thể bỏ xuống nàng mặc kệ. Nghĩ đến cốc gan đồng nói, hắn biên nhẹ vô về nàng phía sau lưng, biên ôn nhu nói, ngày mai ta mang ngươi đi leo núi, hảo sao? Mang nàng đi ra ngoài giải sầu, có lẽ tâm tình sẽ tốt một chút. Bối bối hít hít cái mũi, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, vẫn là từ bỏ, ngươi hiện tại là tam quân thông soái địch nhân như hổ rình mồi, chúng ta đi ra ngoài sẽ có nguy hiểm. Bối bối tiếng nói vừa rước, Liền nghe được doanh trướng ngoại chuyện tới tiếng đánh nhau, theo sát chính là chỉnh thể tiếng bước chân. Bối Bối trong lòng căng thẳng, bắt lấy cánh tay hắn khẩn trương nói, có phải hay không có thích khách? Đại bảo nhị bảo còn ở cách vách. Không có việc gì. Hắn thấp giọng trấn an nói, đây là ta cùng Lạc tướng quân bọn họ thiết hạ bấy dập, mục đích chính là đem doanh trung đặng thưởng thủy nhanh bướt một lưới bắt hết. Nghe vậy, bối bối căng chặt cảm xúc lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Không cần lo lắng. Chờ việc này rơi xuống, chúng ta hẳn là có thể hồi hoài trâu thành. Đoạn dịch hút cười nói, đến lúc đó chúng ta đến thôn trang thượng trụ đoạn thời gian. Nghe Dư Thu nói, nàng ở thôn trang thượng đoạn thời gian đó quá thật sự vui vẻ. Nàng ánh mắt sáng lên, nín khóc mà cười, thật vậy chăng Thấy nàng cười, hắn khỏe môi cũng không tự rắc dương lên, ta khi nào đã lửa gạt ngươi Bối bối mặt mày một loan, một lần nữa hoa hồi hắn trong lòng ngực. Trong lòng kia cổ tích tụ chi khí đột nhiên phai nhạt rất nhiều. Bên ngoài tiếng đánh nhau thực mau liền bình ổn xuống dưới, không bao lâu liền nghe được đoạn nguyên thanh âm, nói lạc nhất khánh tìm đoạn dịch hút qua đi thương nghị chuyện quan trọng. Đoạn dịch hút không yên tâm nhìn nàng, đáy mắt có chút chấn chờ Người đi đi, ta không có việc gì. Tuy rằng không bỏ được rời đi hắn ôm ấp, nhưng bối bối nhưng cũng biết nặng nhẹ, chủ động từ trong lòng ngực hắn lui ra tới. Đoạn dịch húc nhìn chầm chầm nàng nhìn một hồi lâu Mới nghiêm túc nói, không được nghĩ nhiều, biết không? Ta biết. Nàng giận hắn liếc mắt một cái, nàng lại không phải 3 ba tuổi tiểu hài tử. Đoạn dịch hút khỏe môi một câu, ở nàng hơi dầu trên môi nhẹ mổ một chút mới đứng dậy ra doanh trướng. Nàng dơ tay nhẹ vỗ về chính mình cánh ngôi cười cười, đứng dậy đến cách vách xem nhi tử đi. Có lẽ là bị bệnh nguyên nhân, nàng có chút sợ hãi một người một chỗ, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực không yên ổn. Đoạn dịch hút đi ra ngoài không đến non nửa cái canh giờ liền đã trở lại, thấy doanh trướng không có một bóng người, lưỡng đạo mày rậm không khỏi nhăn lại, đang muốn đến cách vách đi xem, liền thấy bối bối vén dẻm vào được. Không phải là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đoạn dịch hút không tán đồng nhìn nàng. Ta đi xem đại bảo nhị bảo, bằng không ta không yên tâm. Thấy hắn không vui, nàng lôi kéo hắn tay rời đi đề tài, những cái đó nhanh vướt bắt được. ân Nghĩ đến Đặng Thường Thụy vừa rồi cặp kia cửu hận ánh mắt, đoạn dịch húc khỏe môi hơi hơi dơ lên. Hắn thừa nhận, Đặng Thường Thụy xác thật là cái rất khó đối phó người, hắn cùng lao nhân ẩn nhẫn ngần ấy năm, hôm nay hắn cuối cùng tải đến chính mình trong tay. Nhận thấy được hắn sung sướng tâm tình, bối bối mặt mày cũng đi theo con cong, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hắn giống như nói thực mau liền có thể hồi hoài châu thành, không khỏi hỏi, ngươi nói thánh thượng sẽ làm ngươi tiếp tục tấn công bác hách sao. Hẳn là sẽ không. Đoạn dịch hút nhấp môi nói. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định. Nàng ngước mắt xem hắn. Đánh giặc là hao tài tốn của sự. Lần này chúng ta kỳ nghiêu quốc phản kích cũng là bất đắc dĩ sự. Hiện giờ đặng thường Thụy cái này đầu sỏ gây tội đã bị bắt. Bác hách lại đau thất hai tòa thành trì. Nếu ta phỏng chừng đến không sai. Lúc này bọn họ đang lo như thế nào cùng chúng ta kỳ nghiêu quốc nói giải hòa việc. Đoạn dịch hút định liệu trước nói. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, mấy năm nay mà người kho quốc cùng bác hách quốc nhiều lần cùng kỳ nghiêu quốc là địch, tất cả đều là bởi vì Đặng Thường Thụy cái này ăn cây táo, rào cây sung phản đồ. Nếu bọn họ sợ cho rằng nội ứng đã tải, hơn nữa lại gặp đau kịch liệt một kích, lượng bọn họ cũng không dám lại có xâm lược chi tâm. Bối bối rừng một chút, cuối cùng vẫn là thấp giọng hỏi nói, Thánh Thượng sẽ xử tử Đặng Thường Thụy đi. Nàng không hiểu triều đình việc, cũng không có hứng thú biết những cái đó. Nàng chỉ muốn biết chờ đợi đặng thường thủy cuối cùng kết quả sẽ là cái gì. Đoạn Dịch Húc Túi Đầu nhìn chằm chằm sắc mặt xem, thấy nàng thần sắc bình tĩnh, lúc này mới huyền chuyển nói, đặng thường thủy phạm phải như vậy lại sai, thánh thượng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, chỉ là quân tâm khó dò, ta thật đoán không được thánh thượng sẽ như thế nào xử trí hắn. Thấy nàng nghe xong chính mình nói liền cúi đầu, chầm mặc không nói, Đoạn Dịch Húc có chút bất đắc dĩ, hắn nâng lên nàng cằm, nghiêm mặt nói, "Với bối, bối. Đại bảo nhị bảo cũng là ta nhi tử, Đặng thường thủy thương tổn chúng ta hài tử, ở sau núi thời điểm ta cũng thiếu chút nữa không nhịn xuống một đao đem hắn giết, chính là ta minh bạch. Nàng thấp giọng đánh gây hắn nói, ngươi hiện giờ không chỉ là ta trượng phu, đại bảo nhị bảo phụ thân, ngươi vẫn là kỳ nghiêu đại quân chủ soái ngươi không thể công và tư chẳng phân biệt, này đó ta đều minh bạch. Chỉ là lý giải thì lý giải, nàng đấy lòng vẫn là không cam lòng, Bất quá nàng cũng biết chính mình này bệnh không thể kích động, cho nên nàng nỗ lực áp chế đáy lòng kia cổ như ẩn như hiện phất hận, tận lực sử chính mình tâm thái bình thản xuống dưới. Thấy nàng thần sắc cảm đạo, đoạn dịch hút lo lắng nàng lại để tâm vào chuyện vụ vặt, rôi tay nhẹ vô về nàng nhíu lại mày, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hai đứa nhỏ không duyên cơ chịu tội. Nàng ánh mắt sáng lên, ngẩn đầu xem hắn. Đoạn dịch hút nhẹ vô về nàng khuôn mặt, nói, Ta buổi chiều tự cấp Thánh Thượng sổ con đã thỉnh cầu Thánh Thượng xử tử Đặng Thường Thụy, nếu Thánh Thượng cự yêu cầu của ta, đến lúc đó ta lại tưởng biện pháp khác. Đoạn dịch hút đấy mắt hiện lên một tia hung ác, hắn là đoán không ra hoàng đế ý tưởng, nhưng liền tính hoàng đế thật sự không để bụng Đặng Thường Thụy mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ làm thường tổn con của hắn Đặng Thường Thụy sống không bằng chết. Thật vậy chăng? Bối bối trên mặt rốt cuộc có tươi cười. Đương nhiên. Hắn cười cười ta là người, không phải thần, hắn thương tổn ta nhi tử, ta cái này đường phụ thân sao có thể thờ ơ. Nghe vậy, bối bối mặt mày đều con, cao hứng ôm cổ hắn hướng trên người hắn cọ cọ, cảm ơn ngươi. Ấn. Đỉnh đầu ngữ điệu khẽ nhết, bối bối vội lắc lắc cánh tay hắn, bồi cười nói, phu quân, ta nói lỡ, ta ý tứ là nói ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ cho đại bảo nhị bảo báo thủ, đúng hay không? Thấy nàng mắt mang mong đợi, Khó được lộ ra một bộ trột dạ làm nũng bộ dáng, đoạn dịch húc tưởng Trang sinh khí cũng Trang không đi xuống, túi đầu ở môi nàng cắn một ngụm, tức giận nói, đúng vậy, ta sẽ cho hải tử báo thủ. Chỉ cần nàng không để tâm vào chuyện vụ vặt, liền tính làm hắn đi cầu hoàng đế hắn đều nguyện ý. Hắn đối hoàng gia trước nay đều là bài xích hắn cũng không cho rằng chính mình đời này sẽ cùng hoàng đế sẽ có cái gì liên lụy, nhưng nếu có thể ổn định bệnh tình của nàng. Hắn có lẽ có thể tạm thời vứt bỏ trong lòng chỗ sâu trong đối hoàng gia chán ghét, cầu hoàng đế một lần. Đối thượng hắn giữa mày rồi dám, bối bối trên mặt ý cười đạm đi vài phần, nói, có phải hay không có khó khăn. Hắn lắc lắc đầu, chần chờ sau một lúc lâu, mới nói nói, không khó. Nàng hầu nghi nhìn hắn, vậy ngươi. Hắn khẽ cười một tiếng, dơ tay xoa xoa nàng đầu, nói, đến ngươi không gian nói. Bối bối buồn bực nhìn hắn một cái. Ý niệm vừa động, hai người vào không gian. Bối bối một bụng nghi vấn, nhưng nghe xong đoạn dịch húc nói sau lại là ngây dại. Mẫu thân là? Là trước trưởng công chúa. Bối bối nghẹn họng nhìn chân chối, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiêu hóa. Nói như vậy, bọn họ vẫn là hoàng thân quốc thích. Hắn gật gật đầu, trước kia nàng đã từng hỏi qua hắn hay không trong hoàng thất người, hắn trả lời là phủ định bởi vì hắn mâu thân từ gà cho lão nhân kia một khắc khởi cũng đã thoát ly hoàng thất. Mọi người đều biết, tiên hoàng yêu thương trưởng công chúa chưa xuất giá liền chết bệnh, cho nên ở hắn cảm nhận chung, hắn cũng chỉ có một thân phận, đó chính là đoàn thị tông tộc con cháu. Bối bối ngây người hồi lâu, thẳng đến hắn lại lần nữa mở miệng mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên, nếu hoàng thượng còn có một chút niệm cập ta nương, hắn liền sẽ ứng yêu cầu của ta đem đặng thường thụy sử cực hình. Đoạn Dịch Húc trong lòng hận ý đã không còn nữa lúc trước, nhưng cũng không đại biểu hắn từ bỏ thế mẫu thân báo thủ. Nghe được đương kim hoàng thượng Sở Di có thể bước lên ngôi vị hoàng đế vẫn là chính mình bà bà công lao, Bối Bối tâm tư rất là phức tạp. Thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, Đoạn Dịch Húc cho rằng chính mình nói lại làm nàng loạn suy nghĩ, vội nhẹ giọng nói: "Bối Bối, đặng thường thụy sự liền giao cho ta, ngươi cũng đừng thao cái này tâm." Ai ngờ nàng ngước mắt xem hắn, trịnh trọng chuyện lạ hỏi: Nếu hoàng thượng làm ngươi vào chiều làm quan, ngươi sẽ đi sao? Đoạn dịch húc mày một ninh, ngươi lại tưởng chạy đi đâu? Ta hỏi ngươi, nếu hoàng thượng làm ngươi vào chiều làm quan, ngươi sẽ đi sao? Nàng gắt gao nhìn hắn, lại lần nữa hỏi. Thấy nàng không thuận theo không cảo, đoạn dịch húc buồn cười nói, đương nhiên sẽ không. Ngươi đã quên, ta đáp ứng ngươi muốn cùng các ngươi quá bình đạm nhật tử. Đoạn dịch húc nói không những không có làm bối bối yên tâm. Ngược lại làm nàng sắc mặt càng thêm ngưng trọng, liền sợ đến lúc đó ngươi lại thân bất do kỷ. Làm một cái hoàng đế, lại có bao nhiêu thời điểm chân chính băn khoăn đến phía dưới người cảm thụ. Một chương thánh chỉ, một cái khẩu dụ thường thường là có thể quyết định một người thậm chí mấy thế hệ người vận mệnh, nàng như thế nào có thể yên tâm. Tựa như lúc trước đoạn dịch húc mới từ kiều hùng bên kia lui dịch, hoàng đế một chương thánh chỉ xuống dưới, hắn phải lao tới đông bắc chiến trường. nghe được lời này, Đoạn dịch hút cuối cùng minh bạch nàng đang lo lắng cái gì, không khỏi bật cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cùng ngươi bảo đảm, ngươi lo lắng sự tuyệt đối sẽ không phát sinh. Lúc trước tiên hoàng đem hắn mẫu thân trục xuất hoàng cung là lúc đã từng buông tha lời nói, nàng đời đời con cháu đều không được lại vào cung môn, cho nên nói làm hắn vào chiều làm quan là tuyệt không khả năng sự, tin tưởng đương kim thánh thượng cũng sẽ không ngỗ nghịch tiên hoàng ý chỉ. Nghe xong đoạn dịch hút nói, bôi bối dẫn theo tâm cuối cùng hạ xuống, không khỏi giận hắn liếc mắt một cái, ngươi không nói sớm, hại ta lo lắng vô ích. Hảo đều là ta sai, ta xác thật hẳn là ngay từ đầu liền nói cho ngươi. Đoạn dịch húc hảo tính tình xoa xoa nàng đầu, cười nói. Hắn sợ là sợ nàng một người đem lời nói nghẹn ở trong lòng, nàng chịu đem đấy lòng lo lắng nói ra, hắn cũng yên tâm không ít. Vì không cho nàng miên man suy nghĩ, hắn còn nói thêm. Đại bảo nhị bảo trong cơ thể tàn lưu độc tố lại phao vài lần linh nham thủy hẳn là liền không có việc gì, chúng ta ngày mai bắt đầu đến trong đất đi xem đi. Hành! Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cao hứng cười nói, chúng ta mấy ngày trước gieo rau cần đã nảy mầm, còn có khoai tây lại quá lớn nửa tháng cũng có thể thu hoạch. Đoạn dịch hút cùng lạc nhất khánh đám người nguyên bản còn lo lắng chiều đình lương thảo vận chuyển không kịp làm đại gia đói bụng. Không nghĩ tới ở bọn họ lương thực dùng xong trước 2 ngày đang chuẩn bị đến trong đất đảo Khoai Tây Khi, Triều Đình Lương Thảo liền đến. Theo Lương Thảo đến đồng thời, bác hách bên kia còn truyền đến một cái phân chấn nhân tâm tin tức, đó chính là bác hách hướng kỳ nghều Triều Đình đệ hàng thư, cái này làm cho toàn quân đều vui mừng lên. Được đến bác hách đầu hàng tin tức, bối bối cũng rất là cao hứng, muốn cùng đoạn dịch húc thương lượng một chút hồi hoài châu thành sự, chỉ là đoạn dịch húc lại thẳng đến nửa đêm mới hồi doanh trướng. Đoạn dịch húc một hiên khai mạnh liền nhìn đến ghé vào bên cạnh bàn ngủ rồi bối bối, không khỏi lắc đầu cười cười, tay chân nhẹ nhàng đi qua đi đem nàng ôm tới rồi trên giường. Đã trở lại. Bối bối ngủ đến cũng không phải thực trầm, thân mình một dính vào ván giường liền tỉnh. Đoạn dịch húc ngữ mang không vui nói, không phải làm ngươi trước ngủ sau. Bởi vì bác hách đầu hàng sự, hắn cùng lạc nhất khánh bội một cái buổi chiều, ăn xong cơm chiều lại nhằm vào bác hách đầu hàng hiệp nghị thương nghị mấy cái canh giờ. Hắn chính là cố kỵ nàng thân mình cho nên làm đoạn nguyên về trước tới thông báo nàng, nào biết đâu rằng nàng như vậy không nghe lời. Ta là nghĩ phải về Hoài Châu Thành, cho nên cao hứng đến ngủ không được. Nàng lôi kéo cánh tay hắn mặt mày hớn hở nói. Tưởng tượng đến muốn có thể rời đi nơi này, nàng trong lòng rộng mở thông suốt, bức thiết muốn biết trở về đích xác thiết nhật tử, nhưng nàng thật sự quá mệt nhọc, muốn mị một chút, ai ngờ nhíu lại liền ngủ rồi. Bác hách tuy rằng hàng. Bất quá cũng muốn chờ đến chiều đình thánh chỉ xuống dưới mới có thể trở về. Đoạn dịch hút thấp giọng nhắc nhở nói, nghĩ nghĩ, lại nói, nếu không ta làm đoạn nguyên bọn họ trước đưa ngươi cùng hài tử trở về, ta muộn chút thời điểm lại trở về tiếp các ngươi. Tiếp chúng ta. Đi nơi nào. Đoạn dịch hút gửi, dơ tay đem nàng rũ xuống tới sợi tóc thuận tới rồi như sau. Ngươi đã quên, ta nói rồi muốn các ngươi đến thôn trang đi trụ đoạn thời gian. Bối bối vui vẻ chấp một chút mắt phượng. Câu lấy cổ hắn hờn rồi nói, ta đây cùng nhi tử chờ ngươi một khối trở về. Đoạn dịch hút trần chờ một chút, mới nói, ta là sợ quân doanh hoàn cảnh quá nặng nghề, bất lợi với bệnh tình của ngươi. Hắn không xác định triều đình thánh chỉ khi nào đến, cho nên có tâm đạt bối bối đi về trước. Không có việc gì, ta chỉ cần khống chế được chính mình cảm xúc, này bệnh tình liền sẽ không chuyển biến xấu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng nhi tử chờ ngươi một khối trở về. Nàng gắt gao ôm cổ hắn, không cần suy nghĩ liền phủ quyết hắn đề nghị. Bọn họ thật vất vả mới một nhà đoàn tụ, hơn nữa hải tử trên người độc tố đã hoàn toàn thanh trừ, đạng thường thụy hiện giờ cũng rơi xuống võng đã không có gì có thể kích phát nàng cảm xúc, còn có chính là, nàng hiện tại ở dùng chính mình nghiên cứu chế tạo thuốc viên, nghĩ đến này bệnh hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Đoạn dịch hút là rõ ràng nàng tính tình, thấy nàng không chịu trở về cũng không miễn cưỡng nàng. Chỉ là âm thầm nghĩ về sau nhiều rút ra thời gian tới bồi nàng, đỡ phải nàng loạn tưởng. Đoạn dịch húc nguyên bản cho rằng Thánh Chỉ nhanh nhất cũng muốn một tháng sau mới có thể đến, không nghĩ tới nửa tháng sau Thánh Chỉ liền đến. Nhận được đem đặng thường thủy áp giải hồi hoài châu thành xử trí Thánh Chỉ, vui mừng nhất không gì hơn bồi bối, nàng sớm liền cùng Dư Thu đem đồ vật đóng gói hảo, sáng sớm hôm sau liền lên xe ngựa, ở quân đội xuất phát trước một ngày liền đi trước xuất phát. Bởi vì nàng mang theo hài tử cức chính trợm, cho nên đoạn dịch hút làm đoạn nguyên đưa bọn họ đi trước. Năm ngày sau, thường lui tới dân cư thưa thất chợ bán thức ăn giờ phút này là biển người tấp nợp, những người này chẳng những có hoài châu thành ba cánh trong đó còn có không ít lạc thành ba tánh. Quan binh vây quanh một đổ người tưởng đem ba cánh cách ở thị trường ở ngoài. Chợ bán thức ăn trung thiết cái lâm thời hành hình đài. Đầy mặt hồ cha quái tử tay biểu tình trang trọng chiều trong tay đại đao phun một ngụm rượu, sau đó dùng tay háo nhẹ nhàng trà lau đau mặt, giống như là ở nhẹ vỗ về hái nhân khuôn mặt. Quái tử tay chân biên quỳ một cái phạm nhân, người này đang ở Hoài Châu thành cùng lạc thành bá tánh hận thấu xương đặng thường thụy. Quân bán nước! Đánh chết cái này quân bán nước! Người ngoài tường bá tánh có cầm lá cải, có cầm hòn đá nhỏ hướng đặng thường thụy trên người nem tới. Này đó phẫn nộ ba tánh bên trong không thiếu là bị bác hách làm hại cửa nát nhà tan người, bọn họ đối cùng bác hách cấu kết đảng thường Thụy căm thù đến tận xương thủy, hận không thể thân thủ giết hắn. Đây cũng là hoàng đế vì cái gì muốn đoạn dịch húc đem hành hình mà thiết lập tại Hoài Châu thành nguyên nhân, gần nhất có thể giết gà doa khỉ, thứ hai có thể lung lạc nhân tâm. Đặng thường thủy tuy rằng bị trói quỷ gối nơi đó, tóc cũng rối loạn, trên người một mảnh lôi thôi, chính là hắn lại thẳng thán thân mình. Bên môi mang theo một mặt như có như không ý cởi nhìn hành hình đại cách đó không xa bàn dài sau hành hình quan đoạn dịch húc. Húc nhi cháu ngoại trai, chúng ta cậu cháu một hồi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, đừng tưởng rằng ngươi đánh thắng bác hách đặng tuyên thủy liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, hắn bất quá là ở lợi dụng ngươi, liền giống như hắn lúc trước lợi dụng mẫu thân ngươi giống nhau, ở trong mắt hắn chỉ có hắn ngôi vị hoàng đế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đặng tuyên thủ Đoạn dịch hút ánh mắt lãnh trầm, ngự khí lạnh băng, quốc gia hưng vong, thất phu có trách, đâu ra lợi dụng nói đến. Ngược lại là ngươi, vì chính mình lòng ngông giả thú thế nhưng cùng bác hách cấu kết, tổn hại muôn vàng tướng sĩ tánh mạng cùng bá tánh an nguy, hiện giờ chết đã đến nơi còn không biết hối cải. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bồn vương thừa nhận thua, nhưng bồn vương không phục Đặng thường thủy không màng nện ở trên người đồ vật cùng bên ngoài phẫn nộ thanh êm. Thẳng thắn thân mình nhìn lại đoạn dịch húc lời lẽ chính đang nói, Bồn Vương là bại bởi ngươi, cũng không phải bại bởi hắn đặng tuyên thủy. Bồn Vương tự nhận mọi thứ so với hắn đặng tuyên thủy cường, nếu không phải trưởng công chúa, cái kia ngôi vị hoàng đế cùng hắn có quan hệ gì đâu. Lúc trước nếu là Bồn Vương ngồi trên vị trí này, Bồn Vương tuyệt đối sẽ không so với hắn đặng tuyên thủy kém. Nhìn nhắc tới đến ngôi vị hoàng đế liền lộ ra điên cùng thần sắc đặng thường Thụy đoạn dịch húc bên môi dơ lên một mặt chấm biếm Ánh mắt lại lạnh băng tấu xương, Đặng Thường Thụy, buồn xoáy đáng thương ngươi. Đặng Thường Thụy có một cái chức mắt ngơ ngẩn, dây tiếp theo lại trước mắt tức giận, Đoạn Thường Thụy, ngươi rửa vào cái gì đáng thương buồn vương. Đặng Thường Thụy, ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ thua sao? Đoạn Thường Thụy cười lạnh hỏi. Không đợi Đặng Thường Thụy trả lời, Đoạn Thường Thụy lo chính mình nói, Đặng Thường Thụy, đương kim thánh thượng có một viên nhân từ người, hắn yêu dân như con, ngưỡng mộ mỗi một vị tướng sĩ Ở thánh thượng trong mắt, mỗi người tánh mạng đều là vô giá, đây là ngươi vĩnh viễn đều không thể với tới. Đặng thương Thụy ở ngươi trong mắt, người khác tánh mạng đê tiện như bùi bạm, ngươi liền mấy tháng đại hài tử đều không bông tha, ngươi cho rằng ngươi ngồi trên cái kia vị trí là có thể ngồi đến ổn. Ngươi căn bản là không hiểu. Đặng thương Thụy đột nhiên rít gào nói, từ xưa đến nay, cái nào khai quốc hoàng đế trên tay không nhiễm hết Ngươi cho rằng đặng tuyên thủy thật giống các ngươi cho rằng như vậy nhân tử. Trên tay hắn nhiễm máu tươi không thể so buồn vương thiếu, lúc trước bổn vương kia mấy cái hoàng huynh hoàng đệ chính là hắn giết, các ngươi đều đã quên sao. Đoạn dịch hút cho hắn một cái thương hại ánh mắt, không nghĩ lại cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Mọi người đều biết, lúc trước nếu không phải đường kim thánh thượng sát phạt quyết đoán, kỳ nghiêu quốc sớm đã rơi vào mạc ngươi kho người tay. Nghe được đặng thường Thụy vì chính mình tạo phản tìm một cái như thế thấp kém lấy cớ, đoạn dịch húc trong lòng kia cổ hận thù biến thành đồng tình. Nguyên Soái canh giờ đến. Đoạn dịch húc bên người thị vệ nhắc nhở nói. Đoạn dịch húc khinh thường ánh mắt thật sâu kích thích đặng thường Thụy hắn lưu tại trên đời này cuối cùng một câu là cuồng loạn ta không sai. Chỉ là, trên đời này không có người sẽ để ý hắn nói chút cái gì, đưa người khác đầu rơi xuống đất là lúc. Bên ngoài vang lên các bá cánh áp lực thấp tiếng khóc, dần dần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng diễn biến thành tê tâm liệt phế, phong tung khóc giống. Bị thương khóc giống thanh ở chợ bán thức an phía trên thật lâu xoay quanh, đám người ngoại bối bối nhìn ôm đầu khóc giống, lẫn nhau an ủi bá ba cánh đôi mắt đỏ. So với này đó cửa nát nhà tan hương thân, nàng về điểm này cừu hận lại tính cái gì? Thiểu thư, chúng ta trở về đi. Nhìn đến loại này trường hợp. Dư Thu hốc mắt cũng đỏ, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Bối Bối nhắm mắt lại, gật gật đầu, không tiếng động lên xe ngựa. Trở lại đoạn phủ, Bối Bối trực tiếp đi độc nhạn các, bởi vì nàng ra cửa trước đem Hải Tử phóng tới đoạn tân nơi đó. Bối Bối chân trước vừa đến độc nhạn các, đoạn dịch hút sau lưng cũng đã trở lại. Nhìn hai người, đoạn tân đầy mặt thấy náy cùng hối hận, Uyển Nhi còn ở bên trong phủ, các ngươi xem muốn như thế nào xử trí đi. Nếu không phải hắn đại ý, Đại bảo nhị bảo liền sẽ không trúng độc, đối với hai đứa nhỏ trúng độc việc, đoạn tân canh cánh trong lòng, nếu là hai đứa nhỏ thật sự xảy ra chuyện, hắn vô pháp tha thứ chính mình. Nên như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí? Đoạn dịch húc trầm giọng nói, dám thương tổn hắn hài tử, liền phải có thừa nhận hậu quả giấc ngộ. Đoạn tân nhìn về phía bối bối, bối bối trần chờ hạ mới gật đầu. Hôm nay phía trước, nàng còn hận không thể đem độc hại nàng nhi tử hung thủ thiên đao vạn quả. Chính là vừa rồi nhìn đến hai thành bá cánh thấy kẻ thù đền tội sau ngược lại khóc đến bất lực, càng thêm bàng hoàng, nàng đột nhiên minh bạch cái gì. Có chút người sống được lại thống khổ lại gian nan, bọn họ thường thường đều có thể kiên trì xuống dưới, chính là một khi mất đi lại lấy sinh tồn tinh thần cây trụ, bọn họ nháy mắt liền mất đi nhân sinh mục tiêu, cho nên bọn họ bàng hoàng, bọn họ bất lực, bọn họ không biết về sau nên như thế nào sinh tồn đi xuống. Nàng nên may mắn. Con trai của nàng chỉ là bị điểm thương tổn, hiện giờ hoàn hảo vô khuyết, nàng có trượng phu có nhi tử, có người nhà, nàng cái gì đều không có mất đi, nàng còn có cái gì hảo ván hận. Cho nên, chỉ cần có thể giải quyết hậu hoạn, vô luận đoạn dịch hút muốn như thế nào xử trí huyển nhi nàng đều không có ý kiến. Cha, đại bảo nhị bảo bình an không có việc gì, ta không có quan hệ. Thấy công công mắt mang ấy này muốn nói lại thôi nhìn chính mình. Bối bối chiều hắn trấn an cười cười. Biết được hai cái nhi tử là bị huyển nhi hạ độc, nàng cũng từng oán hận quá đoạn tân, bởi vì vừa mới bắt đầu là hắn khăng khăng muốn lưu lại huyển nhi, chính là vừa rồi chợ bán thức ăn kia rung trời khóc giống thanh làm nàng buông xuống sở hưu khúc mắc đương nhìn đến những cái đó bị bác hách binh tàn hại các hương thân ôm đầu khóc giống khi nàng khó chịu đến thiếu chút nữa không thở nổi. Nàng cảm thụ được đến bọn họ bàng hoàng cung bất lực, Cái loại này gần như tuyệt vọng cảm xúc làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên hắn lý giải công công lúc trước vì tìm kiếm đặng thường thủy tung tích mà lưu lại huyển nhi tâm tình, cho nên nàng không hận, cũng không trách hắn. Hào hào hào! Đoạn tân đôi mắt chua sót, vui mừng liên thanh nói. Hắn biết bối bối bởi vì hai đứa nhỏ chúng độc thiếu chút nữa bị thất tâm phong sự, trong lòng cũng rất khó chịu, hắn nguyên tưởng rằng bối bối sẽ bởi vì việc này mà hắn hận hắn cả đời. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên còn có thể tha thứ hắn. Canh giờ không còn sớm, các ngươi trên người có mùi máu tươi, hồi viện rửa mặt trải đầu một chút lại đây bên này dùng cơm đi. Đoạn tân phất phất tay, cùng đoạn bình đem đại bảo nhị bảo ôm vào nội thất đi. Người cố ý đi. Một hồi đến tây trắc viện nhà chính, bối bối liền mở miệng nói. Hắn làm nàng tùy hắn đi chợ bán thức ăn quan khán đặng thường thủy hành hình, chính là muốn cho nàng cảm thụ hai thành bá tánh thống khổ. Tiến tới lý giải đoạn tân, cũng thật gọi là dụng tâm lương khổ. Bối bối, ra hỏa vạn sự hưng. Hắn không có phủ nhận, giơ tay nhẹ xoa nàng tóc, đáy mắt tràn đầy sủng lịnh. Là, như ngươi mong muốn, ngươi cao hứng." Nàng giận hắn liếc mắt một cái. Hắn dương môi cười, duỗi tay đem nàng mang nhập trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, "Ta chính là không nghĩ ngươi có quá nhiều tâm lý gánh nặng, như vậy đối với ngươi bệnh tình bất lợi." Nghe được lời này, Bối bối không tự giác gợi lên khỏe môi, trong lòng ấm áp, nàng ngẩn đầu nhón mũi chân chủ động hôn lên hắn môi. Nhận thấy được nàng hảo tâm tình, hắn buộc chặt hai tay ra tăng nụ hôn này, thẳng đến nàng mau hít thở không thông, hắn mới buông ra nàng, ở nàng bên thai nói giọng khẳng khẳng, đến không gian. Nàng mị nhãn như tơ giận hắn liếc mắt một cái, ý niệm vừa chuyển, hai người đã ở không gian thạch động ngoại. Đoạn bình đến Tây trắc viện thúc dục hai lần. Đoạn dịch húc mới mang theo bối bối tử trong phòng đi ra. Bối bối trên mặt còn có chưa từng rút đi Hồng chiều, canh giữ ở cửa phòng khẩu dư thu khuôn mặt nhỏ hồng đến độ mau tích xuất huyết, đầu cũng mau vùi vào trong đất đi. Nàng tuy rằng không nghe được trong phòng thanh âm, bất quá hai người ở trong phòng nốc lâu như vậy, dùng đầu gối tưởng cũng biết hai người ở trong phòng làm cái gì. Độc nhạn các nhà ăn, đoạn tân cùng đoạn nhuận hâm, lộ huy còn có khương hành nhạc đều đã ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn thấy hai người cầm tay mà đến, Khương Hành Nhạc trứng mắt đánh giá lên. Các ngươi ăn cơm. Bối bối chính lo lắng Khương Hành Nhạc làm cho trưởng bối mặt nói ra lỗi thời nói làm cho bọn họ nàng kham. Liên nghe được đoạn dịch húc lạnh lùng đánh gãy Khương Hành Nhạc nói, cung cảnh cáo quét hắn liếc mắt một cái. Khương Hành Nhạc ngựa ngùng sờ sờ cái mũi, ngược lại ánh mắt sáng lên, chiều bối bối cười tủng tìm nói. Nha đầu, hôm nào đưa ta mấy cái bình cá tương thế nào? Khương Hành Nhạc người này tính tình khó có thể nắm lấy, bối bối vì lấp kín hắn miệng, lung tung gật gật đầu. Nghĩ đến ở quân doanh nếm cá tương, Khương Hành Nhạc nết miệng nở nụ cười, "Ăn cơm, ăn cơm." Đoàn người chính đang ăn cơm, liền thấy Đoạn Bình thần sắc vội vàng đi vào nhà ăn, lao ra, "Thiếu ra, thiếu nãi nãi, Thánh chỉ đến." Bối bối sửng sốt, "Thánh chỉ? Hẳn là muốn chúng ta hồi kinh báo cáo công tác Thánh chỉ." Đoạn Dịch Húc bình tĩnh đứng lên ra nhà ăn. Bối bối đám người cũng vội vàng sửa sửa quần áo, đi chính viện. Từ thẩm Ngọc Trinh rời đi sau, nay chính viện liền không trí xuống dưới, chỉ là môi cách một hai ngày sẽ coi nha hoàn lại đây quét tước, cho nên chính viện có vẻ có chút bình tĩnh. Đoạn dịch hút nói này thánh chỉ là muốn bọn họ hồi kinh báo cáo công tác, cho nên bối bối cùng đoạn tân đám người không nghi ngờ có nó, chính là chờ tuyên chỉ thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ. Mọi người, bao gồm đoạn dịch húc đều sợ ngây người. Đoạn vương gia. Chuyên chỉ thái giám cười tủm tìm lại lần nữa chiều đoạn dịch húc hô, giống như nhìn quen bởi vì Hoàng Ân mênh ngông quần quận mà cao hứng đến không thể chính mình trường hợp, cho nên đối mấy người phản ứng cũng không ngoài ý muốn. Đoạn dịch húc sau khi lấy lại tinh thần mặt không hề báo động trước trầm xuống dưới, bất quá hắn vẫn là thực tốt khống chế được trong lòng lửa giận, chiều một bên còn ở ngốc lăng bên trong đoạn nguyên nói, đoạn nguyên, công công tàu xe mệt nhọc, trước mang công công đi xuống nghỉ tạm, là, thiếu ra. Lúc này, bối bối cũng phục hồi tinh thần lại chiều dư thu xử cái ánh mắt, dư thu hiểu ý, móc ra hai chán bạc nhét vào tuyên chỉ công công trong tay, tất cung tất kính nói, công công cùng các vị vất vả. Nơi nào, đây là tạp ra phân nội sự. Tuyên chỉ công công thuận thế đem bạc nhét vào tay háo túi, vừa lòng đi theo đoạn nguyên rời đi chính viện. Thấy đoạn dịch húc mặt âm trầm rời đi chính viện, bối bối giao đái dư thu cùng thân văn thân võ chăm sóc hảo hải tử. Vội vã đi theo hắn phía sau hồi tây chấp viện. Sinh khí đâu? Bối bối thấy hắn lạnh khuôn mặt ngồi ở mép giường, khẽ thở dài ở hắn bên người ngồi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái, chàn đầy hãy nay vươn cánh tay dài đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Ở thánh chỉ trước mặt, hắn lại một lần ruồng bỏ đối nàng lời hứa. Hoàng đế phong hắn vì khác họ vương, đem là thành, hoài châu thành còn có đỉnh băng thành cung ấp sơn mấy đại thành làm đất phong thưởng cho hắn. Cái này làm cho hắn bất ngờ, cũng làm hắn phân nộ. Có lẽ, đây là hoàng đế xem ở hắn mâu thân trợ hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lại mà này mà bỏ mạng phân thượng mà bồi thường hắn. Nhưng là, này đó không phải hắn muốn. Cùng ta nói xin lỗi làm cái gì, ngươi lại không có làm sai cái gì. Bối bối cũng đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá đối thượng đoạn dịch húc trên mặt tích tụ, nàng cố ý treo gẻo nói, ngươi hiện giờ là vương gia, ta còn là vương phi đâu. Về sau chúng ta chính là chân chính hoàng thân quốc thích. Hoàng đế đối chết đi trưởng công chúa có lẽ là hoài cảm kích cùng ngày em náy tâm tình. Chỉ là trưởng công chúa ở lúc trước cũng đã chết bệnh, cho nên hoàng đế không thể trắng trận táo bạo đối đoạn dịch húc ban thường, liền lợi dụng lần này chiến dịch chi liền phong hắn vì khác họ vương. Bối bối có thể tưởng tượng, nay một phong thưởng ở trong triều đỉnh khẳng định là khiến cho rất lớn tranh luận, bằng không cũng sẽ không tại đây phong khác họ vương thánh chỉ cùng nhau triệt hồi nàng hoàng thương. Bối bối đối Hoàng thương cái này tên tuổi cũng không quá nhiều cảm giác, tư thế thân Bách Xuân khiêng Hoàng thương cái này gánh nặng, chính là so trước kia vội như vậy một chút, còn có chính là lấy việc công làm việc tư thời điểm phương tiện một chút, lại có chính là trong túi tiền càng ngày càng nhiều, những mặt khác cũng không có quá lớn biến hóa. Hoàng thương muốn triệt hồi nàng Hoàng thương kỳ thật cũng hảo, về sau nàng có thể nhiều rút ra thời gian làm chính mình muốn làm sự, cũng có nhiều hơn tinh lực tới bồi hài tử, đến nỗi mặt khác sự, Nàng cũng không cần nhọc lòng, bởi vì nàng có trượng phu có thể dựa vào, trượng phu của nàng nhưng không thể so thân bách xuân kém đâu. Nghĩ vậy, bối bối nhìn về phía đoạn dịch hút mắt phượng trung không tự rắc nhiễm lộng lây ý cười. Nàng lẽ sang con người lay động hắn trái tim, hắn cầm lòng không đổ túi đầu ở nàng bên môi nhẹ nhàng một hôn, nhắc nhở nói, phong khác họ vương, không có hoàng thượng ý chỉ, ta liền không thể tùy ý rời đi đất phòng cũng không thể bồi người hồi an huyện. Như vậy ngươi cũng không cái gọi là sao. Bối bối như mày, ta đây cùng nhà ta người chẳng phải là đời này đều không thể gặp nhau. Hắn than nhẹ một tiếng, dùng cầm cọ sát nàng gương mặt ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm Thánh Thượng thu hồi ý chỉ. Nếu là Hoàng Thượng thật sự không chịu thu hồi ý chỉ, đến lúc đó khiến cho ta nương bọn họ dọn đến Hoài Châu Thành đến đây đi. Bối bối ghé vào hắn trước ngực nguộn thanh nói, tưởng tượng đến về sau không thể rời đi đất phong. Không thể tái kiến người nhà một mặt, nàng trong lòng liền khó chịu. Việc này giao cho ta, ta sẽ mang ngươi trở về, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Bệnh của nàng làm hắn lo lắng, nghĩ nghĩ, nói, ngày mai chúng ta liền đến thôn trang đi lên. Đoạn dịch hút tiếng nói vừa dứt, liền nghe được đoạn bình thanh âm ở ngoài phòng văng lên, thiếu ra, lão ra hỏi thiếu nãi nãi hoàng thượng ban cho những cái đó cung nữ cùng thị vệ muốn như thế nào an trí. Hiện giờ bên trong phủ lớn nhỏ sự vật đoạn tân đều giao cho bối bối trong tay, cho nên việc này đoạn tân không tính toán cắm hảo. Húng chi này đó cung nữ thị vệ đều là hoàng thượng thưởng cho nhi tử con dâu. Làm huy thúc cho bọn hắn an bài chủ địa phương. Bối bối vừa muốn đứng dậy đã bị đoạn dịch hút giữ chặt, cũng hướng ra phía ngoài hô. Nói xong, lại đối bối bối nói, chúng ta thu thập một chút, sáng mai liền đi. Tuyên chỉ công công còn ở đâu? Như vậy bỏ xuống bọn họ có thể hay không không tốt lắm. Bối bối do dự. Hoàng đế một câu liền có thể muốn bọn họ cả nhà mệnh, đắc tội tuyên chỉ thái giám nhưng đến châm trước một chút. Có lao nhân ở, sẽ không có cái gì đại sự. Bối bối trần chờ hạ, mới đứng dậy thu thập khởi quần áo tới. Đoạn dịch húc nghị nghĩ, đứng dậy đến thư phòng cấp lạc nhất khánh viết thư đi. Ngày hôm sau sáng sớm, vợ chồng hai người mang theo hải tử liền ra cửa. Ai ngờ đi đến nửa ta đoạn nhuận hâm ngồi xe ngựa đuổi theo. Ca, tẩu tử, cha làm ta mang phu nhân cùng các ngươi một khối đến thôn trang trụ đoạn thời gian. Đoạn nhuận hâm cao hưng phân chân nói. Đoạn dịch húc cùng bối bối nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này đoạn nhuận hâm không lại đi tư thủ, đoạn tân cho hắn thỉnh một cái phu tử ở trong phủ ở. Đoạn tân lần này làm hắn theo chân bọn họ đến thôn trang đi. Nghĩ đến là lo lắng bên ngoài tin đồn nhảm nhí truyền tới trong phủ đi thôi. Thuyên chỉ thái giám cả ngày cũng chưa tái kiến đoạn dịch húc tới rồi cơm chiều thời điểm rốt cuộc nhịn không được hỏi đoạn Tân mới biết được bọn họ phu thế thế nhưng mang theo hài tử đi thôn trang thượng, trong lòng rất là không vui. Chỉ là ngại với đoạn dịch hút hiện giờ nổi bật chính thịnh, hắn không dám đem chính mình cảm xúc biểu lộ ra tới. Thuyên chỉ thái giám ở đoạn phủ nghỉ ngơi 3 ngày liền khởi hành trở lại kinh thành. Hắn rời đi thời điểm liền đoạn tân đều không có đi đưa, mà là làm đoạn bình đại hắn đem thái giám đoàn người đưa ra Hoài Châu Thành. Đoạn dịch húc cùng bối bối mang theo hải tử ở thôn Trang Thượng một trụ chính là mấy tháng, đại bảo cùng nhị bảo đều đã mãn một tuổi. Hôm nay, đoạn tân mang theo lộ huy đến thôn Trang đi lên xem hải tử, ai ngờ đoạn dịch húc mang theo bối bối còn có đoạn nhuận hâm đám người thế nhưng đến vùng ngoại ô nướng bờ bờ qua đi, đoạn tân liền làm điển khánh sinh làm người nhiều giết hai chỉ gà. Một khối tìm qua đi. Ra. Ra đại bảo vừa thấy đến đoạn tân liền vươn một đôi củ sen tay nhỏ cánh tay, chiều đoạn tân nào tới. Ha ha, ngoan tôn tử sẽ kêu ra ra. Đoạn tân đại hỉ, một phen tử thân văn trong tay tiếp nhận đại bảo, ở trên mặt hắn hôn một cái. Nhị bảo, ca ca sẽ kêu ra ra, người đâu. Đoạn tân một tay ôm đại bảo, một tay véo véo thân võ trong lòng ngực nhị bảo khuôn mặt nhỏ, mặt mày hớn hở trêu đùa nói. Hắn đã có hơn một tháng không tới thôn trăng tới, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng bắt đầu học nói chuyện. Thấy nhị bảo chỉ là hàm xúc lời, cũng không có mở miệng ý tứ, đoạn tân lại cười vỗ nhẹ nhị bảo khuôn mặt nhỏ, như là trấn ăn nói, không đáng ngại, ngươi là đệ đệ, một chút mở miệng nói chuyện cũng không có quan hệ. Nhị bảo như là nghe hiểu được dường như, hồi đoạn tân một cái mỉm cười ngọt ngào. Cha, này còn không được quái ngại. Bối bối giả vờ không cao hứng vì nhị bảo bất bình. Trách ta. Đoạn tân sử sốt vì cái gì? Ngài mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ đều chỉ ôm đại bảo không ôm nhị bảo, chờ hai đứa nhỏ trưởng thành ngài đừng trách nhị bảo không cùng ngài thân. Bối bối tựa thật tựa giả nói. Kỳ thật bối bối là hiểu chính mình công công tâm tư, ở trong mắt hắn đại bảo là trưởng tôn, cho nên hắn trong tiềm thức là thiên vị đại bảo, hiện tại hài tử còn nhỏ không có gì. Nhưng là hài tử sau khi lớn lên hắn loại này thiên sủng sẽ làm hài tử có mâu thuẫn tâm lý, nàng không hy vọng nhìn đến hai đứa nhỏ bởi vì công công này tiềm thức hành vi mà sinh ra ngăn cách.